Mời các bạn cùng nghe phần 288 của truyện Thứ Nữ hữu Độc. truyện audio được chia sẻ ở cổ ốc đọc chuyện.com Trường 265, Bùi Bật Chết, một đường đi ngoại ô xem phong cảnh thời điểm bọn hắn trở lại trong thành chợ đêm đã mở a lệ công chúa hương phấn ở các sạp tiền chạy tới chạy lui trên chân chuông không ngừng ở trong gió phát ra động tĩnh thanh thúy. Lý Vị Ương nhìn nàng gương mặt vui vẻ hí hưởng góc váy nhẹ nhàng như bay, không khỏi trên mặt mỉm cười. A lệ công chúa đột nhiên giơ lên một cái mặt nạ con mắt quái vật giống như đứa nhỏ mang ở trên mặt mình, vọt tới trước mặt Lý Vị Ương, sau đó đem mặt nạ bỗng chốc vạch trần khoái chí nói, Gia Nhi, ngươi xem mặt nạ này đẹp mắt không? Lý Vị Ương cười gật đầu nói, đẹp mắt, A lệ công chúa cơ hồ cao hứng nhảy lên, nàng quay đầu nhìn Quách Đôn nói, chúng ta mua cái này đi. Quách Đôn ghét nhìn thoáng qua mặt nạ cực xấu kia, không khỏi mở miệng nói, cái này có gì hay? Phạt nhìn vừa hắc ám lại xấu nữa À lệ công chúa nhìn thoáng qua mặt nạ cầm trong tay, thoạt nhìn mặt nạ đích xác có vài phần cổ quái, nàng cau hách mũi cau mày, liền cấp tốc chạy về sạp bán mặt nạ, hướng về lão bán hàng nói cho ta đổi một cái xinh đẹp hơn. Lão bán hàng thấy bọn họ quần áo hoa lệ, hiển nhiên xuất thân nhà phú quý, lập tức đem tất cả mặt nạ mình có đều bài xuất ra hết để cho nàng chọn lựa thoải mái. A lệ công chúa nhìn hoa cả mắt một lát sờ lên cái này, một lát cầm lấy cái kia cũng là một cái cũng luyến tiếc không muốn buông quách đôn liền ở bên cạnh nhìn nàng cười hì hì. Nguyên liệt cũng là thở dài một hơi, mới nhìn thấy mặt nạ đã cười hề hề không muốn rời đi tứ ca nhà nàng như vậy mà vẫn nhẫn nại theo đuổi. Lý vị ương ánh mắt dừng ở trên người A lệ công chúa, nói xem ra A lệ công chúa cũng thật lòng thích tứ ca có lẽ nhà chúng ta việc vui sắp đến gần. Nghe được Lý Vị Ương nói như vậy, Quách Đạo nở nụ cười một tiếng nói, cái gọi là liệt nữ sợ triền lang, tứ ca luôn nhìn chằm chằm người ta, nửa khắc hơn khắc không rời mắt, a lệ công chúa bị hắn làm động lòng cũng không phải chuyện gì kỳ quái, cũng may hai người bọn họ không có người khác chen ngang có thể đồng tâm nắm tay nhau cùng đi. Lý Vị Ương cười gật gật đầu, Nguyên Liệt nhìn thoáng qua vẻ mặt nói nói cười cười của A Lệ Công Chúa cùng Quách Đôn, không khỏi lắc lắc đầu, Nguyên bản hắn cho rằng A Lệ Công Chúa đối tĩnh vương Nguyên Anh yêu thích mãnh liệt nhưng là hiện tại xem ra A Lệ Công Chúa đối với tĩnh vương không còn lưu luyến để tâm. Nhiềm cần thích nỗ lực kiên trì, dũng cảm thông báo, nếu đến khi đó không được thì có thể buông tha, ngược lại đi tìm hạnh phúc mới cho bản thân. Hắn cười tủm tìm nói, "Như vậy ngươi nên sớm trở về nói cho Quách phu nhân biết, để cho bà ấy cảm thấy vui mừng." Lý Vị Ương ánh mắt trở nên xa xưa tựa hồ thì thào lẩm bẩm, "Nếu là lúc trước Nạp Lan cô nương cũng có thể đủ giống A Lệ công chúa có thể sớm buông tay, có lẽ sự tình sẽ không biến thành như vậy." Nghe được Lý Vị Ương nói như vậy, Quách đạo nhất thời trầm mặc, hắn biết Lý Vị Ương mặt ngoài tỏ ra vô tình lãnh đạm, kỳ thực đối với cái chết của Nạp Lan Tuyết luôn luôn canh cánh trong lòng. Mỗi một lần nhắc tới nạp lan tuyết Lý Vị Ương đều là bộ dáng không để ý, nhưng ở quách đạo xem ra trên thực tế Lý Vị Ương xem nạp lan tuyết là chi kỳ của mình. Nguyên nhân vì thời điểm nàng phát hiện đối phương lừa gạt bản thân nên mới có thể phẫn nộ như thế. Biết rõ đối phương trong lòng có nỗi khổ riêng, cũng không thể dễ dàng tha thứ, là vì các nàng trong lòng đều là người bướng bỉnh đến cùng, hơn nữa trí tử không thay đổi. Quách đạo thở dài một hơi, nhìn phía xa xa nói, không biết nhị ca hiện tại ở nơi nào. Lý Vị Ương nghe hắn nhắc tới Quách Diễn, lại cười lạnh một tiếng, mặc kệ huynh ấy ở nơi nào, đời này huynh ấy đều sẽ không trở lại đại đô. Quách Đạo tuy rằng hy vọng Quách Diễn rồi sẽ trở về, nhưng là hắn không thể chấp nhận sự thật là nhị ca sẽ không bao giờ về nữa, phần lớn là nghĩ đến hắn ở nơi phương xa cảm thấy thương tâm. Quách Diễn từng đã bởi vì gia tộc phản bội Nạp Lan Tuyết theo sau lại bởi vì Nạp Lan Tuyết rời khỏi gia tộc, nhị ca kỳ thực làm cái gì cũng đều không suy nghĩ thấu đáo tận tình, cũng là hắn một mặt cũng có phần yếu đuối Lý Vị Ương mỉm cười ca yên tâm đi, nhị ca sẽ không có chuyện gì, huynh ấy chẳng qua muốn có một cuộc sống mới cũng coi như huynh ấy thực hiện lời hứa với nạp lan tuyết. Quách đạo chớp chớp mắt cười nói ta thì không có gì hết chỉ là mẫu thân có chút nhớ. Nguyên liệt nghe được hai người nói chuyện không chịu cô đơn nhay vào nói các ngươi cùng nhớ cái tên kia đã đi xa còn không bằng ngẫm lại trước mắt tình huống nên giải quyết thế nào. Bóng đêm buông xuống, Nguyên Liệt khuôn mặt tuấn Mỹ loang loáng dạng giữa kia một đôi con ngươi màu hổ phách lưu truyền, Lý Vị Ương lại cười nói, ngươi là nói chuyện hôm nay bùi bật bị bệ hạ áp giải vào thiên lao. Nguyên Liệt đương nhiên gật gật đầu, nếu bùi bật bị hoàng đế giết kia bùi thị chủ yếu là can chi, họ không liên quan nhất định sẽ đoạt thuyệt quan hệ với bùi bật bùi hoàng hậu sẽ không dễ dàng bỏ qua để bùi gia nhà bà ta mất đi người cháu trai nối dõi cuối cùng này. Tuy rằng bà ta có thể tiếp tục đề bạt những người khác trong dòng họ bùi thị, khả kia đến cùng chỉ là huyết thống chí thân. Lý vị ương tươi cười đạm mạc, ngươi đừng quên, bùi bật phạm từ tội. Nguyên liệt lắc lắc đầu ánh mắt thâm trầm, nếu là lúc đó hắn thật sự rút ra truy thủ hướng hoàng đế mới là từ tội, bây giờ không khỏi có chút gượng ép. Nếu bùi hậu tìm được chứng cơ khác chỉ sợ chuyện này liền sẽ xuất hiện biến động lý vị ương nghe xong những lời này toát ra vẻ mặt đăm chiêu. Quách đôn nhìn thoáng qua hai bóng lưng phía trước thở dài một hơi nói, người xua ý nghĩ đó ra khỏi đầu là tốt rồi, dù sao người cùng muội ấy là tuyệt đối không có khả năng. Quách đạo sừng sốt lập tức cười ha hà, bản thân chủ động ôm lấy bả vai tứ ca vui vẻ ra mặt nói, người có rảnh lo lắng ta không bằng hảo hảo suy nghĩ một chút nên làm như thế nào đem thiếu nữ xinh đẹp hoạt bát hiếu động kia cưới vào cửa cho thỏa đáng. Nói xong hắn tự tiếu phi tiếu chỉ chỉ A lệ công chúa, lại không biết từ khi nào có hai công tử mặc hoa phục chạy tới A lệ công chúa bắt chuyện Quách đôn nhất thời đem mặt trầm xuống, thấp giọng nói, hai vị này thừa dịp ta không ở đó, dám đến tán tỉnh nữ nhân của ta thật đúng là chán sống. Nói xong đã bỏ lại Quách đạo, vội vàng bước về phía A lệ. Quách đạo nhất thời cười to kia tiếng cười bỗng chốc truyền rất xa, kinh động lý vị ương cùng nguyên liệt. Lý vị ương quay đầu nhìn quách đạo cùng đám người bên trong tươi cười đầy mặt, không khỏi nói: ngũ ca bị chuyện gì vậy? Có chuyện gì mà cười vui vẻ như vậy? Quách đạo nhìn lý vị ương cười bỡn cợt nói: người xem tứ ca hắn lý vị ương nghiêng đầu nhìn lên, đã thấy đến quách đôn không biết khi nào đã một tay nhấc tên kia lên, bộ dáng nổi giận đùng đùng. A lệ công chúa ở bên cạnh cũng là ngây ngần cả người, sau một lúc lâu mới lớn tiếng nói: ai nha? ngươi làm gì vậy? người ta chính là hỏi đường thôi mà. Lý vị ương bật cười, nguyên liệt lại lắc đầu, A lệ công chúa này thật đúng là đơn thuần, nàng quần áo vừa thấy đã biết không phải là người đại đô, nếu là người ta muốn hỏi đường, làm gì tìm nàng hỏi. Lý vị ương tươi cười càng thêm ôn hòa, có lẽ chính là vì nàng đơn thuần nên mới hấp dẫn tứ ca, hắn ở đại đô nhìn những thục nữ danh môn rẻ rặt dối trá đến phát chán, cho nên mới thích tính cách hồn nhiên, chất phác thiện lương thảo nguyên cô nương này như vậy. Nguyên liệt trong mắt Thùy Quang liễm diễm cũng là lại đem đề tài cũ ra nói tiếp, vừa rồi chúng ta lời nói chỉ nói đến một nửa, lại bị bọn họ làm đứt quãng, hiện tại nàng có thể nói cho ta biết chuẩn bị như thế nào đối phó với bùi bật. Lý vị ương nhìn Nguyên liệt liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, trên đời này mỗi một cá nhân trong bản thân đều có nhược điểm, và bùi bật cũng có nhược điểm, ta nghĩ chàng sẽ sớm nhìn thấy rõ ràng. Nguyên liệt nao nao trong mắt chớp động một chút khoái trái ý cười ta đã hiểu. Bọn họ hai người nhìn nhau cười. Lại đều không có đem những lời này nói ra. Mà lúc này A lệ công chúa đã ở cách đó không xa lớn tiếng kêu lên, ra nhi, mau tới đây xem, nơi này có rất nhiều tráng sức xinh đẹp. Lý vị ương bước nhanh đi qua, A lệ công chúa liền cầm trong tay châm cái loại hiến vật quý đưa cho nàng, Lý vị ương nhìn liếc mắt một cái cũng là thấy vật này thập phần tầm thường, không ngờ A lệ công chúa thế nhưng như thế lại thích. Nàng cài lên đầu, nhìn nguyên liệt, hắn đầu đội ngọc quan, mặc cẩm y, đứng ở nơi đó, mỉm cười nhìn nàng. Lý Vị Ương mỉm cười, cúi đầu sờ cây châm vừa cài lên đầu, nhẹ giọng hướng A Lệ công chúa nói, thật là rất xinh đẹp. Trong hậu cung hoàng hậu, thái tử vội vã tiến vào, dường như như một trận gió, các cung nữ thậm chí không kịp ngăn cản. Bùi hậu nhìn hắn một cái, âm thanh lạnh lùng nói, người sốt ruột như vậy, rốt cuộc đã xảy chuyện gì? Thái tử nhìn Bùi hậu muốn nói lại thôi, Bùi hậu lập tức hiểu, liền vẫy tay kêu nữ quan mang các cung nữ đi ra ngoài, sau đó ánh mắt nhìn thẳng đối phương nói, chuyện gì? Nói đi. Thái tử nhìn hoàng hậu, lớn tiếng nói, mẫu hậu hôm nay phát sinh chuyện như vậy ngài hẳn là đều biết. Bùi hoàng hậu thở dài một hơi, nói, nếu ngươi nói là ở nghi thức tế thiên phát sinh chuyện ngoài ý muốn, không sai, ta đã biết đến rồi. Thái tử lại tiến lên một bước trên mặt tỏ vẻ sốt ruột nói, mẫu hậu, nếu là bùi bật cũng xảy ra chuyện tương lai toàn bộ bùi thị bộ tộc. Hắn lời nói không có nói hoàn, bùi hoàng hậu đã ngẩng đầu lên, nghiêm cần nhìn hắn hỏi, bùi thị bộ tộc thế nào? Thái tử tâm niệm nhanh quay ngược trở lại tiếp tục nói, Bùi Bật hiện thời là cháu trai cuối cùng của mẫu hậu, nếu là hắn cũng xảy ra ngoài ý muốn, Bùi thị bộ tộc sẽ nên do ai đến chủ trì đại cục đây? Bùi hoàng hậu lạnh lùng cười nói, Bùi Bật có xảy ra chuyện thì đã sao? Chẳng lẽ Bùi gia chỉ có một mình hắn thôi sao? Ngươi nói như vậy thì đại cữu cữu Bùi huynh ngươi để ở chỗ nào? Thái tử đánh gãy lời của nàng nói, đại cựu cữu xa ở biên quan, nước ở xa không giải được lửa gần, ở bên trong đại đô, bùi bật chính là một đạo bình chướng cuối cùng, chẳng lẽ mẫu hậu muốn trơ mắt nhìn bình chướng ngã xuống? Nếu là người không chịu cứu bùi bật tương lai người khác chỉ sẽ cho rằng hoàng hậu nương nương cùng thái tử đều là kẻ yếu đuối, từng cái từng cái tìm tới cửa, đến lúc đó mẫu hậu lại phải như thế nào giải quyết? Bùi hậu lạnh lùng cười, mặt mày bình tĩnh nói, một người nếu là bị người khác tính kế, thì nên xem xét xem bản thân nguyên nhân như thế nào mà bị người ta tính kế, hắn nếu không có tin tưởng lời nói của vương tử khâm kia thì sao bị lạc đến nước này. Thái tử nhíu mày nói, mẫu hậu ý nói bùi bật là bị vương tử khâm tính kế. Bùi hoàng hậu trong mắt sệt ý nghĩ, chứ hẳn là vương tử khâm. Lúc trước thời điểm thay người tuyển phi, vương tử khâm cũng từng là một người đủ điều kiện cho vị trí thái tử phi, chính là sau này do vương gia không biết điều thế nhưng dùng lời nói khéo léo từ chối. Ta sai người đi hỏi thăm một chút về vương tử khâm này, mới biết được nàng lúc đó tuổi tuy nhỏ, lại có thiên phú hơn người, là nhân vật thập phần kiêu ngạo. Người như vậy chẳng phải rất phù hợp cho vị trí thái tử phi sao, nhưng sau này ta cũng không có kiên trì bắt nàng vào vị trí thái tử phi nữa, nếu không có như thế, ngươi cho rằng một vương gia nho nhỏ có thể kháng cự ta sao? Thái tử nghe đến đó, không khỏi tim đập nhanh hơn nói, mẫu hậu ý ngài là... Bùi hoàng hậu thanh âm càng thêm lãnh đạm, mà kia một đôi mắt đẹp bên trong cũng bắn ra sắc thái sắc bén, phụ hoàng ngươi là một người thích tự cho là mình thông minh ta cùng hắn đấu nhiều năm như vậy, quá hiểu hắn mà, hắn cho rằng nguyên liệt là người thừa kế tốt nhất của hắn, cố ý đưa hắn đặt ở vị trí húc vương, làm chúng ta không để ý tới nguyên liệt mà rời đi mục tiêu. Hắn cũng không ngẫm lại ta bùi hoài trinh kết quả là loại người nào. Ta xem ra, hắn vì nguyên liệt định tuyển cho hắn một vị hôn thê thông minh, ra thế, như vậy cũng không sai, đáng tiếc từng ấy năm tới nay luôn luôn đi theo đại tông sư học nghệ, tự khoe mình thanh cao, hiện nay thời thế đã khác nàng ta chưa bao giờ trải qua thất bại, lại thông minh cũng có hạn. Có lẽ trên chiến trường có thể như cá gặp nước kỳ khai đắc thắng, nhưng là ở hậu cung và trong triều đình, thì ngũ hành bát quái âm dương số học càng là không dùng được. Nàng có thể tính ra ngày mai khi nào thì đổ mưa, bị cho là ra ngày nào đó quát đông nam phong, chẳng lẽ còn có thể đo lường tính toán ra nhân tâm sao? Nhân tâm biến hóa kỳ lạ hay thay đổi, nàng vô luận như thế nào cũng coi không ra cho nên ở hậu cung thì cuộc sống nàng so ra còn kém quách gia. Trên thực tế, hoàng đế chưa hẳn không biết điểm này, nhưng là hắn cố tình lựa chọn bỏ qua, nguyên nhân lớn nhất là quách gia cùng bùi hậu có chỗ tương tự, nên hắn không tự chủ được tâm sinh chán ghét. Thái tử nhíu mày nói, mẫu hậu ý nói là phụ hoàng có tâm muốn đem ngôi vị hoàng đế truyền cho húc vương nguyên liệt. Bùi hoàng hậu tươi cười ôn hòa như trước nhưng ánh mắt lý quang cũng là thập phần lợi hại, chẳng lẽ ngươi hiện tại mới nhìn ra sao? Thái tử cắn răng nói ta luôn luôn biết phụ hoàng không thích ta cũng biết nguyên liệt thân phận đặc biệt mà ta vạn lần thật không ngờ phụ hoàng thế nhưng muốn nâng đỡ một cái xuất thân đê tiện trở thành hoàng đế. Bùi Hoàng hậu cười nhẹ, thần sắc thong dong nói, bởi hắn là do Tê Hà công chúa sở sinh cho nên hoàng đế mới có thể tâm tâm niệm niệm yếu phù hắn lên môi vị hoàng đế. Nàng như vậy nói xong, ánh mắt lại bỗng nhiên trở nên âm lãnh. Thái tử xem ở trong mắt không khỏi lại là cả kinh từng ấy năm tới nay, mặc kệ phát sinh chuyện gì, mặc dù là chuyện nguy cấp bùi hoàng hậu cũng không từng lộ vẻ mặt miến răng miến lợi như thế, điều này làm cho hắn không tự chủ được cảm thấy một tia khủng hoảng, mẫu hậu, người nói phụ hoàng nếu là kiên trì muốn nguyên liệt cưới vương tử khâm chúng ta lại nên làm cái gì bây giờ đây? Bùi hoàng hậu âm lãnh nói ta vừa rồi có nói, ngươi nghe vẫn chưa hiểu sao. Thái tử trên mặt liền lộ ra vẻ mặt do dự, bùi hoàng hậu thở dài một hơi, đứa con trai này thông minh thì có thông minh đó, đáng tiếc rất thiếu kiên nhẫn, muốn ngồi trên ngôi vị hoàng đế nếu không có mẫu hậu này nâng đỡ, đó là vạn lần không có khả năng. Giọng nói của nàng bình thản đắc đạo, vương tử khâm không, không cần phải lo. Ngươi còn không bằng hào hảo suy nghĩ một chút nếu nguyên liệt thật sự cùng quách ra kết thành một đôi, ngươi phải nên làm như thế nào? Thái tử nhíu mày nói, nhưng là phụ hoàng sớm đã tính toán đem kia vương tử khâm gả cho nguyên liệt nói chính xác thì hắn sẽ thay chúng ta trừ bỏ quách gia, vậy không cần chúng ta động thủ. Bùi hoàng hậu thần sắc càng thêm lạnh như băng nói, nói ngươi ngu xuẩn ngươi thật đúng là đại ngu xuẩn. Hoàng đế nói như thế thì đã sao, nhưng ngươi xem hắn lại làm cái gì đây? Bất quá là tọa sơn xem hổ đấu, hắn liền muốn quách gia cùng vương gia bên trong tranh đấu đến kẻ chết người sống, lão hồ ly ta rất hiểu hắn. Nghe được hoàng hậu nói như vậy, thái tử trên mặt lộ ra khiếp sợ vẻ mặt nói như vậy phụ hoàng là đang thử. Bùi hoàng hậu tươi cười càng sâu, tựa như một gốc cây mạn xa châu hoa nở rộ, mà xinh đẹp lại mang theo vô cùng vô tận lạnh như băng, làm người ta nhìn liếc mắt một cái liền như rơi xuống vực sâu. Hải tử ngốc phụ hoàng ngự ý tứ đã thật rõ ràng, nếu hắn thật sự muốn xử từ quách ra, thì ở ngự thư phòng lần trước hắn đã làm như vậy. Thái tử càng thêm khó mà tin được khả hắn có lẽ là cố kỵ húc vương. Bùi Hoàng hậu lắc lắc đầu, hắn chính là cho Quách gia một cơ hội chứng minh bản thân, nếu là nàng có thể đả bại Vương Từ Khâm, khả năng nàng cùng Húc Vương là cặp đôi hoàn hảo. Nghe Bùi hậu nói như vậy, dĩ nhiên là đã quá hiểu tâm tư của hoàng đế, thái tử thần sắc trở nên xanh mét. Nói như vậy Bùi bật vẫn là bị Quách gia đùa giỡn. Như vậy một vòng lần quần đứa nhỏ này vẫn là không nhìn ra trọng điểm, bùi hoàng hậu lắc lắc đầu, lại không cùng hắn nhiều lời chính là nhàn nhạt nói chuyện của bùi bật ta đều có chủ trương, ngươi yên tâm đi ta sẽ khiến cho phụ hoàng ngươi đem bùi bật thả ra. Thái tử vừa nghe, không khỏi giật mình nói, mẫu hậu nguyện ý vì bùi bật cầu tình sao bùi hoàng hậu chậm rãi đứng lên đi tới cái bàn đang có để một chậu bông phía trên nàng lấy tay nhẹ nhàng hái một đóa hoa nở rộ bạch ngọc lan ngón tay thon dài dừng ở cánh hoa phía trên chậm rãi đem đóa hoa bóp nát trong lòng bàn tay thái tử thấy thế không khỏi có chút sợ hãi không dám hỏi nhiều chỉ nghe thấy bùi hoàng hậu thanh âm xa xa truyền đến ngươi yên tâm đi hắn là cháu của ta ta sẽ không thấy chết không cứu Ngay từ đầu, nàng vì bùi thị gia tộc tuyển định người thừa kế, nếu không phải bùi bật thân thì không tốt bùi hoàng hậu còn sẽ hào hảo nâng đỡ hắn, đáng tiếc hiện thời bùi bật đã làm nàng thật thất vọng, một người thông minh hơn nữa lại cơ trí hơn người thế nhưng từng bước một bị quách ra bước đến nông nỗi như hiện giờ bùi hoàng hậu đối với việc cứu tính mạng bùi bật đã không có gì hứng thú. Chỉ tiếc bùi bật là người con cuối cùng của bùi gia nàng, nếu là hắn cũng chết chỉ sợ bùi huyên trở về, bùi hậu vô pháp sẽ không biết giải thích thế nào, có thể tính là vì bùi huyên thay hắn chăm sóc người thân. Bùi hoàng hậu đem bông hoa vò nát trong tay vứt bỏ trên mặt đất tùy ý cánh hoa cái nát cái còn, nàng mỉm cười nói, đi thôi, đi gặp phụ hoàng ngươi. Hoàng đế ở ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, nghe thấy được hoàng hậu thái tử cùng với vài tên quan viên trọng yếu trong triều đến ngự thư phòng cầu kiến. Hắn lạnh lùng cười nói, hoàng hậu, động tác thật đúng nhanh. Cho bọn họ đi vào đi. Bùi hậu quả nhiên dẫn một đám người vào ngự thư phòng hoàng đế, hoàng đế nhàn nhạt nhìn lướt qua, những người này bên trong có bốn là quan viên nhất phẩm, còn lại đều là quan lớn, có thể thấy được bùi hậu thế lực thực tại không nhỏ, không biết từ khi nào đã mượn sức những người này, thật sự là làm hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Hoàng đế trong lòng đã hiểu ý đồ đến đây của bùi hậu, lại bất động thanh sắc chính là mỉm cười nói, hoàng hậu dẫn dắt các chư vị tới gặp chấm, chẳng lẽ là vì chuyện bùi bật hành thích vua. Hoàng đế đã mở miệng nói ra việc này, bọn họ lại cũng liền dễ dàng nói. Thái tử dẫn đầu nói, phụ hoàng, hôm nay chúng ta đến trước mặt người cũng chính là vì việc này, bùi bật là thế gia đệ tử, xưa nay theo khuôn phép cũ. Thái tử, hoàng đế ngắt lời nói. Hôm qua Trẫm đã hả chỉ đem bùi bật nhốt vào thiên lao, hiện thời hắn đã là một tội nhân, liên phổ thông dân chúng ý nói dân thường cũng không có thể so sánh. Cái gì thế gia đệ tử, gia đệ tử đều như hắn, Trẫm Giang Sơn liền xong rồi. Mọi người vừa nghe, hoàng đế đây là hùng hổ, một chút cũng không muốn nghe bọn hắn cầu tình thái tử bị đánh gãy cũng không có thể như vậy dừng tay chỉ có thể cắn răng nói phụ hoàng lúc này bùi bật đích xác phạm vào tội bất kính không hiểu quy tắc vốn nên chịu xử phạt nhưng là hoàng đế cười lạnh một tiếng từ chối cho ý kiến hừ nói cái gì mà tội bất kính không hiểu quy tắc rõ ràng chính là tội hành thích vua thái tử trên mặt ra một ít mồ hôi lạnh hắn nhìn bùi hậu lướt mắt một cái đã thấy đối phương khí định thần nhàn thấy vậy lấy lại bình tĩnh nói phụ hoàng không thể kết luận chùy thù kia chính là của bùi bật tội hành thích vua lại là từ đâu mà đến Bùi Hậu nghiêng đầu nhìn thoáng qua, phía sau so mọi người lập tức hiểu ý. Hoa thái phó đứng dậy, hắn trong triều chính là nhất phẩm, nguyên lão tam triều, ở Bách quan trung cũng là rất có địa vị, hắn ánh mắt lạnh lùng nói, "Thần có chuyện tấu bệ hạ." Lúc này đây Bùi bật ở trước mắt bao người làm chuyện lỗ mãng, bản ứng là trọng tội chẳng qua, hắn là người con trai cuối cùng của Bùi gia, mong bệ hạ vì Bùi đại tướng quân khoan thứ cho hắn lập tức lại có thần tử nói bệ hạ thỉnh ngài niệm ở bùi viên chấn thủ biên cương nhiều năm trung thành và tận tâm khổ tâm công nghệ không có công lao cũng có khổ lao đối với con hắn niệm tình tha thứ mọi người người này một lời người kia một lời tranh nhau vì bùi bật cầu tình hoàng đế cười lạnh một tiếng hắn nguyên bản chỉ biết nếu động đến bùi bật sẽ có người đến cản trở nhưng không thể tưởng được những chuyện tầm thường như thế này không dễ dàng mở miệng lão thần được thế nhưng đều bị bùi hậu kích động nhất nhất đi lên cầu tình nghĩ đến đây Hắn không khỏi có chút tức giận, nhưng cố nén không ở trên mặt lộ ra, chẳng qua thanh âm càng lãnh đạm nói, "Trẫm thân là thiên tử thống trị quốc gia, giáo hóa dân chúng, muốn coi trọng pháp luật. Nếu như không có pháp luật, quốc gia liền không có cách nào vận hành đúng cách. Người xưa có câu, vương tử phạm pháp cùng thứ dân đồng tội." "Như thế nào đồng tội? Đó là đồng dạng phạm tội đồng dạng xử trí, nếu như dân chúng bình thường tham dự hành thích vua, lúc này luận xử mưu phản, mà quan to quý nhân đây?" Chẳng lẽ có thể bởi vì bọn họ ngày xưa công huân liền có thể tha thứ, dùng cái gì tội bất kính không hiểu quy tắc đến che giấu hành vi phạm tội hành thích sao chấm hiện thời không có truy cứu bùi ra, chỉ truy cứu bùi bật liền đã là rộng rãi xử trí. Như là các ngươi kêu chấm tha thứ cho hắn, chấm lấy mặt mũi nào đối mặt trong triều văn võ bá quan, chấm lấy mặt mũi nào đối mặt thiên hạ dân chúng. Mọi người nghe hoàng đế như muốn nói bùi bật phạm tội mưu mịch buộc phải chết không khỏi hai mặt nhìn nhau, nhất thời lên tiếng không được kỳ thực bọn họ chịu nghe Bùi Hậu chỉ thị đến nơi này cầu tình, bản thân chính là đang mạo hiểm, bất quá chẳng qua ỷ vào Bùi Uyên là trụ cột quốc gia, đại tướng quân Phụng Mệnh chấn thủ biên cương, muốn mượn uy danh hắn nói hoàng đế nên cân nhắc thuận nước song thuyền tiện thể nịnh hót Bùi Hậu. Nhưng là bất luận bọn họ có nói như thế nào thì hoàng đế đều muốn Bùi Bật phải chết vì tội mưu phản, bọn họ làm sao lại dám mở miệng cầu tình đây? Bùi Hậu cười nhẹ, mở miệng nói, bệ hạ không biết Bùi Bật phạm tội mưu nghịch có chứng cớ gì chứng minh không? Hoàng đế lạnh lùng thốt, hoàng hậu như thế là đang chất vấn chấm ý nói chấm đang vu oan cho hắn sao. Bùi hậu mỉm cười, cũng không kích động thiếp nói chuyện qua đường đột không suy nghĩ thỉnh bệ hạ dáng tội, nhưng là thiếp vẫn không hiểu thỉnh bệ hạ chỉ rõ. Bên cạnh lập tức có người phụ họa nói, bệ hạ anh minh. Quả quyết sẽ không dễ dàng tin lời nói bên ngoài, nói vậy bệ hạ chắc chắn có chứng cứ. Hoàng đế tức giận nói, lúc đó trùy thủ trên người bùi bật rơi xuống, đó là người người đều biết. Bùi Hoàng hậu tiến lên một bước, khuôn mặt tuyệt mỹ lạnh lùng nói, cái gọi là người người đều biết, bất quá là nhìn thấy truy thủ kia ở trên mặt đất, lại có ai thấy truy thủ từ trên người Bùi bật đến rơi xuống. Có lẽ là của người khác rơi xuống chẳng may gần vị trí hắn đứng, lại có lẽ là có người cố ý vu oan hãm hại, phải biết rằng Bùi bật trước khi tiến vào đại điện là đã từng trải qua soát người. Hoàng đế ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương, là hắn đã từng trải qua soát người, đáng tiếc Khương Vũ kia cùng hắn cấu kết cố ý cho qua. Bùi hoàng hậu không cho là đúng nói, thần thiếp lại có cái nhìn khác. Đã là cố ý cho qua, Khương Vũ lại vì sao gọi hắn đứng qua một bên để soát người lại kỹ hơn, chẳng phải là làm cho người ta hoài nghi sao. Bệ hạ anh Minh quả quyết sẽ không tin khi không có chứng cứ xác thực chứng minh sự tình. Hoàng đế ánh mắt lạnh lùng buông xuống ý của ngươi là bùi bật vô tội. Bùi hoàng hậu cười cười, bệ hạ, nếu người nói bùi bật ở điện tiền vô lễ, thần tiếp có thể tin được, nhưng người lại nói hắn muốn hành thích vua, thần tiếp cũng là không thể tin, phàm là hành thích vua, nhất định là có thù hận hoặc là muốn xoán vị. Đáng tiếc dựa vào điểm này thì bùi bật không có khả năng, như thế nào dám làm ra chuyện như vậy mà không suy nghĩ được gì và mất gì sao. Mọi người đều biết từ xưa đến nay soán vị phải có binh quyền, tuy rằng huynh trưởng ta trong tay là có binh quyền, nhưng lại là ở biên cương, nước ở xa không giải được lửa gần, bùi bật trong tay vừa không chấp trường cấm quân, cũng không chấp trường binh bộ, thậm chí còn không bằng kinh triệu doãn trong tay có vệ đội Có thể nói toàn bộ đại đều không có người nào nghe hắn, mà hoàng cung bên trong thái giám cung nữ cũng tuyệt sẽ không để ý tới hắn, chẳng lẽ chỉ cần một trùy thủ nho nhỏ có thể giết chết bệ hạ sao? Vô bình không tướng lại vô hậu viên, hắn xoán cái gì? Mưu cái gì? Hoàng đế sắc mặt càng ngày càng lạnh, bùi hoàng hậu lời nói thật rõ ràng, bùi viên xa ở biên cương, bùi bật ngay cả có ý đinh muốn xoán vị, cũng tuyệt không có khả năng xoán vị, hoàng đế có thể hiệu lệnh thiên hạ, lại không thể bịa đặt chuyện giết người vô tội lung tung. Hoàng hậu ăn nói lưu loát, hợp tình hợp lý. Các đại học sĩ thấy thế mở miệng nói: Bệ hạ lời nương nói vi thần thấy rất có lý. Nếu chưa điều tra rõ ràng và cũng không có chứng cứ xác thực chứng minh Bùi Bật có tội, người nên để Bùi Bật tạm thời được phóng thích. Thần nguyện ý đứng ra bảo đảm. Hoàng đế không khỏi cười lạnh. Bùi hậu chiêu thức ấy thật lợi hại. Nàng biết Bùi Huy từng đã ở Đại Lao kinh triệu Doãn bị Vu An Giá họa như vậy sẽ khó mà có thể cứu được. Mà nếu tìm người bảo lãnh phóng thích Thiên Lao cũng sẽ không ép cung cha khảo Bùi Bật, càng không thể làm giả lời khai không thể buộc Bùi Bật nhận tội tự nhiên còn có quay vòng đường sống Hoàng Đế nghĩ nghĩ ánh mắt lạnh hơn không ổn Bùi Hậu lại ép sát một câu nói Bệ hạ loại này ở bàn chiều là có tiền lệ thời điểm Thái Tổ Hoàng Đế chấp chính Tả thừa tướng bị cho là mưu phản nên bị nhốt vào Thiên Lao trong chiều lục bộ quan viên nhiều người cùng nhau tìm người bảo lãnh Thái Tổ Hoàng Đế cũng đồng ý tìm người bảo lãnh hậu thẩm tình cảnh của Bùi Bật lúc này và lúc trước của Tả thừa tướng giống nhau Thái Tổ Hoàng Đế có thể làm đương kim thánh thượng ngài cũng có thể làm Việt Tây kết tội thông qua thủ tổ chế, tổ chế chính là pháp luật tổ tông làm qua chuyện đời sau hoàng đế có thể coi là pháp luật căn cứ, không thể không làm theo. Hoàng đế nghe đến đó càng đối bùi hậu thủ đoạn thấy rõ, lại nhất thời phát tác không được. Nhưng vào lúc này, bốn nhất phẩm quan to dẫn đầu quỳ dạp xuống đất. Mong hoàng đế ân chuẩn, bùi bật có thể tìm người bảo lãnh hậu thẩm thần nguyện ý đảm bảo cũng phụ trách hào hào trong giữa bùi bật. Nếu như như có chuyện gì xảy ra, thần nguyện ý lột bỏ chức quan, giao hình bộ chịu tội. Hoàng đế nhìn bọn họ còn chưa kịp nói chuyện, người khác cũng đồng loạt quỳ xuống, toàn bộ ngự thư phòng người quỳ đầy đất, tất cả mọi người cùng nhau dập đầu đụng bang bang rung động, thần nguyện ý vì bùi bật bảo đảm, Bùi hoàng hậu này trên thực tế là náo cung áp chế hoàng đế đáp ứng đem bùi bật tìm người bảo lãnh chờ điều tra mà một khi tìm người bảo lãnh thiên lao tự nhiên không được tra khảo ép cung tâm huyết ban đầu vừa muốn đã thành dã chàng xe cắt nhưng nếu hoàng đế không đáp ứng chuyện nhất náo ở ngự thư phòng này sẽ truyền khắp thiên hạ lúc đó truy thuộc kia là như thế nào rơi xuống hoàng đế không có thấy rõ ràng càng thêm không có người chứng truyền ra ngoài đích xác nghe không được tốt mọi người trong đây không thay đổi chủ ý có lão sư hoàng đế hoàng thân quốc thích bọn họ đều quỳ xuống nếu chưa nói ra kết quả đương nhiên không chịu dễ dàng đứng lên bằng không sẽ quỳ mãi nơi đây Hoàng đế kiên trì không chịu chính là cùng thánh tổ hoàng đế vi phạm bất tôn, chiêu như thế này không thể không nói không độc ác. Hoàng đế xem bọn hắn quỳ ở nơi đó dập đầu đụng đất kêu bang bang, không khỏi nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem những người này toàn bộ ra ngoài giết, nhưng bùi hoàng hậu kéo đến vừa vặn đều là người có thanh danh, nếu là giết bọn họ chỉ sợ ngày mai hoàng đế hung ác sẽ truyền khắp thiên hạ. Hắn có thể giết tội thần, có thể không gọi là thô bạo nhưng lại không thể giết những người này. Hoàng đế không tiếng động thở dài một hơi, bùi bật mạnh quý thật sự không chết được hắn nghĩ nghĩ liền mở miệng nói tiên bùi bật tiến cung. Bùi hậu lạnh lùng cười, nàng sớm biết rằng hoàng đế sẽ thỏa hiệp bởi vì nơi này mỗi một cá nhân đều do nàng lựa chọn cẩn thận tuyệt sẽ không đi sai nước. Nhưng vào lúc này, lại đột nhiên có một thái giám bước nhanh tiến vào đưa lên một đạo sổ con theo sau thối lui đến một bên, khoanh tay như là Hoàng đế mở ra coi sổ con kia cầm trên tay xem từ đầu tới đuôi một lần, ít hầu bên trong phát ra vài tiếng khó có thể ước chế tiếng cười. Sau đó cất cao giọng nói: chư vị các ngươi không cần quỳ, bùi bật đã vượt ngục, may mắn thay thiên lao trông coi xâm nghiêm, lại đưa hắn trở về thiên lao rồi. Nếu là hắn vô tội cần gì phải vượt ngục, hành động này vừa vặn chứng minh hắn là có tâm muốn mưu hại trẫm, nhưng lại muốn đào thoát không chịu tội. Nói cái gì tìm người bảo lãnh hậu thẩm, người như thế cũng có thể thả ra sao?" Mọi người vừa nghe nhất thời sắc mặt đại biến, mọi người đều thật không ngờ thường bùi bật sẽ hào hào chờ đợi tự nhiên lại nghĩ đến vượt ngục hắn là bị điên rồi sao. Bùi hoàng hậu sắc mặt cũng là trầm xuống, lập tức nàng liền nhìn chầm chầm hoàng đế, muốn biết có phải đã có người động tay động chân, nhưng là khuôn mặt hoàng đế lúc này chính là mang theo ý cười bình tĩnh, lại vô luận như thế nào đều nhìn không ra có gì khác thường. Hoàng đế cao giọng nói, bùi bật đã là tội không thể xá, chấm liền ban hắn thủy hình, việc này dừng lại ở đây. Về phần các ngươi hừ, lại vì một tên cầu tình chậm cũng không dư truy cứu, phải lại liền tiếp tục quỳ đi. Nói xong, hoàng đế đã đi ra ngoài. Mọi người nghe đến đó cũng không từ cúi đầu, ai cũng không dám nói thêm nữa. Nếu bùi bật không có trốn ngục như vậy bọn họ còn có thể vì hắn cầu tình, nhưng là một khi trốn ngục điều đó hoàn toàn chứng minh hắn có tội. Bùi Hoàng hậu nhìn hoàng đế đi ra ngoài, theo bản năng tiến lên lấy bản sổ con nhìn thoáng qua, lập tức sắc mặt trùng xuống mặt đất, mọi người nhìn lên, chỉ thấy hoàng hậu sắc mặt buồn rầu khó coi dừng trên bản sổ con, có thể thấy được trong lòng nàng giận đến cực điểm. Quách gia ở đại sảnh cũng là dạng người sáng chói. Nguyên Liệt vừa đúng lúc đang ngồi ở đó, nhàn nhạt mở miệng nói, nghe nói hoàng hậu dẫn theo lão thần uy tín trong triều. Hùng hổ xông vào ngự thư phòng muốn nỗ lực bảo vệ bùi bật, hiện tại nghe được tin tức này, chỉ sợ muốn chọc giận đến điên. Lý vị ương mỉm cười nói, nếu là bùi bật không có trốn ngục, hắn lần này liền thật sự tự do, đáng tiếc hắn quá nóng vội. Quách đạo ở một bên xem bọn họ chơi cờ vừa ăn điểm tâm, theo bản năng mở miệng hỏi, ta thật muốn biết hai người các ngươi kết quả đã bày ra chiêu gì, vì sao bùi bật hành động như vậy? Đây không phải tính cách của hắn. Lý vị ương cười nhẹ, hạ xuống nhất từ nói, trên đời này mỗi một cá nhân đều có nhược điểm, bùi đại công Tử nhược điểm là gì đây? Quách đạo cẩn thận nghĩ nghĩ, có chút hoang mang, bùi bật hình như không có gì nhược điểm, điều có thể làm hắn để ý nhất chính là nói tới đây, hắn hai tròng mắt đột nhiên sáng ngời, lập tức nói, cái hắn quan tâm nhất chỉ có đệ đệ bùi huy, nhưng bùi huy đã chết các ngươi có năng lực lấy hắn ra như thế nào? Lý vị ương cười lạnh một tiếng nói, là người đều đã chết tự nhiên chỉ có thể lấy phần thi thể. Nghe đến đó, quách đạo nhất thời ngây ngẩn cả người, hắn nhận đến kinh hách lại nói, ngươi không thể nào. Lấy phần thi thể, đào thi thể moi dậy, đây là thật là hành vi ác độc tương lai muốn nhận đến trời phạt người bình thường là làm không được cũng tuyệt đối không dám làm. Nguyên liệt bật cười, tươi cười càng trào phúng nói, ngươi nghe nàng nói bậy, chúng ta làm sao lại làm như vậy, người đều đã chết còn đem cho cốt đào ra chẳng qua bất quá chính là truyền một tin tức để bùi bật biết được mà thôi, hắn đối với đệ đệ yêu thương như thế tất nhiên không để chuyện đó xảy ra quả nhiên không ngoài sở liệu hắn tự cho là thông minh dùng số tiền lớn mua chuộc canh ngục muốn vụng trộm đi ra ngoài coi một chút hắn thầm nghĩ mua được một canh giờ cũng sẽ không kinh động bất cứ kẻ nào cũng thật không ngờ hắn lời nói không nói hoàn toàn liền nghe thấy lý vị ương tiếp tục nói cũng không ngờ tên canh ngục bán đứng hắn chẳng những không thay hắn che lấp ngược lại đem hết thảy bẩm báo kinh triệu doãn kinh triệu doãn lại chi tiết bẩm báo hoàng đế còn vừa vặn vào thời điểm những người kia đang cầu tình giúp hắn tự nhiên việc đó không thành còn không thể không chết Nghe đến đó, Quách Đạo không khỏi vỗ tay thở dài, Gia nhi thủ đoạn của muội càng ngày càng lợi hại. Chẳng qua nói thì dễ như vậy, nhưng Bùi Bật cũng không phải là kẻ ngốc ngươi là làm như thế nào làm hắn tin tưởng đây. Lý Vị Ương cười cười, giấu diếm thanh sắc nói, sơn nhân đều có diệu kế. Quách Đạo vẻ mặt càng hoài nghi, Bùi Bật là người thông minh, hắn lại làm sao có thể dễ dàng tin tưởng như vậy. Nguyên liệt Quát to một tiếng, không cần ăn ta kỳ. Khả lại đã là chậm quá một bước, hắn oán niệm quay đầu, tiếp tục giải thích nói, Bùi Bật trời xanh tính đa nghi, chúng ta nói đối phương tự nhiên không tin, đành phải thỉnh các cai ngục hỗ trợ một chút. Trên thực tế, Lý Vị Ương đúng là thông qua Vương Từ Khâm kêu nàng từ trong ngục Khương Vũ truyền lại tin tức yêu cầu hắn đem tin tức này truyền bá đi, Bùi Bật biết tự nhiên lòng nóng như lửa đốt, không đợi đến khi tìm người bảo lãnh, hắn đã tìm cách trốn ra chứng minh thực hư, nghĩ cách cản trở Lý Vị Ương, đương nhiên hắn bị rơi vài bẫy. Nguyên liệt lén lút tàng nổi lên một quân cờ cười hì hì nói, Ngươi cũng biết hắn bị phán thủy hình. Lý vị ương cầm trụ tay áo hắn cờ tướng từ tha xuất ra, nhướng mày nói cái gì là thủy hình. Nguyên liệt bị bắt trụ cũng không tức giận, nói cái này chính là một loại hình phạt người thi hình đem phạm nhân ấn ngã xuống, dùng dây từng buộc lại, bất quá buộc cũng không chặt lắm, có thể nhúc nhích theo đó bọn họ dùng một cái đồng da thủy thùng áp ngực ở hắn. Lý vị ương nhíu mày, nói, đây gọi là hình phạt kỳ quái sao. Quách Đạo nở nụ cười đối với một người trưởng thành mà nói nhất thông thủy chẳng phải rất nặng thời điểm mà khi hình phạt bắt đầu chính là một phen cảnh tượng đáng kinh ngạc. Có một cai ngục giống Tiểu Hải tử sẽ ngồi lên rồi một chút một chút vỗ phạm nhân sẽ cảm giác được áp lực ở ngực gia tăng mấy lần sau đó một chút một chút toàn bộ thông qua da thịt thẩm thấu đến lồng ngực áp bách trái tim hắn dần dần lục phủ ngũ tạng hắn đều mất đi công năng bình thường thế cho nên khí huyết không được lưu thông bình thường cuối cùng mặt dần biến thành màu đen mãi cho đến tử vong mới thôi. Nói nghe có vẻ đơn giản, nhưng phạm nhân cũng là thần trí không tỉnh chỉ muốn chết ngay lập tức thống khổ đến cực điểm. Lý vị ương nghe hình phạt như thế, không khỏi lắc đầu nói, bệ hạ trừng phạt thật đúng là độc đáo, làm người xem mờ mang tầm mắt hơn nữa đều là thập phần tàn khốc lại thật có ý tứ. Nguyên liệt lắc lắc đầu nói, lão nhân kia là như vậy đó, nghĩ ra cách giết người hết sức kỳ quái ta nhìn hắn rõ ràng là vì gia uy bức khí trước mặt bùi hoàng hậu. Vương tử khâm lần này cũng nhúng tay một chút ngươi định không chuẩn bị cho nàng một chút giáo huấn sao. Để nàng biết có một số người không nên động vào. Lý vị ương nghe đến đó, nhẹ nhàng cười nói, vương tiểu thư hiện thời đã là thập phần ảo não ta cần gì phải lại đi treo chọc nàng. Quách đạo không cho là đúng tuy nàng không muốn đẩy quách gia chúng ta vào chỗ chết nhưng không nên vì vậy mà không cho nàng ta chút giáo huấn chỉ sợ ngươi buông tha nàng một hồi, nàng liền hết mũi lên mặt. Lý vị ương tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn nói, nghe ngũ ca nói vậy mà như là không thích vương tiểu thư. Quách đạo trong mắt che ba phần không kiên nhẫn, vấn đề ở đây không phải là thích hay không thích chính là người này của kiêu ngạo, nhuệ khí cao tài năng không nhường nàng như vậy kiêu ngạo cho rằng khắp thiên hạ đều phải vây quanh nàng. Lý vị ương ôn nhu địa hạ nhất từ, cắt đứt đường lui của Nguyên Liệt mới chậm rãi nói, trên đời này có một số người sinh ra đã là cầm y ngọc thực, xinh đẹp có thừa, hơn nữa văn võ song toàn, tài hoa hơn người, càng thêm không ai bì nổi. Nếu một chút chuyện cũng không nhịn được quả thật là gặp sắc dối. Nhưng Vương Tiểu Thư là người thông minh, ta tin tưởng nàng một ngày nào đó sẽ suy nghĩ cẩn thận việc cùng bùi hậu hợp tác không phải là chuyện hay ho gì hơn nữa. Trải qua sự thình lúc này, nàng cùng bùi gia đã xem như triệt để vỡ tan các ngươi không cần qua cho lo lắng nàng. Quách đạo gật gật đầu từ từ thở dài nói, chỉ hy vọng như thế. Bùi Hoàng hậu nổi giận đùng đùng về tới cung Hoàng hậu, Thái tử vội vàng đi theo nàng tiến vào trong điện, đã thấy đến nàng mạnh tay cầm một bình hoa đập nát, Thái tử nhìn thấy một màn, vội vàng hốt hoảng quỳ xuống, hắn chưa bao giờ thấy mẫu hậu tức giận như thế, run giọng mở miệng nói, "Mẫu hậu, người không cần tức giận, cẩn thận bảo trọng thân thể." Bùi Hoàng hậu tức giận đến cả người phát run, vẫn là nàng lần đầu tiên tính sai, nàng vốn tưởng rằng có thể bảo vệ Bùi Bật cũng không ngờ tiểu tử này ngu xuẩn như thế, thế nhưng lại nghĩ tới vượt ngục. Vượt ngục Đó là thiên lao, hắn điên rồi. Thái tử thanh âm càng kinh hoàng bất an, mẫu hậu lần này hoàn toàn là một sai lầm, không biết là ai đem tin tức phần mộ bùi huy bị đào lên truyền đến tai bùi bật, hắn nhất thời không suy nghĩ thấu đáo bị đối phương gài bẫy. Cũng trách bọn họ quá mức xào hoạt loại thủ đoạn này mà cũng nghĩ ra được. Bùi hoàng hậu lạnh lùng cười nói, loại ngu xuẩn như vậy chết cũng được, không cần quản hắn. Thái tử nghe Bùi Hoàng hậu nói được như thế, lập tức liền hiểu được đối phương là không chuẩn bị lại đi cứu Bùi bật cũng là đối phương đáng chết. Hắn nghĩ đến đây, buông con ngươi xuống nhàn nhạt nói, "Là theo ý chỉ của mẫu hậu." Giờ phút này, ngoài Cự cung nữ báo lại, nương nương, doanh đại nhân đã trở lại. Bùi Hoàng hậu hai mắt sáng ngời, thần sắc nhất thời thả lỏng, nàng chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói "Thỉnh hắn tiến vào." Một lát liền có một hắc bào nam từ bước nhanh đi vào trong điện, hắn mặt mang mỉm cười, hướng bùi hoàng hậu nhẹ nhàng hành lễ nói, nương nương, vi thần đã trở lại. Bùi hoàng hậu nhìn hắn một cái, trên mặt dẫn theo ba phần ý cười, ngươi vừa đi đã nửa năm trôi qua rồi. Kia doanh đại nhân mỉm cười nói, nương nương, lúc này đây vi thần đã trở về, là giúp nương nương một tay. Bùi hoàng hậu đôi mắt đẹp nhất ngưng. Gương mặt tuyệt mỹ với vẻ diễm quang bắn ra bốn phía, làm cho người ta nhất thời không dám nhìn gần, người có biết ta đã gặp phiền toái. Doanh đại nhân cười cười, vi thần biết nương nương đang nói gì, nương nương yên tâm, phiền toái đó rất nhanh sẽ được giải quyết. Thái tử ánh mắt lạnh như băng xem người này, có cảm giác như nuốt phải rùi bỏ. Doanh sở sự sự chu mật giọt nước không gì tâm ngoan thủ độc một người đa dạng khó đoán, lại sinh như vậy một chương mặt bởi vậy thái tử một bên đối với nhân phẩm của hắn xem thường đến cực điểm, một bên càng chán ghét hắn vì hắn luôn bên người mẫu hậu đào quanh. Nhiều năm như vậy hắn luôn luôn muốn tiêu diệt người này, nhưng lại không bắt được nhược điểm của hắn, huống chi bên người mẫu hậu cho tới bây giờ không thể thiếu hắn, luôn sủng ái hắn doanh sở ở bên người hoàng hậu chỉ nhậm một cái thị trung thị lang cố tình giết người vô số thanh trấn triều dã người cáo tội hắn có thể chất đầy thư phòng có thể nói hắn tội danh rõ ràng nếu không có mẫu hậu luôn luôn che chở chỉ sợ sớm bị tử hình năm trước bởi vì khốc thẩm tự mình đi khảo sát thị tình hắn tránh đi chỗ khác né đi mũi nhọn hiện tại hắn giống như một cái màu đen u linh lại một lần nữa xuất hiện tại hoa lệ trong cung đình như vậy làm người ta ghé mắt tràn ngập ác cảm lại có một loại hơi thờ kỳ dị yêu diễm Trường 266, đánh gãy chân chó. Rất nhanh, trong cung đưa tới bái tiếp Lý Vị Ương tiếp nhận, vừa thấy ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Quách đạo xem nàng vẻ mặt khác thường, liền nhẹ giọng hỏi có chuyện gì. Lý Vị Ương đem bái tiếp đưa cho Quách đạo. Quách đạo nhìn thoáng qua, cũng là mỉm cười nói, thì ra là yến hội thưởng khúc. Lý Vị Ương nhướng mày, trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc nói, ngũ ca giống như đối với yến hội thật hiểu biết. Quách đạo hướng nàng giải thích nói, hàng năm đến lúc này trong cung vạn cúc viên đều là hoa cúc nở rộ cho nên hoàng hậu nương nương chủ trì yến hội cùng nhau thưởng thức vẻ đẹp của hoa cúc cũng phái người siêu tập tất cả các loại cúc quý hiếm trong thiên hạ để các đại gia thưởng thức. Lý vị ương như có đăm chiêu nói, vậy đây là thường lệ trong cung. Quách đạo đương nhiên nói, dù sao cũng là hoàng hậu nương nương tự mình hạ ý chỉ yến hội này là không đi không được. Lý Vị Ương mỉm cười, bùi bật vừa mới chết bà ta còn có nhã hứng như vậy thật đúng là khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Quách đạo bật cười, muội từ khi nào mà nghe thấy gặp bùi hoàng hậu thì đã sợ vậy. Bùi bật đối với bà ta chẳng qua chỉ là một quân cờ. Một khi quân cờ này hỏng thì chỉ là đồ vật không đáng giá một xu, bà ta liền sẽ không chút do dự bỏ qua. Lúc trước bùi phàm như thế, hiện thời bùi bật làm sao có thể ngoại lệ. Lý Vị Ương đôi mắt đẹp bình tĩnh ánh lên một tia phong ruệ hàn quang, ta thật muốn biết nếu sau này là đứa con do bà ta thân sinh ra, bà ta sẽ có cảm tưởng như thế nào. Quách đạo không khỏi nhíu mày nhìn Lý Vị Ương, nói thái tử là một quốc gia thái tử, muốn động đến hắn chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Gia nhi, muội nên cân nhắc kỹ càng. Lý Vị Ương lạnh lùng cười, ngũ ca yên tâm đi, nếu là không có vạn toàn nắm chắc ta tình nguyện án binh bất động. Quách Đạo xem ra nàng cũng không muốn lập tức động thủ ngay lúc này, lúc đó mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, nói vô luận như thế nào, muội nên cẩn thận một chút. Lúc thưởng cúc yến ta sợ trong đó có âm mưu. Lý Vị Ưương ánh mắt thanh nhiên nhìn bên cửa sổ liếc mắt một cái, mỉm cười nói, nghe nói lần này có mười đại danh cúc chi nhất nguyên liệt thật vất vả tìm kiếm mới tìm được cho muội một chậu, lại không biết hoàng hậu kia còn có loại chân phẩm gì đặc biệt, muội thật tò mò muốn thấy. Quách đạo nhìn lý vị ương thần sắc lạnh nhạt hiển nhiên là không đem việc này đặt ở trong lòng, không khỏi nhẹ nhàng thở dài nói, nói thật ta cũng thật muốn biết bùi hậu bước tiếp theo là định làm cái gì, đáng tiếc từng ấy năm tới nay, chưa từng có người nào đoán được tâm tư của bà ta. Đến thường Cúc Yến ngày hôm đó, các cung nữ, Cúc Viên sử dụng tơ lụa vây quanh một đám màn gấm thế ra quý tộc các thiên kim tiểu thư bất quá ngồi xuống đất mà ngồi, một bên nấu rượu một bên ngắm hoa. Mà nam nhân đứng thành tốp năm tốp ba tìm bạn tốt một số người khác tìm chỗ mà ngồi. Ngày trước nếu ở trong cung mà làm như vậy là vạn vạn không thể, nhưng vạn cúc viên tương đối rộng thường cúc yến nói trắng ra trên thực tế là nơi kết giao bạn hữu cũng là tất cả đại hào môn tự tìm cho bản thân một mối lương duyên tốt để kết hôn. Giờ phút này rộng mở cúc viên bên trong các màu hoa cúc làm người ta nhìn hoa cả mắt hương rượu từng trận tỏa mùi thơm, người thấy làm người ta thập phần say mê. A lệ công chúa là lần đầu tiên tham gia thưởng cúc như vậy, có thể làm nàng động dung không phải là hoa cúc xinh đẹp, mà là đầu bếp dùng hoa cúc làm các món điểm tâm nhiều màu. A lệ công chúa vừa ăn thập phần vui vẻ, một bên hỏi Lý Vị Ương nói, sao còn chưa gặp Hoàng hậu nương nương? Lý Vị Ương nhìn thoáng qua các cửa vào của cúc viên, tự thiếu phi tiêu nói, nhân vật quan trọng luôn xuất hiện cuối cùng, ngươi chưa từng gặp qua bùi hậu sao? Thế nào lại nóng vội như vậy? A lệ công chúa khinh thường phiết liếc mắt một cái nói, ta là không hy vọng nhìn thấy nàng. Nếu ngươi không nói nơi này có đồ ăn ngon, ta tuyệt đối sẽ không theo ngươi cùng nhau vào cung. Lý vị ương không khỏi cười rộ lên, ở cùng A lệ công chúa, dù có phiền não cũng thành hư ảo, thiếu nữ này thật sự là thật đáng yêu, nàng nghĩ như vậy đó, lại đột nhiên nghe thấy rất nhỏ tiếng bước chân, không khỏi quay đầu nhìn thấy, cũng là đầy mặt mỉm cười vương tử khâm đang đi đến. Lý vị ương trong lòng vừa động đứng dậy, tươi cười ấm áp nói, vương tiểu thư, đã lâu không gặp. Vương tử Khâm đồng dạng là hơi hơi mỉm cười, ta vài lần đưa bái tiếp mời, quách tiểu thư cũng là không chịu tới cửa. Nếu không có hoàng hậu nương nương làm cúc yến, chỉ sợ ta còn không còn thấy ngươi. Lý vị ương chính là tươi cười nhàn nhạt, xử sự, sự nguyên tắc, không muốn bản thân trở thành nhân vật nổi tiếng của yến hội cũng không có hứng thú với chuyện đó, huống chi thân cận quá với vương tử Khâm chỉ biết làm người ta ghé mắt. Quả nhiên, có người nhìn thấy Vương Tử Khâm cùng Lý Vị Ương đứng chung một chỗ, đều lặng lẽ hướng bên này vọng đi lại. Trong ánh mắt kia có kinh ngạc, có xem xét thậm chí còn có một chút ẩn ẩn châm biếm. Vương Tử Khâm bừng tỉnh, thở dài một tiếng nói, mỗi lần ta cùng Quách Tiểu Thư đứng chung một chỗ, luôn làm người ta ghé mắt đại khái tất cả mọi người cho rằng chúng ta là tình địch. Lý vị ương cười nhẹ, nàng cùng vương tử khâm quan hệ thật đúng là thập phần kỳ quái, nói là tình địch khả vương tử khâm chưa bao giờ trung tình với húc vương nguyên liệt, nói là bằng hữu, đối phương lần trước sờ tác sờ vi lại thật sự là không có ý tốt. Phải nói, vừa là tình địch cũng là bằng hữu đi. Lý vị ương nhìn nàng liếc mắt một cái, không nói thêm gì ánh mắt cũng là dừng ở cách đó không xa sắc mặt tái nhợt của nam khang công chúa, nàng nhẹ giọng nói công chúa điện hạ gần đây có vẻ không được thoải mái. Vương tiểu thư hơi hơi nhíu mày, trên mặt xẹt qua vẻ mặt một tia không quá tự nhiên, không khỏi tiến lên một bước thấp giọng nói ta đã trăm phương nghìn kế khuyên bảo tam ca, nhưng hắn là người cá tính ngươi biết đấy, chỉ sợ không dễ dàng khuất phục. Lý vị ương lạnh lùng cười nói, khuất phục. Vương tiểu thư há vì sao phải dùng tới này hai chữ? Nếu là lúc trước hắn không đồng ý cưới công chúa có thể hướng bệ hạ cấu tình từ chối thì đâu xảy ra chuyện như vậy. Nghe nói hắn chẳng những không có đem nàng kia lặng lẽ tiễn đi khuất mắt ngược lại đem nàng trở về vương gia ý đồ nạp nàng làm thiếp. Các ngươi xem nam khang công chúa là cái gì, lại xem hoàng thất tôn nghiêm là cái gì có thể tùy ý đem chân trà đạp sao. Vương tử Khâm bị một chút trách móc cũng không nóng giận chính là dài thở dài một hơi nói, phụ thân mắng cũng đã mắng, đánh cũng đã đánh thậm chí có lần bị tam ca làm tức giận đến mức bị bệnh nằm ở giường. Ta thân là muội muội có năng lực gì đây? Quách tiểu thư, ngươi có thể hay không vì ta cho một chút chú ý. Lý vị ương tươi cười cũng là thập phần hờ hững, nếu là vương tiểu thư một lòng trông cậy vào ngoại nhân đi xử lý, nếu tương lai có gặp chuyện gì không hay thì ngươi không nên trách chúng ta không nhắc nhở các ngươi. Nàng nhắc nhở hoàn toàn là vì có ý tốt nam khang công chúa dù sao thân phận tôn quý tuy rằng không được bệ hạ sủng ái, nhưng là thân phận công chúa là không thể thay đổi được. Thiếu gia vương gia cũng quá nóng vội thiếu suy nghĩ, chẳng những đem nữ nhân kia vào cửa thậm chí còn muốn cấp cái danh phận. Như thế minh mục trương đảm thật sự làm người trong lòng phát lạnh. Vương tử khâm nhìn lý vị ương thần sắc lãnh đạm không khỏi âm thầm kêu khổ kỳ thực trong lòng nàng cũng là đối tam ca thập phần bất mãn. Ở vương diên võ công tuy là tốt nhất ý nghĩ thì không được sáng suốt càng là thường xuyên bị người ngoài kích động. Về điểm này, nàng cùng phụ thân không biết suy nghĩ bao nhiêu biện pháp. Nhưng là người này... Luôn có một tật xấu, càng áp chế hắn bắn ngược càng lợi hại. Đánh không thể đánh, mắng không thể mắng, càng thêm không có khả năng đưa hắn trục xuất vương phủ, chỉ có thể để hắn tùy ý làm sằng làm bậy, nghĩ đến Nam Khang công chúa ngày gần đây chịu ủy khuất, vương tử khâm cũng không khỏi xấu hổ. Nàng mở miệng nói, bất luận như thế nào ta sẽ tận lực áp chế việc này tuyệt đối sẽ không để tam ca không làm ảnh hưởng đến tâm tình cùng sức khỏe của Nam Khang công chúa. Lý vị ương kỳ thực biết vương tử khâm là người thông minh, nàng hẳn là biết nên làm thế nào cho phải lẽ. Chính là nhìn nam khang công chúa thần sắc tái nhợt cùng quách quý phi ánh mắt đau lòng, Lý vị ương vẫn là cảm thấy cọc hôn sự này là một sai lầm lớn, mà kia đầu sỏ gây nên chính là người cao cao thượng thượng hoàng đế bệ hạ. Nguyên liệt nói quả không có sai, lão nhân này ăn no không có chuyện gì làm nhưng thích nhất là ép duyên làm khổ người khác, hắn không cần để ý người ta có cảm thấy hạnh phúc hay không. Hiện thời hắn đạp hư cuộc sống của Nam Khang công chúa, hiển nhiên đúng là kéo loạn tơ hồng, còn định đem vương tử khâm ban phối cho nguyên liệt. Lý vị ương nghĩ đến đây, trong mắt lướt qua một tia lạnh ý thật sâu. Vương tử khâm nhìn Lý vị ương, trông quy chỉ có thể chuyển chủ đề nói, hôm nay danh cúc nhiều như vậy, không biết quách tiểu thư thích nhất loại cây nào. Lý vị ương nghe nói như thế, ánh mắt liền từ trên người Nam Khang công chúa thu trở về, nàng nhàn nhạt nói, nhiều hoa cúc như vậy, ta độc yêu mặc hà. Theo như lời Lý Vị Ương thì mạc hà là một loại mạc sắc hoa cúc, nói là mạc sắc kỳ thực là thâm tử sắc. Sắc màu nùng mà không nặng, đài hoa cực lớn, cánh hoa ánh sáng, phía cuối gấp khúc. Ở các loại hoa cúc chúng sắc thái rực rỡ làm nổi bật hạ, ngưng trọng cũng không thiếu hoạt bát, hoa lệ mà không mất kiều mị. Vương Tử khâm đến gần một cây mạc hà tinh tế nhìn lên, chỉ cảm thấy chất phác không hoa mỹ, đoan trang ổn trọng, nhất là cánh hoa như tơ, sắc hoa như mực phá lệ có vẻ không giống người thường nàng gật gật đầu mỉm cười nói hoa cúc này tím tiêu sái nhàn tĩnh thay đổi kiềm óng ánh trong suốt thuần hậu như rượu đích xác có một phần tự nhiên thiên thành đúng là một cực phẩm quách tiểu thư đúng là ánh mắt tinh tường lý vị ương cười nhẹ nói không biết vương tiểu thư thích lại là loại cây nào vương tử khâm chỉ vào cách đó không xa kia một gốc cây phượng hoàng chấn vũ nói ta thích nhất là cái kia lý vị ương xem qua chỉ thấy một chậu phượng hoàng chấn vũ cánh hoa hướng nội ôm khúc giống phượng hoàng lanh lảnh khởi vũ thoạt nhìn tuyệt đẹp động lòng người, sắc sỡ lóa mắt, khiến người nghe thấy kỳ danh thưởng hoa này sẽ liên tưởng đến phượng hoàng dương cánh rong mạo tuyệt vời. quả nhiên là làm người ta lóa mắt lý vị ương như có đăm chiêu nói, hóa ra vương tiểu thư thích là hoa quốc trung hoa vương. vương tử khâm gật gật đầu thong dong nói thường quốc cùng làm người giống nhau, hoặc là không làm phải làm liền làm tốt nhất. quách tiểu thư thấy ta nói như vậy có đúng không? Lý vị ương có vẻ không chút để ý, nhàn nhã lạnh nhạt. Mỗi một bồn hoa cúc có mỗi vẻ khác nhau, giống như bản thân mỗi người đều có tác dụng khác nhau. Làm gì nhất định phải tranh cường háo thắng. Cần biết là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đạo lý. Vương tiểu thư mọi chuyện đều muốn làm được tốt nhất, không biết là có cảm thấy quá mệt không? Vương tử khâm nghe đối phương nói, tựa hồ có nhàn nhạt trào phúng. Nàng mỉm cười nói, nhân các hữu trí thôi. Nhưng vào lúc này, thay dám lớn tiếng nói, hoàng hậu nương nương giá lâm. Trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người ngừng lại, hướng Cúc Viên nhìn cửa vào. Bùi Hậu một thân hoa phục khuôn mặt tuyệt mỹ, trên mặt hàm chứa nhàn nhạt tươi cười, nàng nhìn chung quanh bốn phía, ánh mắt tựa hồ dừng trên người Vương tử Khâm nhẹ nhàng xẹt qua, cuối cùng dừng trên người Lý Vị Ương, chính là cười nhẹ, nàng bên cạnh đi qua. Lý vị ương ở một bên hành lễ, chỉ có thể nhìn thấy bùi hậu kia tầng tầng lớp lớp giống như thường vân một làn váy lướt xẹt qua nàng, lý vị ương không khỏi nheo lại ánh mắt khí thế ôn tồn uy nghiêm thiên hạ duy chỉ có bùi hoàng hậu sở hữu mà thôi. Tốt lắm, đều hãy bình thân. Bùi hậu thẳng đến chỗ ngồi phía trước ngồi xuống, các cung nữ vội vàng phủ phục thay nàng sửa sang lại làn váy, nàng mới nhẹ nhàng phất phất tay, mọi người ào ào đứng lên giang nam hầu phu nhân mỉm cười tiến lên nói nương nương hôm nay yến thưởng cúc làm vô cùng tốt nhất là siêu tầm được mấy trăm bồn cúc quý hiếm thật sự là khiến chúng ta mở mang tầm mắt hoàng hậu mỉm cười nói đây đều là thái tử hiếu tâm thái tử phi cũng đi theo vất vả kiếm thái tử phi nghe vậy chính là hàm xúc cười cười vẻ mặt càng khiêm tốn mà một bên trong dạ ôm đứa nhỏ chính là lư phi cũng là mắt hàm chào phúng Bùi hậu nhìn thoáng qua Lư Phi, nhưng lại hướng nàng vẫy tay nói, đem đứa nhỏ đến đây ta coi xem nào. Lư Phi lập tức vui vẻ ra mặt, nàng ôm đứa nhỏ tiến lên đưa cho bùi hoàng hậu, bùi hậu không để ý trên người đang mặc hoa phục thế nhưng thử ái đem đứa nhỏ ôm vào trong ngực trên mặt khó được lộ ra một tia ôn nhu chi ý. Lý vị ương xa xa nhìn vẻ mặt mỗi một cá nhân cũng là bất động thanh sắc. Bùi hoàng hậu ánh mắt thản nhiên ôm trong dạ đứa trẻ. Người ngoài thoạt nhìn có lẽ thập phần hiền hòa, ở lý vị ương xem ra, bùi hậu kia một tia ôn nhu cũng không từng rơi xuống đáy mắt. lư phi vì thái tử hạ sinh một đứa con, hơn nữa thái tử là trường tử, như vậy địa vị thái tử phi không khỏi bị ảnh hưởng, cho nên nàng càng nỗ lực nịnh bợ bùi hậu, đã nghĩ muốn hung hăng ngăn chặn lư phi. Giờ phút này Thái Tử Phi nhìn thấy bùi hậu ôm đứa nhỏ lộ ra ôn hòa tươi cười như thế, tâm tình không khỏi khẩn trương đứng lên càng là khó nén trong sắc mắt có tia ghen tị, mà Lưu Phi lại còn dương dương tự đắc đắc ý theo bản năng cúi đầu che lại khóe môi đắc ý. Bùi hậu xem các nàng hai người âm thầm so đo, cũng là mỉm cười, dỗ đứa nhỏ một hồi tùy tay liền đưa hắn giao cho nhũ mẫu bên cạnh ngữ khí nhàn nhạt nói, đứa nhỏ này với thái tử hồi nhỏ bộ dạng giống nhau như đúc ta coi thật sự là thập phần âu yếm, về sau nên vào cung thường xuyên để ta ôm một chút. Lư phi tràn ngập phấn khởi, vội vàng đáp giả. Thái tử phi trên mặt vẻ mặt càng thêm khó coi, lại không thể không duy trì vẻ tôn nghiêm thái tử phi kia vẻ mặt có nhiều cổ quái. Lý vị ương xem một màn này, chỉ cảm thấy thê thiếp này tranh giành nhau thập phần có ý tứ. Lại đột nhiên nghe thấy bùi hoàng hậu nói các người đều đứng đó làm gì, đều tự thưởng cúc đi thôi. Nghe được bùi hoàng hậu nói như vậy, mọi người không khỏi như chút được gánh nặng. Thái tử tĩnh vương, còn có tần vương đều vây quanh húc vương nguyên liệt không biết nói cái gì đó, nguyên liệt trên mặt lộ ra vẻ mặt không kiên nhẫn, lại vẫn là bị bọn họ vây quanh, không có cách nào thoát ra tìm lý vị ương. Lý Vị Ương nhìn Nguyên Liệt một mặt buồn rầu, hận không thể đem thái tử Trừ Phi bộ dáng không khỏi buồn cười, đúng lúc này, Quách Huệ Phi lại sai người mời Lý Vị Ương tiến đến, Lý Vị Ương hướng A Lệ công chúa hơi gật đầu, liền xoay người đi theo nữ quan rời đi. Nhìn thấy Quách Huệ Phi trong tay giơ chén trà cũng không uống, tựa hồ thần sắc bộ dáng bất an, nàng tiến lên hai bước ôn nhu nói, "Nương nương có chuyện gì vậy?" Quách Huệ Phi ngẩng đầu thấy Lý Vị Ương, liền hướng nàng vẫy vẫy tay, "Đi lại ngồi đi ta có lời muốn nói với ngươi." Lý Vị Ương gật gật đầu, liền thuận thế ở Quách Huệ Phi hạ thủ ngồi xuống. Huệ Phi thở dài một hơi nói, mẫu thân ngươi thân thể có khỏe không? Lý Vị Ương hiện ra một tia do dự, nói là, mẫu thân gần đây phong thấp lại tái phát đầu cũng luôn đau cho nên ta liền kêu nàng nằm trên giường nghỉ ngơi, không có cho nàng đi đến tham gia yến hội hôm nay. Quách phu nhân đây là bệnh cũ, thời tiết mát sẽ phát bệnh. Quách Huệ Phi không yên lòng gật gật đầu theo sau nói, vốn những lời này định muốn nói cho mẫu thân ngươi Vương Diên mang theo cô vợ bé kia nhục nhã nam khang, hơn nữa không có chút che giấu. Ta thật sự là không thể tưởng được Vương gia như thế cũng có loại con trai như vậy, quả thực mất hết thể diện. Nếu là sớm biết như thế ta tình nguyện kháng chỉ cũng sẽ không thể đem nữ nhi gả cho người như vậy. Lý Vị Ương nhẹ nhíu mày, nói, Vương Diên lại làm cái gì? Nàng xưa nay chỉ biết là Vương Diên sủng ái cái con vợ bé bên ngoài kia, lại không biết hắn kết quả làm cái gì thế cho nên liền không hiểu vì sao Quách Huệ Phi phẫn nộ như thế. Chỉ nghe thấy Huệ Phi miến răng miến lợi nói, hắn thế nhưng yêu cầu Nam Khang nửa năm sau nhất định phải hạ sinh cho hắn một đứa con, nếu là bằng không. Lý vị ương thần sắc biến đổi nói, bằng không thế nào. Quách Huệ Phi cũng là khó có thể mở miệng, nếu không, hắn sẽ đem cái con vợ bé bên ngoài phong thành bình thê. Lý Vị Ương cười lạnh một tiếng, chỉ cảm thấy vớ vẩn vô cùng, ta chỉ nghe nói người bình thường cưới tiếp tuyệt không có nghe nói phò mã muốn kết hôn bình thê, đầu của hắn trong não kết quả chưa cái thứ gì trong đó. Quách Huệ Phi lắc lắc đầu, đồng dạng cảm thấy không thể tin, đúng vậy, vừa rồi thời điểm Nam khang nói với ta cơ hồ liền thấy ánh mắt đều khóc sưng lên. Thật sự là khó xử cho đứa nhỏ này, nó luôn luôn nhẫn nại như vậy, chỉ sợ mọi chuyện cứ tiếp tục như vậy nó sẽ không nhẫn nhịn được bao lâu nữa, sớm hay muộn muốn đem chuyện này gây náo lên. Lý Vị Ương châm trước dùng từ ta biết Vương Diên có vợ bé ở ngoài ta cũng từng phái người đi điều tra, được kết quả là... Quách Huệ Phi ngẩn ra, vội vàng nhìn về phía Lý Vị Ương, nói, người đã điều tra qua nữ tử kia. Lý Vị Ương gật gật đầu nói, nguyên bản Vương Diên nói nàng thân gia trong sạch nhưng là ta phát hiện Vương Diên bất quá vì giấu tay mắt bên ngoài làm giả thân phận cho nữ tử kia cố ý tìm gia đình tốt thu dưỡng nàng mà thôi. Nàng nguyên bản xuất thân nhà kỹ phường, nghe nói là tội thần chi nữ, lại xinh đẹp kiêm tài nghệ song tuyệt không ít quan to quý nhân biết tới, hào môn công tử tranh nhau tranh giành lấy lòng nàng, xua như xua vịt. Vương công tử đối với nàng ái mộ chẳng phải chuyện gì kỳ quái, nhưng là ở nàng người theo đuổi rất nhiều, so với vương Diên còn có nhiều người tốt hơn hắn, nàng vì sao cố tình nhìn chúng phò mã đô ý. Phải biết rằng người bình thường sẽ không cùng công chúa điện hạ là tình địch, đây chính là một chuyện thập phần nguy hiểm chuyện. Trừ phi nàng sau lưng có chỗ dựa vững chắc nên khiến cho nàng không kiêng kỵ cùng nam khang công chúa trở thành tình địch dám đem hoàng thất trở thành trò cười. Quách Huệ Phi nghe đến đó, sắc mặt trở nên âm trầm dị thường ý của ngươi nói là có người cố ý ở sau chống lưng trợ giúp muốn làm cho gọc hôn sự của Nam Khang cùng Vương Diên khó có thể gắn bó. Lý Vị Ương nghĩ nghĩ, mới thấp giọng nói ta cũng không hy vọng sự tình trở nên phức tạp như vậy, nhưng sự việc đã như vậy ta cũng không giấu giếm nữa. Ta tưởng người của Vương gia nói chung là cũng muốn giúp công chúa cho nên bọn họ cũng mới trăm phương ngàn kế cản trở nàng kia vào phủ. Đáng tiếc hiện thời nữ nhân kia đã có thai, nên vương diên gây náo muốn đem nàng kia đưa vào phủ thế cho nên cùng chấn đông tướng quân vương quỳnh ẩm ý, thậm chí đem vương quỳnh tức giận đến bị bệnh ở giường không để ý phụ thân cùng gia tộc có thể thấy được hắn đã bị nữ tử kia mê hoặc thần hồn điên đảo, lại làm sao có thể đem nam khang công chúa để vào mắt. Quách huệ phi thần sắc càng khó coi, nàng nắm chặt ngón tay, ngẩng đầu ánh mắt thẳng tắp nhìn bùi hậu cách đó không xa, lúc này bùi hậu thân thiết cùng thái tử phi nói xong cái gì Vẻ mặt thập phần thoải mái tự tại Quách Huệ Phi cắn răng nói quả thế, nàng vẫn là không chịu buông tha ta. Lý Vị Ương lắc lắc đầu, bùi hậu sờ tác sờ vi tuyệt không chỉ là vì nhằm vào Nam Khang công chúa và Quách Huệ Phi, bất quá đây chỉ mới là khởi đầu thôi, sau này nhất định có cạm bẫy lớn hơn đang chờ kết quả chính là đối phương muốn làm gì đây. Nàng đưa mắt chung quanh không khỏi nhíu mày nói công chúa Điện Hạ đã đi đâu rồi. Quách Huệ Phi thở dài, lại có chút lo lắng, vừa rồi Nam Khang nói tâm tình không tốt muốn đi đi ra chỗ khác, hẳn là chỉ quanh đây sẽ không đi xa ta đã lệnh công nữ đi theo nàng. Lý Vị Ương lại đứng dậy, công chúa đã muốn giải sầu ta đây liền cùng nàng đi giải sầu, Huệ Phi nương nương không cần lo lắng ta sẽ khuyên giải nàng. Quách Huệ Phi gật gật đầu trịnh trọng nói, vậy xin nhờ ngươi, ngàn vạn khuyên nàng một ít không muốn cho Nam Khang đứa nhỏ này cứ buồn phiền trong lòng. Lý Vị Ương xoay người rời đi, mỗi người đều có con đường của riêng mình phải đi, nàng cũng không thập phần quan tâm hôn nhân Nam Khang công chúa xảy ra vấn đề, nàng quan tâm là Bùi Hoàng hậu kết quả muốn làm cái gì, tựa hồ muốn tiếp cận Nam Khang thì lại càng tiếp cận âm mưu Bùi hậu. Ngay tại thời điểm Lý Vị Ương vừa mới truyền qua một gốc cây ngô đồng, lại thấy công nữ Giang Nhi bên người Nam Khang nhanh đi tới, đầy mặt hoảng hốt, nàng vừa thấy Lý Vị Ương, giống như nhìn thấy cứu tinh, bước nhanh tiến lên nói: "Quách tiểu thư, ngài mau khuyên bảo công chúa đi." Lý vị ương ánh mắt nghiêm túc, theo sau nói, có chuyện gì? Giang Nhi thần sắc càng kinh hoàng, nàng cắn răng nói, là phò mã, phò mã hắn đang cùng công chúa nháo lên. Là phò mã cho nên công nữ này rõ ràng là đang khẩn trương, cũng không dám công khai đi ra ngoài, nghĩ đến tình cảnh hiện thời của hai người kia. Lý vị ương hơi trầm ngâm, liền hướng Giang Nhi thấp giọng nói, ngươi nhanh đi bẩm báo quách huệ phi việc này, ta đi trước xem thế nào. Giang Nhi lập tức lên tiếng, giả, bay nhanh xoay người rời đi. Lý Vị Ương hướng Triệu Nguyệt nói, đi chúng ta đi nhìn một cái. Bởi vì xảy ra chuyện, Lý Vị Ương bước chân như gió đi về phía đỉnh hóng mát cách đó cách đó không xa, vừa mới đến gần liền nghe thấy có nam tử giống lớn kêu cùng thanh âm nữ tử khóc cầu xin tha thứ. Hai cung nữ đứng ở đỉnh hóng mát cách đó không xa, đều là sắc mặt trắng bệch định muốn tiến lên hỗ trợ lại không dám tham dự vào, sợ chọc giận phò mã ngược lại còn gây tổn thương đến công chúa. Lý Vị Ương thấy một màn này, đem sự tức giận đầy ngực đè nén vài phần mới bước nhanh tiến lên, triệu nguyệt không dám do dự một mặt hàn xương theo phía sau Lý Vị Ương. Làm Lý Vị Ương thật không ngờ là trước mắt có hai người quyền cước gia tăng, một đó là Phò Mã Vương Diên, mà một người còn lại là tứ Ca Nàng Quách Đôn, hai người bởi vì ở trong cung đều không mang theo vũ khí, đều là bàn tay trần cũng là đánh tay không. Quách Đôn lực vô cùng mạnh, không biết thế nào nhưng lại đem khuôn mặt xinh đẹp của Vương Diêm Táng cho một bạt tay, khóe miệng chảy máu loang lổ. Vương Diên tức giận đầy mặt, thân mình hơi hoảng, biểu cảm vừa giữ tợn vừa ngoan độc cũng là ra quyền như gió, bộ dạng như muốn đánh cho Quách Đôn một trận, Nam Khang công chúa ở một bên càng không ngừng yêu cầu bọn họ dừng tay, dĩ nhiên lúc này không có người để ý tới nàng. Tất cả đều dừng tay. Hai người kia không có nghe thấy lời nói Lý Vị Ương, Lý Vị Ương ánh mắt như đao như gió, Triệu Nguyệt lập tức tiến lên. Lúc này Vương Diên giơ cánh tay lên định sẽ nện lên người Quách Đôn, ngay lúc đó Quách Đôn dùng mảnh treo chắn gió thủ bắt được cổ tay hắn, rồi dùng sức kéo đưa hắn về phía sau, kia lực đạo cực khéo, Vương Diên tự khoe võ công cao cường, cố tình tránh né không kịp nhưng lại bị đối phương kéo xả ba bước, bỗng chốc trùng trùng áp ở hành lang trụ ở phía trên. Hắn thét lớn một tiếng, nổi giận quay đầu, bỗng chốc liền nhìn thấy Lý Vị Ương đứng ở cách đó không xa cũng là khuôn mặt nổi giận trong mắt có vẻ phẫn nộ lôi đình. Quách đôn tài áo đã bị xé rách, trên cánh tay cũng là máu tươi sũng nước, hiển nhiên là bị thương. Nam Khang công chúa sắc mặt luôn tái nhợt, nhìn thấy Lý Vị Ương đến, giống như gặp được cứu tinh, cấp tốc đi lên ôm cánh tay Lý Vị Ương, nước mắt lã chã rơi, tí tí tí tí tóc nàng rơi ra tán loạn, khuôn mặt nhỏ nhắn sợ tới mức trắng bệch thời điểm nhìn thấy Lý Vị Ương, kích động không thôi, đôi mắt đẹp nước mắt chảy ra liên liên. Vương Diên nhìn chằm chằm Lý Vị Ương, ánh mắt thập phần ngoan độc âm trầm hỏi: "Quách tiểu thư?" Quynh mụi các ngươi thật đúng thích xen vào việc của người khác này là chuyện của nhà ta chẳng lẽ ngươi cũng muốn quản sao. Lý vị ương nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng nam khang công chúa ôn nhu nói công chúa điện hạ không cần sợ hãi. Theo đó nàng quay đầu nhìn vương Diên ánh mắt lại vô cùng tức giận phảng phất như một con dao muốn đâm thẳng người đối diện khóe miệng cũng cầm lại một tiên nặng nề ý cười. Việc nhà phò mã ngươi không nhìn xem ngươi ngươi đánh là ai lại là nơi này là đâu. Ngươi cho rằng hoàng cung cũng là hậu viện của vương gia nhà ngươi sao. Mặc kệ vì cái gì, ngươi đem công chúa điện hạ dọa thành bộ dáng như vậy, là muốn khiêu khích với hoàng thất sao. Nghe nói như thế, vương diên càng tức giận hơn, tâm sinh ác niệm, nhìn xem một gương mặt thanh lệ, hắn hận không thể sông lên đánh cho Lý Vị Ương hai quyền, lại ngại một bên như hổ rình mồi triệu nguyệt không dám động thủ. Hắn cũng biết bên người Lý Vị Ương luôn đem theo một tỷ nữ võ công cao cường. Tuy rằng triệu nguyệt này trên người không có vũ khí, nhưng là nàng quyền phong không chút thua gì nam nhân bọn họ tuyệt đối không thể dễ dàng động thủ Hắn cưỡng chế trụ lửa giận, lạnh lùng cười nói, người thế nào không hỏi xem thứ ca ngươi, nhìn hắn đã làm cái trước. Quét đồn hướng trên đất thối một mụn, cũng là trong miệng chảy máu phun trên mặt đất, hắn lạnh lùng hừ ta cùng với nam khang công chúa bất quá là nói hai câu, người này tựa như chó điên vọt đi lên, muốn nói ta câu dẫn công chúa điện hạ còn đối ta khiêu khích động thủ, nói ta cầu này nói thật sự là loại người vô học. Vương Diên tức giận nói, nam nữ thọ thọ bất thân, ngươi vô duyên vô cớ chạy tới cùng nam khang công chúa nói cái gì đó, rõ ràng là các ngươi sớm có gian tình ta đánh chết ngươi cũng không gọi là oan uổng ngươi nói xong quay nhìn lý vị ương nói quách gia tức thời liền cút khỏi đây bằng không ta sẽ giết cả ngươi luôn đó lý vị ương suy cười một tiếng phò mã ra ngài khẩu khí thật lớn đó vương diên tươi cười càng thêm âm lãnh loại này làm bại hoại môn phong nữ nhân hơn nữa quách tứ thiếu gia không biết tốt xấu ta đây là thay bệ hạ thanh lý môn hộ nam khang công chúa rốt cục tức giận nàng mạnh ngẩng đầu trên mặt tuy rằng còn có nước mắt nhưng là trong mắt lộ ra ý hận mãnh liệt vương diên ngươi ngậm máu phun người ta cùng quách tứ thiếu gia thanh bạch chẳng qua ở trong này nói hai câu ở đỉnh hóng mát là nơi nhiều người lui tới bên người lại mang theo cung nữ chưa từng có nửa điểm cầu thả chính ngươi lòng nghi ngờ sinh ám quỷ nên suy nghĩ sằng bậy mới có thể hoài nghi người khác ngươi ở trong nhà nhục nhã ta cũng thì thôi đi đến trong hoàng cung còn như thế không kiêng nề gì ngươi người như vậy lại là hạ lưu ti bỉ vô sỉ. Vương Diên càng tức giận, xông lên định đối nam khang công chúa động thủ quách Đôn cách đó hơi xa không kịp bắt lấy hắn, mà triệu nguyệt thân hình quỷ mị, đã bay nhanh vọt đến trước mặt hắn, đem công chúa cùng Lý Vị Ương hộ nghiêm thúc trực. Vương Diên tức giận nói, quách gia chẳng lẽ ngươi còn dám để tỷ nữ này động thủ đối với ta. Lý Vị Ương cũng là bất động thanh sắc cười, đôi mắt dị thường âm lãnh nói triệu nguyệt động thủ. Các cung nữ lúc này đều không biết xử sao xem một màn, nếu công chúa thiếu một sợi lông, các nàng cũng coi như sống không được. Nhưng là trước mắt cục diện này, nếu ai đi vào chỉ sợ còn muốn bị chết oan chết uổng. Các nàng còn chưa kịp phản ứng gì, trong lúc đó ngay tại Điện Quang hỏa Thạch Triệu Nguyệt đã đem Vương Diên chế phục. Nàng một chân đạp đầu gối đối phương buộc hắn quỳ dạp xuống đất thanh âm thanh lãnh lạnh thấu xương, phò mã ra tiểu thư nhà ta nói dừng tay, chẳng lẽ ngươi nghe không thấy sao? vương diên ngẩng đầu bộ dáng kiêu ngạo bất tuân quách gia ngươi thật là có gan ở trong hoàng cung ngươi dám đối với phò mã động thủ tốt lắm có bản lĩnh thì ngươi giết ta đi nhìn xem đến lúc đó bệ hạ còn có bao che được cho quách gia ngươi không hắn dám chắc chắn nàng không dám động thủ quách gia cũng không dám cùng vương gia trở mặt thành thuỳ lý vị ương cười nhẹ Nhưng lại nhẹ nhàng gỡ châm cài trên đầu xuống, nhẹ nhàng vuốt ve một chút, sau đó chậm rãi tiến lên hai bước đem mũi nhọn sắc bén để ở cổ họng đối phương, nàng mỉm cười, thanh âm mềm nhẹ nói, phò mã gia ta không thích người khác uy hiếp, mỗi lần người ta uy hiếp ta, trong lòng ta sẽ thật sợ hãi, sợ hãi đến mức buổi tối liền ngủ không được người mất ngủ chương kỳ như ta thì khí khả không được tốt. Nghe được nàng nói như vậy, vương diên sắc mặt đột nhiên biến. Hắn thế nào đã quên quách ra nữ nhi này ở bên ngoài lớn lên, xưa nay cùng thiên kim tiểu thư ở đại đô bên trong mảnh ca tính bất đồng, còn nghe nói đã từng đã cùng lâm an công chúa đấu tranh, như vậy nữ nhân này là không sợ trời không sợ đất bản thân đắc tội nàng còn có thể hiểu hảo nguyên vẹn sao. Nhưng hôm nay hắn là đâm lao phải theo lao, muốn hắn giáp mặt thỉnh tội cũng là vạn lần không thể, lập tức lạnh lùng nói, ngươi dám sao? Lý vị ương trong tay vừa động huyết hắn rốt cục theo lỗ chân lông thẩm thấu đi ra ngoài tơ máu rơi xuống ngọc châm cài đầu, lập tức tiêu thất, không lưu lại một điểm dấu vết. Nàng thanh âm phá lệ ôn hòa, tại đây dưới cảnh tượng như vậy nghe qua đã có cảm giác ngươi đoán thật sự tốt ta đích xác sẽ không tăng thêm thù hận giữa vương gia cùng quách gia cho nên sẽ không lập tức làm thịt ngươi. Nhưng cũng không có ý nghĩa là ta sẽ không hướng ngươi thu về một chút lợi ích. Cái gì mà lợi ích vương diên đôi mắt càng tàn nhẫn Hắn gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, một bàn tay nắm chặt trắng bạch lồng ngực kịch liệt phập phồng, người muốn làm gì? Lý vị ương quay đầu nhìn về phía Nam Khang nói công chúa Điện Hạ nói như thế nào? Nếu Nam Khang công chúa giờ phút này vì vương diên cầu tình, Lý vị ương lập tức xoay người quay đầu bước đi tuyệt sẽ không giúp nàng một chút ít. Nam Khang công chúa sừng sốt một chút lại quay đầu đi chỗ khác nói, người này cùng ta không hề can hệ Nàng nói xong một câu này, Lý Vị Ương liền mỉm cười, quay đầu hạ lệnh nói, "Triệu Nguyệt, phế hắn một chân." Vương Diên rốt cục hoảng, hắn không dám tin trừng lớn mắt trong nháy mắt đáy lòng hắn sợ hãi. Quách đồn lắp bắp kinh hãi, hắn theo bản năng tiến lên một bước, lại không biết là muốn ngăn cản hay giúp một tay. Triệu Nguyệt đôi mắt bên trong lộ ra thực cốt hàn ý, thủ phong tật lạc, chỉ nghe thấy kha một tiếng, thanh âm xương cốt bị đánh gãy, cùng với Vương Diên hét thảm một tiếng, thanh âm cực kỳ thê lương, cơ hồ chấn động chung quanh. Vương Diên toàn bộ gương mặt quái dị vặn vẹo, ai cũng nói không rõ kia là cái vẻ mặt gì cuồng nộ hoặc là khóc lớn, như là thống khổ đến cực điểm, trên gương mặt đã không có biện pháp bảo trì một biểu cảm. Lý Vị Ương mỉm cười, gió cuốn nổi lên, nàng buộc lại tóc dài, nàng chậm rãi đến gần hắn, nhẹ nhàng đứng nhìn tùy gió cuốn bay làn váy, trên mặt tươi cười cũng là thập phần lãnh đạm, gọi người đang nằm dưới đất, phò mã ra, "Hy vọng ngươi nhớ kỹ lần giáo huấn này, lần này là chân phải, tiếp theo chính là chân trái, nếu là lần nữa sẽ là" Lý Vị Ương nói xong, dùng châm cài cười tủm tìm đâm đâm huyệt Thái Dương đối phương nói, "Nếu là lần nữa ta sẽ đưa ngươi đi xuống bồi cùng bùi đại công tử, ta nghĩ hắn nhất định sẽ rất vui khi nhìn thấy ngươi." Vương Diên cảm giác được đau đớn kịch liệt ở đùi phải truyền đến, đau đến mức cả người hắn đều xuyên suốt. Hắn nhìn trước mắt nữ tử xinh đẹp lại phảng phất xuyên thấu qua gương xinh đẹp thấy được bên trong mỹ nhân kia như mảnh thú hung dữ. Giờ phút này, hắn đã bị Lý Vị Ương làm cho tinh thần sợ hãi, thậm chí còn đã quên đùi phải kia bị phế đến đau nhức, Chết cũng không sợ bằng cho người sống không bằng chết trước mắt Lý Vị Ương liền là người như vậy. Không biết vì sao, ở đối phương ánh mắt âm lãnh, hắn lại có một loại cảm giác tìm được đường sống trong chỗ chết nguyên bản ngang ngạnh đã hoàn toàn đều không có chính là cả người sợ hãi, một chữ nói không ra. Lý Vị Ương càng cười đến thong dong, nàng nhàn nhạt nói: "Ta biết Phò Mã ra là muốn oan uổng tứ ca ta cùng Nam Khang công chúa, để áp chế nàng đồng ý cho ngươi đem hiếp thất vào cửa, hơn nữa đem nàng thành bình thê, nhưng là ta khuyên ngươi về sau vẫn là ngoan ngoãn một chút, hảo hảo kính trọng công chúa điện hạ, không cần chọc giận nàng, bằng không lời hôm nay ta nói lời của nàng không có nói hoàn toàn." Tươi cười lại dần dần trở nên âm nhu mà tàn nhẫn, "Ta cho ngươi hảo hảo nghĩ rõ ràng, nếu tái phạm ta có trăm ngàn loại thủ đoạn đối phó ngươi, để ngươi sống không bằng chết." Vương Diên sợ hãi nhìn chằm chằm nàng không nói ra tiếng Lý Vị Ương quay đầu Mâu Trung mang theo ý cười thập phần thanh nhàn nói Công chúa Điện Hạ phò mã không cẩn thận trượt chân trên bậc thềm ngã xuống đất Làm gãy đùi phải Ngươi vẫn là mau chóng tìm người dẫn hắn trở về trị liệu cho tốt Nam Khang công chúa trên mặt bi thương đã trở nên mảnh nhỏ Môi ẩn ẩn phát run, nhìn chằm chằm vương diên đôi mắt có ý hận khắc cốt nàng tuy rằng tuổi trẻ đơn thuần, nhưng dù sao cũng là công chúa hoàng thất nhưng đối phương thế nhưng lại trước mặt người của quách gia nhục nhã nàng lúc này nàng đã không vì vương diên thương tâm, nàng chỉ hận vừa rồi không có mượn cơ hội này giết hắn. Nàng nhịn xuống lửa giận phân phó cung nữ nói các ngươi lại đây, đem phò mã ra đỡ đi ra ngoài. Nói hắn rượu sau đó thất thố từ trên bậc thềm lăn xuống đất. Lý vị ương mỉm cười nói, nếu như thế này đi ra yến hội mọi người sẽ nghĩ công chúa, công chúa điện cũng nên chuẩn bị một chút. Nam Khang quay lưng, dùng ngón tay vụng trộm lau đi nước mắt mới xoay người đối lý vị ương nói ta phải đi thay một bộ quần áo khác rồi ta sẽ hướng mọi người giải thích tuyệt sẽ không để bọn hắn hoan uổng quách tứ công tử. Lý Vị Ương cúi đầu, chỉ thấy Nam Khang công chúa cổ tay có một vòng màu xanh ư ngấn, có thể thấy được Vương Diên xuống tay ngoan độc thế nào, nếu không là Quách Đôn ở đây, chỉ sợ Nam Khang công chúa thật sự sẽ bị thương, như vậy hôn nhân tiếp tục đi xuống là điều tất yếu. Lý Vị Ương nhẹ nhàng lắc lắc đầu, xem bọn họ rời đi, nàng mới trở lại đỉnh hóng mát bên trong, ánh mắt lạnh lùng nhìn Quách Đôn, tứ ca, hôm nay ca gây chuyện cũng không nhỏ. Quách đồn gãi gãi đầu nói, ta biết bản thân có chút lỗ mãng, nhưng ta thật sự chỉ cùng nàng nói hai câu mà thôi, tên kia này nọ liền vọt đi lại. Đây là nói rõ cố ý thiết kế hại người. Lý Vị Ương nhìn hắn mờ mịt, không khỏi thở dài nói, nàng dù sao đã gả cho người ta tuy rằng ca xem nàng là biểu muội nên quan tâm, nhưng là người ngoài cũng sẽ không nghĩ như vậy. Người ta luôn luôn tìm cơ hội bắt nhược điểm của Nam Khang công chúa, hai người còn như thế ở trong này nói chuyện. Quách đôn nhanh nhanh mày nói, chỉ có hắn, loại người xấu xa mới có thể nói ra điều hạ lưu vô sỉ như vậy. Lý vị ương ánh mắt xa xưa, chỉ sợ điều này bất quá là chỉ mới bắt đầu. Quách đôn vẻ mặt không hiểu, Gia nhi, vì sao muội nói lời nói ta đều nghe không hiểu. Lý vị ương mỉm cười, lại không cần phải nhiều lời nữa, sau đó nàng hướng quách đôn nói, đợi trên yến hội sẽ nháo lên, muội không thích thấy sắc mặt những người đó ca đi trước đi. Quách đôn gật gật đầu, liền hạ bậc thềm, thời điểm đi đến cuối cùng một bước lại nhịn không được quay đầu nhìn Lý Vị Ương nói, Gia nhi, hôm nay đều là ta sai, xin lỗi, đem mụi gây đến phiền hà. Vốn chuyện này cùng Quách đôn quan hệ không lớn, vương Diên là cố ý tìm đến xui xẻo thôi. Lý Vị Ương lắc đầu ý bảo không ngại, mắt thấy Quách đôn cũng đi theo rời đi, bên cạnh Triệu Nguyệt mới lo lắng nói tiểu thư, ngài phế đi một chân phò mã ra. Lý Vị Ương thần sắc lạnh lùng nói, đây là hắn gieo gió gặt bão. Nếu mọi chuyện đều phải nhường nhịn, người còn có ý nghĩ gì? Huống chi Nam Khang không chỉ là thê tử của hắn, càng là Việt Tây công chúa, hắn không chút nào tôn trọng yêu thương nàng, như vậy một cái bất chung bất hiếu bất nhân bất nghĩa ta phế hắn một chân đã là nhẹ lắm rồi, nếu không phải kiên kỵ vương gia, hôm nay ta sẽ lấy mạng của hắn. Nghe Lý Vị Ương nói âm ngoan được như thế, triệu Nguyệt không khỏi thần sắc biến đổi tiểu thư, ngài đã một thời gian dài không tức giận đến như vậy. Nàng cẩn thận ngẫm lại tự hồ biết tiểu thư luôn luôn đối với người phụ lòng rất là chán ghét Dù sao vương diên đã cưới nam khang công chúa làm chính thê Lúc trước hắn không có cự tuyệt cửa hôn sự này Quay đầu cũng nên đối đãi tốt với công chúa Lại còn cố tình muốn cưới cái gì vợ bé Muốn cưới liền cưới tại sao còn muốn vì nữ nhân kia quay đầu bức bách công chúa Một nam nhân phẩm chất vô cùng tồi như vậy Khó trách tiểu thư như căm hận nghĩ đến đây Triệu Nguyệt liền hiểu ra vài phần Thật lâu sau, Lý Vị Ương đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân, một bên đầu liền thấy một nam tử mặc hác y hướng nàng đi tới. Tóc của hắn rối tung, nhìn có vẻ không phải người quyền cao chức trọng gì trên mặt mang theo một bên mặt nạ. Tuy rằng thấy không rõ bên mặt kia, nhưng là mặt còn lại lộ ra khuôn mặt cũng là mặt mày tuấn tú, phá lệ tuấn Mỹ. Người này từ đâu mà đến có thể cảm thấy không khí xung quanh người này tràn ngập nhất phái tao nhã. Đáng tiếc chiếc mặt nạ kia cũng không giấu được sắc mặt tái nhợt, ánh mắt cũng thương mang miểu xa. Lý Vị Ương nhìn hắn, lại cảm thấy được một loại hơi thờ kỳ dị huyết tinh, thần sắc bên trong lộ ra một tia cảnh giác. Người nọ cẩn thận gợi lên khóe miệng tươi cười rất là động lòng người ta thấy kim một màn quách tiểu thư thật can đảm, phò mã mà cũng dám động đến ta cho rằng bản thân cả đời sẽ không được thấy nữ nhân gan lớn như thế lần thứ hai. Cái thứ hai, Lý Vị Ương ánh mắt lạnh như băng nhìn đối phương, ngươi là người phương nào, vì sao lại đeo mặt nạ che mặt. Người nọ thở dài một hơi nói, ta đeo mặt nạ là vì nửa bên mặt kia của ta đã bị hủy, ngươi nhìn rồi sẽ cảm thấy sợ hãi, nửa bên mặt kia là do đao kiếm gây nên. Lại nói năm rộng tháng dài, mặt nạ này đã cùng da thịt ta ở cùng nhau, lại khó tách ra, sợ làm bẩn ánh mắt ngài. Lý vị ương nghe đến đó, không khỏi có chút kinh ngạc mày cũng nhíu lại, nàng chưa từng gặp qua người này hơn nữa bộ dáng hắn thoạt nhìn không giống thái giám, lại càng không giống quan viên. Hôm nay tuy rằng tham gia thưởng cúc hội nhân rất nhiều, cũng không phải loại người nào cũng có thể ở trong cung tùy ý đi lại. Thay đổi miễn bàn người này quần áo kỳ quái, nói chuyện không minh bạch, ngay cả một bên kia đeo mặt nà cũng nhìn rất kỳ lạ. Nàng lần đầu tiên cảm thấy được một loại bất an khó hiểu, bởi vì đối phương mặt mày trong lúc đó chớp động một loại sắc bén ngoan tuyệt xuất hiện bộ mặt dữ tợn có thể làm người ta trong lòng lạnh đến lòng bàn chân, phảng phất bản thân sớm bị hắn xem thấu nàng không muốn cùng hắn nhiều lời, đã chậm rãi hạ bậc thềm. Lại nghe thấy người nọ mỉm cười nói, quách tiểu thư, ngươi tin tưởng kiếp trước sao? Lý vị ương đột nhiên ngừng bước chân, nàng đột nhiên quay đầu trong mắt hàm một tia khiếp sợ ngươi vừa rồi nói cái gì? người nọ chính là mỉm cười tươi cười lại hàm một tia biến hóa kỳ lạ ta là hỏi ngươi tin tưởng kiếp trước sao Lý vị ương tươi cười lãnh đạm mâu trùng ánh sáng lạnh càng tăng lên ta không biết ngươi đang nói cái gì người nọ cũng là không chút để ý nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói ngài tướng mạo tốt lắm phượng nhan long cái là cao cao tại thượng hoàng hậu chi mệnh Lý vị ương ánh mắt nhất ngưng xem đối phương nói ta tưởng là ai thì ra ngươi là thầy bà thầy bói Người nọ mâu trung hàn quang giống như u liên nở rộ trong đêm tĩnh ta có phải thầy bà hay không? Quách tiểu thư trong lòng rõ ràng nhất ngươi đã quên quá khứ bản thân rồi sao? Lý vị ương trong lòng tràn qua một tia lương ý chính là âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nói thử xem ta quá khứ là cái gì? Người nọ thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp lại tự tự như đao, quách tiểu thư quá khứ chỉ có hai chữ. Lý vị ương mục thị đối phương, đôi mắt thâm trầm kia hai chữ. Người nọ cười, ý thái nhàn nhã, tươi cười dường như xem con mồi ở võng chung dẫy ruộng, phản bội. Lý Vị Ương ở trong tay áo hai tay gắt gao nắm chặt, nhưng là khuôn mặt lại càng ôn nhu cùng mỹ lệ, nói không sai, thật là phản bội, nhưng này hai chữ đó không coi là chuẩn, trên đời ai không có từng trải qua phản bội đây. Người nọ thản nhiên nói, quách tiểu thư bản thân tâm như gương sáng, đương nhiên biết từng đã phát sinh qua sự tình gì, nhưng là ngươi có biết tương lai lại như thế nào sao? Lý Vị Ương ẩn ẩn thở dài nói, tương lai Có ai có thể thấy rõ bản thân tương lai ra sao đây? Đối phương nhìn chăm chú vào Lý Vị Ương, ánh mắt thám thiết quét tiểu thư, người năm này có một kiếp hạn, nếu là không qua được kiếp hạn này, chỉ sở cũng sẽ ngã xuống. Lý Vị Ương trong con ngươi hàn lóng lánh, trên mặt lại bất động thanh sắc suy cười một tiếng, ngươi cho là ta sẽ tin tưởng lời của một thầy bà. Ta có gương mặt cát tướng, năm nay có đại lợi khó đổ, vì sao phải tin tưởng ngươi? Người nọ lắc lắc đầu ánh mắt giọng mỉa mai nói thế nhân phần lớn vô căn vô cứ không biết cuồng vọng thự đại. Ta lời nói là thật tâm tin hay không tất cả do bản thân quét tiểu thư cáo từ. Nói xong hắn đã xoay người nhanh nhẹn đi xa. Lý vị ương nhìn bóng lưng đối phương thật lâu sau đều không có phản ứng. triệu Nguyệt đột nhiên nhắc nhở nói tiểu thư có người đến. Lý vị ương quay đầu thấy là vương tử khâm khuôn mặt xinh đẹp thanh sắc không khỏi lãnh đạm nói. Người luôn luôn ở bên cạnh nghe theo như ngươi khi nào thì bắt đầu. Vương tử khâm thở dài một hơi, nói, mạng của ngươi bắt đầu từ lúc đánh gãy chân tam ca ta. Lý vị ương lạnh lùng cười, xem ra ngươi là tới tìm ta tính sổ. Vương tử khâm lắc lắc đầu nói, phụ thân luôn luôn muốn đánh gãy chân hắn, đáng tiếc trông quy là tàn nhẫn hạ không được. Cho nên ta muốn cảm ơn ngươi, mà không là trách ngươi. Thiếu chân này, tam ca cũng có thể bớt gây phiền toái, nhà chúng ta đổi lại có thể yên tĩnh một thời gian. Thật đúng khiến người ta nhìn không thông su ố, đối phương không phải kẻ ngu rốt. Lý vị ương cười nhẹ nói, ta còn là lần đầu tiên nghe được người khác cảm tạ bởi vì ta làm chuyện như vậy, vương gia nhân quả nhiên là độc đáo. Vương từ khâm không, không nói cười, ánh mắt đột nhiên dừng ở trên mặt Lý vị ương, chỉ thấy đối phương ánh mắt mang theo một tiên lệ khí, không khỏi tiến lên một bước nói, quét tiểu thư, vừa rồi người kia lời nói. Lý vị ương ánh mắt nhất ngưng, ngươi đều nghe thấy được sao? Vương tử khâm gật gật đầu nói, vừa rồi người kia nếu là ta không có nhớ lầm, hắn chính là thuật sĩ doanh sở bên người bùi hậu. Lý vị ương mày dương lên, doanh sở. Vị kia là thần long kiến thủ bất kiến vĩ vui sao? Vương tử khâm như có đăm chiêu, không sai. Chính là vị đó, trên thực tế hắn đầu tiên là mưu sĩ bên người bùi hậu, thứ hai là đại phu, mưu sĩ là giết người, đại phu là cứu sống, hai người kết hợp ở cùng nhau mới thật sự là kỳ quái hơn nữa người này tinh thông nhiều thứ, thâm vô thuật cùng với dược lý tinh túy. hơn nữa tâm tính ngoan độc cơ trí hơn người cũng không có người nào có thể so sánh được với hắn. cho nên ngươi nên cẩn thận một chút. ta nhìn hắn tựa hồ là nhìn trong chọc vào ngươi. lý vị ương cười nhẹ cũng là không cho là đúng nói. đa tạ vương tiểu thư nhắc nhở. Vương Tử Khâm do dự một lát mới lại nhắc nhở nói, vừa rồi hắn nói những lời khác có lẽ là ba hoa cố bố trí nghi trận, chỉ có về việc xem thướng mạo ngươi thì không hoàn toàn là nói hưu nói vượn. Lý vị ương ánh mắt mang theo một tia kinh ngạc, nhìn Vương Tử Khâm nói, Vương Tiểu Thư không phải đã nói là không dễ dàng xem bói cho người khác sao? Vì sao đột nhiên cùng ta nói mấy lời này? Vương Tử Khâm lắc lắc đầu, khó được chân thành nói, ta nói chính là ngươi năm nay gặp kiếp hạn. Lý vị ương cười nhẹ ta cả đời này đại kiếp nạn gặp là vô số, nếu là ta dễ dàng chết như vậy hôm nay cũng sẽ không đứng ở trước mặt vương tiểu thư. Ngươi không cần thay ta sầu lo, nhưng vẫn là đa tạ vương tiểu thư quan tâm. Nói xong quay người bước đi, vương tử khâm thanh âm lại ở sau người xa xa truyền đến, hắn nói là thật ngươi năm nay thật sự có đại kiếp nạn, làm ơn tất cần thận một chút. Lý vị ương bước chân một chút nhưng không có quay đầu lại bước nhanh rời đi. Trường 267, huyết quang tai ương. Sau khi trở lại quách phủ, Lý Vị ương vừa mới sửa mặt trải đầu xong, lại nhìn thấy quách phu nhân đã bước vào cửa, bộ dáng muốn nói lại thôi, gia nhi, hôm nay doanh sở cùng con nói chuyện gì. Lý Vị ương ánh mắt thẳng tắp nhìn Triệu Nguyệt liếc mắt một cái, mang chút khiển trách Triệu Nguyệt liền vội vàng cúi đầu chuyện này nàng cũng không muốn nói, phu nhân như vậy là quan tâm tiểu thư, nàng không đành lòng nhìn phu nhân lo lắng. Lý vị ương thu hồi ánh mắt ngữ khí bình thản nói, mẫu thân không cần lo lắng, không có chuyện gì đâu. Quách phu nhân hiển nhiên cũng không tin, nàng trong ánh mắt hàm chứa thân thiết, ra nhi con luôn như thế, có chuyện cũng không hướng mẫu thân nói. Doanh sở nói con năm nay đại kiếp nạn, có thật là như vậy không? Lý vị ương thần sắc tự nhiên, cũng là nhẹ nhàng thở dài nói, thầy bà hồ môn loạn ngữ, mẫu thân không nên tin làm gì. Quách phu nhân cũng là lo lắng trùng trùng nói, danh sở không là một thầy bà bình thường, lời hắn nói tuy không đúng 10 phần thì cũng đúng 9 phần, vương tử Khâm cũng nói con nên để ý cẩn thận không phải sao? Còn thế nào lại không để ở trong lòng? Lý Vị Ương bật cười nói, thiên mệnh không thể xoay, làm gì phải quan tâm quá mức. Huống chi bọn họ chưa hẳn thật sự biết thiên mệnh, mười thành đồ thì có cừu thành là hồ nhân. Quách phu nhân vẫn lo lắng, nàng nhẹ nhàng nắm tay Lý Vị Ương ôn nhu, gia nhi con nghe mẫu thân nói, mọi việc không thể khinh thường. Mẫu thân thật vất vả mới tìm được con, nếu là con có cái gì bất chắc con bảo mẫu thân nửa đời sau muốn sống thế nào đây? Lý Vị Ương nghe ở đây, trong lòng mềm nhũn trái lại an ủi nói, mẫu thân không cần lo lắng, con sẽ cẩn thận một chút là được. Quách phu nhân thở dài một hơi, đột nhiên nghĩ tới cái gì, sau đó trên cổ lôi ra một khối phật bài tự mình đưa cho Lý Vị Ương, mãn hàm hy vọng nói, phật bài này ta luôn luôn mang theo thỉnh đại sư khai quang cực kỳ linh nghiệm hy vọng nó có thể mang đến vận khí tốt cho con. Lý Vị Ương sờ sờ cười nhẹ nói, là con sẽ luôn luôn mang theo, mẫu thân yên tâm đi. Quách phu nhân gật gật đầu, đứng dậy nói, như vậy là tốt rồi, ngàn vạn nên cẩn thận không để bản thân bị nguy hiểm. Lý vị ương nghe quách phu nhân lời ấy tựa hồ là lo lắng bùi hoàng hậu ở sau lưng động thủ, nàng chính là ấm áp cười cười, nếu là bùi hậu muốn động thủ, hôm nay ở yến hội thưởng cúc đó là thời cơ tốt nhất mà mẫu thân người xem, mọi chuyện không phải đều là gió êm sóng lặng sao. Quách phu nhân lắc lắc đầu, doanh sở kia không phải người bình thường, bọn họ doanh ra là bùi thị nhiều thế hệ gia bộc, nghe nói hắn từ nhỏ đã đi theo bùi hoàng hậu, khắp nơi coi nàng là chủ sai đầu đánh đó. Theo lý thuyết một nam tử là không thể tùy ý vào cung ai biết bùi thị làm hoàng hậu, hắn liền lập tức vào cung. Lý vị ương nhướng mày nói tiến cung ý tứ là. Quách phu nhân mi tâm vừa nhíu trong mắt tránh qua thần sắc như hèn mọn ngữ khí hơi trào phúng nói, trong cung nam tử chỉ có hai loại, một loại là thái y, một loại đó là thái giám. Lý vị ương tim đập nhanh hơn, không khỏi truy vấn nói, doanh sở là thái y sao? Quách phu nhân trên mặt có một tia xấu hổ, mặc dù là thái y cũng không thể lúc nào cũng có thể nhìn thấy hoàng hậu, đây là không hợp lễ cho nên hắn không là thái y. Không là thái y, thì phải là thái giám. Lý vị ương nghĩ đến đây, không khỏi mỉm cười nói, vì muốn hầu hạ bùi hậu thế nhưng có thể làm được chuyện như vậy, có thể thấy được người này tâm trí kiên định hơn nữa đối bùi hậu trung thành và tận tâm. Quách phu nhân tự nhiên gật gật đầu, đích xác như thế từng ấy năm tới nay, hắn đều là ở bên người bùi hậu như hình với bóng cơ hồ tính tình giống với hình bóng bùi hậu, hắn vì bùi hoàng hậu bày mưu tính kế thậm chí vì nàng diệt trừ đối thủ. Nghe nói hiếm có thể thấy người nhìn thấu tâm tư bùi hậu, đó là vì chuyện gì cũng do hắn đi xử lý. Lý vị ương nghe ở đây, không khỏi đối với doanh sở người này càng thêm hiếu kỳ, tiếp tục xâm nhập hỏi, nhưng là con vào đại đô lâu như vậy, vì sao chưa từng gặp qua hắn. Quách phu nhân nhíu mày, nàng nghĩ nghĩ hồi đáp, có lẽ hắn là vì Bùi hoàng hậu đi làm chuyện gì, lại có lẽ là phạm vào sự tình gì tạm thời trốn tránh đầu sóng ngọn gió, tính từ đó đến nay chắc đã hơn nửa năm hắn không ở trong cung, đây chính là chuyện lạ. Lý Vị Ưng như có đăm chiêu, có lẽ Bùi hoàng hậu có chuyện quan trọng vội vàng kêu hắn đi làm. Nhưng là chuyện gì cần thời gian nửa năm, có thể để doanh sở rời đi khỏi hoàng cung, có thể thấy được việc này không phải là nhỏ. Thời gian trôi qua mau, 1 tháng đã đi qua. Một ngày vào thời điểm giữa trưa dùng bữa, Lý Vị Ương nhìn Quách Phu Nhân vẻ mặt hoảng hốt tựa hồ có chút tâm sự, liền có lòng muốn hỏi một câu, nhưng là trước mặt tề quốc công cùng những người khác Lý Vị Ương lại không muốn trực tiếp hỏi nữa. Thẳng đến ngọ thiện xong, Quách Phu Nhân rời về phòng, nàng mới đuổi theo, nhẹ giọng hỏi, mẫu thân, xảy ra chuyện gì, vì sao người mi tâm lo lắng trùng trùng. Quách phu nhân dừng lại bước chân, thấy Lý Vị Ương, sắc mặt hơi hoãn, ôn nhu nói, buổi chiều mẫu thân muốn đi ra ngoài, đại khái là trạng vạng mới trở về. Lý Vị Ương không khỏi nhìn nhìn sắc trời, giờ này sao lại muốn đi ra ngoài? Bên ngoài tựa hồ lập tức sẽ đổ mưa, nếu là sự tình không vội, ngày mai con sẽ bồi mẫu thân cùng đi. Quách phu nhân nhìn thoáng qua bầu trời quay cuồng đám mây, do dự một lát lại vẫn là lắc lắc đầu, ngày mai sợ là không kịp ta muốn đi vương phủ một chuyến. Lý Vị Ương không khỏi kinh ngạc nói, vương gia, mẫu thân vì sao muốn đi vương gia, hay là nam khang công chúa có chuyện gì? Quách phu nhân gật gật đầu, sắc mặt có một tia khó coi nói, ngay tại ngọ thiện phía trước cung nữ bên người nam khang lặng lẽ đưa ta một phong thơ, mặt trên cái gì cũng không có, chỉ có hai chữ cứu mạng. Lý Vị Ương sừng sốt cứu mạng, nam khang công chúa vì sao muốn đưa thư như vậy đi? Vừa mới nãy mẫu thân nói cung nữ là lặng lẽ đến, này lại là có ý tứ gì? Quách phu nhân nhíu mày nói công nữ kia nói nam khang hiện thời đã bị vương Diên giam lỏng thế cho nên các cung nữ cũng không thể dễ dàng nhìn thấy công chúa. Lý vị ương vốn tưởng rằng trải qua sự tình lần trước người này sẽ biết điều hơn cũng không ngờ hắn ngược lại ngày một nghiêm trọng lập tức nói vương Diên như thế thật lớn mật dám nhốt công chúa. Quách phu nhân lắc đầu thở dài lần trước ở trong cung xảy ra chuyện mẫu thân cũng có nghe thấy con tuy rằng là có ý tốt đáng tiếc chuyện này ngược lại còn tăng thêm cho nam khang công chúa cùng phò mã càng mâu thuẫn nghe nói phò mã cực kỳ sủng ái mỹ thiếp kia của hắn muốn lập nàng làm bình thê vì chuyện này hắn cùng công chúa năm lần bảy lượt cãi lộn huyên náo toàn bộ vương gia vương quỳnh vì thế còn trách vương diên một chút nhưng là không có hiệu quả quả thực giống như là loại mê muội. Mẫu thân thật sự là không rõ, vương diên từ trước khi có chút lỗ mãng, tính cách cũng không đến nỗi xấu giống như thế, lại không biết kết quả xảy ra chuyện gì khiến bản thân hắn biến thành như vậy, mà ngay cả phụ thân của hắn quản giáo cũng không chịu nghe theo cho nên vô luận như thế nào mâu thân cũng phải đi vương gia một chuyến. Lý vị ương hiểu, Nam Khang công chúa là dưỡng nữ của Quách Huệ Phi, Huệ Phi dặn dò nhắc nhở thỉnh Quách ra thay nàng ta ở ngoài cung chiếu cố công chúa, nếu là Nam Khang xảy ra chuyện gì, chỉ sợ Quách Huệ Phi nhất định sẽ vô cùng thương tâm cho nên Quách Phu Nhân mới có thể vội vã tiến đến vương gia. Lý vị ương trầm ngâm một lát, mở miệng nói, mẫu thân đã muốn đi, không ngại mang theo vài vị huynh trưởng, nếu là náo ra sự tình gì còn có thể giúp mẫu thân giải quyết. Quách Phu Nhân đương nhiên cũng lo lắng qua điểm này. Lại lắc đầu nói, thật sự không ổn lắm, các ca ca con nếu biết Vương Diên là người gây chuyện, nhất định thập phần tức giận, đem sự tình náo lớn, làm như vậy, đối với Nam Khang công chúa cũng không có chỗ tốt gì, bọn họ vợ chồng luôn muốn đi xuống có lẽ người trẻ tuổi trong lúc đó thiếu suy nghĩ ta đi khuyên một chút là được. Quách gia tương đương với Nam Khang ngoại tổ gia vô duyên vô cớ Quách gia cùng vài công tử tiến vào, người khác nhất định sẽ tưởng đến chọn thứ gì hoặc là khiêu khích. Quách phu nhân là người muốn đến hòa giải. Đương nhiên không để Vương gia hiểu lầm, Lý Vị Ương cũng là không cho là đúng, nàng nói vậy vì biết ca tính của Vương Diên, nhất định sẽ không bởi vì người khuyên sẽ cải tà quy chính, huống chi hắn luôn sủng ái cái tiểu thiếp kia thậm chí không để ý tôn nghiêm của Nam Khang công chúa cùng Hoàng thất có thể diện, có thể thấy được người này đã điên đến mức nông nỗi, nàng lại thế nào có thể để quách phu nhân mạo hiểm. Nghĩ nghĩ, nàng tiến lên một bước nắm tay quách phu nhân nói, mẫu thân không cần lo lắng trùng trùng, như vậy đi, con trước hết mời người đi vương phù tìm hiểu một chút tin tức xem kết quả xảy ra chuyện gì, sau đó chúng ta sẽ quyết định nên xử trí như thế nào. Người cũng không nên gấp gáp, chờ trận mưa to này qua, ngày mai ta lại cùng người tiến đến. Quách phu nhân nhìn lý vị ương thần sắc kiên quyết là hạ quyết tâm không để bản thân đi, nàng tâm niệm vừa động nói, hảo, mẫu thân đây sẽ chờ tin tức của con. Lý Vị Ương gật gật đầu, lập tức phân phó Triệu Nguyệt nói, người đi vương gia hỏi một câu, xem kết quả xảy ra chuyện gì tận lực lặng lẽ, không cần kinh động phò mã. Triệu Nguyệt lập tức lên tiếng, dạ, sau đó bước nhanh rời đi, vừa mới đi đến trong đình viện, chỉ nghe thấy ầm vang một tiếng đổ cũng là nhất đạo thiểm điện nhảy lên không mà qua, lập tức liền nhìn thấy mưa lớn theo bầu trời mới hạ xuống. Quách phu nhân nhìn nhìn ngoài trời, không khỏi mi tâm nhăn lại thay đổi nhanh, che giấu không được nội tâm lo âu. Lý vị ương đã nhìn ra, nhẹ nhàng nắm giữ tay nàng, mẫu thân, thời tiết mát ngươi đi vào trước nghỉ ngơi đi, có tin tức con sẽ lập tức thông báo người. Quách phu nhân gật gật đầu, lập tức liền cùng tỷ nữ rời đi. Lý vị ương nhìn bóng lưng bà cũng là lâm vào trầm tư. Nam Khang công chúa đột nhiên đưa một phong kỳ quái đến, chuyện này thật sự là ý vị sâu xa, trải qua chuyện lần trước Nam Khang lại không giống như trước, đơn thuần lỗ mãng, cứu mạng hai chữ này là hàm nghĩa gì, nàng hẳn là rất rõ ràng cho nên Lý Vị Ương mới trăm phương nghìn kế cản chờ quách phu nhân tiến đến, nàng cảm thấy chuyện này là vô cùng cổ quái. Không lâu sau Triệu Nguyệt liền hướng Lý Vị Ương hồi báo nói, tiểu thư, nô tỳ đã đi tìm hiểu qua phò mã bởi vì bị thương ở đùi phải tính tình càng thêm táo bạo dễ giận cả ngày chỉ ở tại phòng tiểu thiếp kia căn bản không để ý tới nam khang công chúa chấn đông tướng quân vì việc này giận dữ hung hăng đánh phò mã một chút ai biết hắn lại điên dại ngày một nghiêm trọng thậm chí đem nam khang công chúa khu trục xuất ra khỏi phòng đem tiểu thiếp kia đi vào hiện thời công chúa sống một mình ở nhất viện vương diên còn phái người trông coi không để công chúa mật báo cho người trong cung nếu không có những người khác của vương gia bảo vệ chỉ sợ Triệu Nguyệt không nói tiếp nhưng Lý Vị Ương đã đứng lên, trong mắt lại khó được lộ ra thanh sắc khinh miệt từ trước ta chỉ nghe người ta nói sắc mê tâm khiếu, lại chưa bao giờ chính mắt nhìn thấy. Hiện thời xem ra vương Diên này thật là điên rồi, như thế ngô xuẩn sự việc như vậy hắn cũng dám làm thực làm người ta không dám tin. Triệu Nguyệt cúi đầu nói. Không cần biết người ngoài hắn đối xử ra sao, liền ngay cả người của vương gia cũng cùng hắn ẩm ý, chấn đông tướng quân có lần muốn đem hắn trục xuất khỏi ra môn, nhưng là lại ngại cho nam khang công chúa nên không thể hành động dù sao hắn cũng là phò mã, địa vị tôn sùng. Chuyện này quả thực chính là cái nghịch biện, bởi vì là phò mã cho nên là có thể làm sằng làm bậy sao. Triệu Nguyệt đang nói, lại liền thấy liên tâm bước nhanh đi đến, nàng kho người nói tiểu thư, phu nhân vừa mới phân phó bị xe ngựa đi ra cửa. Lý vị ương sừng sốt lập tức nói cái gì, mẫu thân ta nhằm hướng nào mà đi. Liên tâm hồi đáp là hướng phía đông nam hướng mà đi, lại không có nghe thấy phu nhân phân phó đi chỗ nào, bên ngoài mưa đa bớt lập tức bước đi liền, không biết phu nhân có việc gì gấp giờ đã trễ nhưng lại muốn vội vàng xuất môn. Lý vị ương đã hiểu được nàng phân phó triệu nguyệt nói, nhanh đi chuẩn bị xe ngựa ta muốn lập tức xuất môn. Đi thông báo cho ba vị huynh trưởng, nói mẫu thân cùng ta đi vương gia. Hôm nay, quách trừng, quách đôn, quách đạo ba người đều đi thần vương phủ dự tiệc cho nên không ở phủ thượng Lý Vị Ương không kịp thông báo bọn họ chỉ có thể lưu lại lời nhắn, liền vội vã đi. Xe ngựa quách ra một đường đến vương phủ, quản gia của vương gia bước nhanh ra đón, quách tiểu thư, không có từ xa tiếp đón, thỉnh ngài khoan thứ. Nhưng là tiểu thư nhà ta hôm nay đi dự yến hội phủ thần vương, không ở nhà. Lý Vị Ương bước chân một chút, không khỏi quay đầu nói tiểu thư nhà ngươi không ở phủ, vậy những người khác đâu. Quản gia lập tức nói tướng quân hôm nay cùng tấn Nam Hầu có hẹn, mặt khác hai vị công tử cũng đều không ở phù thượng chỉ còn có công chúa cùng phò mã. Lý Vị Ương gật gật đầu, lập tức nói ngươi đi đi ta tự đến viện chính thăm Nam Khang công chúa. Quản gia nhìn Lý Vị Ương càng thêm do dự nói, quách tiểu thư, vẫn là để lão nô dẫn đường cho ngài đi, Nam Khang công chúa hiện tại đã không được ở trong viện ban đầu. Lý Vị Ương trên mặt tránh qua một tia thanh lãnh, nói hảo ngươi ở phía trước dẫn đường đây là một tòa môn quy nhỏ cửa chỉ có hai ba cung nữ người người thần sắc hoàng hốt dáng điệu bất an nhìn thấy quản gia dẫn theo lý vị ương đến vội vàng khoanh mình hành lễ lý vị ương nghỉ chân hỏi hôm nay mẫu thân ta đã tới sao vài cái cung nữ đều là nhận thức được quách phu nhân vội vàng nói là phu nhân muốn nói chuyện riêng lý vị ương gật gật đầu lập tức nói các ngươi liền thủ ở bên ngoài không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào Các cung nữ cùng kêu lên xác nhận, theo sau liền nhìn thấy Lý Vị Ương mang theo Triệu Nguyệt đi đến tiến vào, một cung nữ khuynh thân nói: "Ngươi xem, Quách phu nhân cùng Quách tiểu thư đều đến, lần này công chúa chúng ta có thể có chỗ dựa." Một cung nữ cũng là lắc đầu nói: "Phò mã kia ai cũng không dám trêu chọc hắn, quả thực hắn giống như là điên rồi, ta chỉ sợ người Quách gia đến cũng không có biện pháp nào." Bên cạnh có người chạy nhanh nói: "Các ngươi hai cái đều nhỏ tiếng chút, nếu là không cẩn thận bị phò mã nghe thấy, đều chịu tội không nổi." Hai cung nữ kia hai mặt nhìn nhau, nhất thời không lên tiếng. Quản gia nghe được không khỏi thở dài một tiếng, vị tam công tử nhà bọn họ cũng không biết kết quả là chuyện gì xảy ra từ khi gặp nữ nhân bên ngoài kia giống như là bị mê hoặc tâm hồn. Lời nói của phụ thân hắn cũng không chịu nghe, lời nói của huynh đệ tì muội cũng không để ý, đối với nam khang công chúa vị thê tử này thái độ càng là ác liệt đến cực điểm. Nhất là khoảng thời gian này. Lời nói lạnh nhạt đều có tính khinh, thậm chí thời điểm tâm tình không tốt còn muốn động thủ, hên là có vương quỳnh kịp thời ngăn trở hắn, nếu không chỉ sợ toàn bộ vương gia đều phải gặp tai ương ngập đầu. Nhưng dù sao vương quỳnh cũng không thể quản thúc được hắn, vương Diên thì lạ không có chút gì gọi là muốn dừng tay, ngược lại ngày một nghiêm trọng. Một khi người của vương gia làm cho hắn cảm thấy khó chịu, hoặc là đối hắn quản giáo quá mức, hắn vừa quay đầu sẽ gặp nam khang công chúa chút giận trên người. Vương Quỳnh vì thế chuẩn bị không ít hộ vệ xung quanh công chúa bảo vệ phòng ngừa Vương Diên vô lễ. Ai biết Vương Diên thế nhưng lại đem từng tên hộ vệ đuổi đi hết cũng tự tuyên bố rằng Vương Quỳnh nếu lại nhúng tay giữa chuyện vợ chồng bọn họ, hắn sẽ ra bích phủ để ở ngoài sống. Vương Quỳnh sợ sự tình náo đại truyền ra ngoài khiến người người chê cười, bất đắc dĩ mới đưa hết thầy hạ nhân về chỉ có thể âm thầm che chờ công chúa phòng ngừa người điên này lại gây chuyện. Quản gia lại nhìn trong viện liếc mắt một cái, bất đắc dĩ xoay người rời đi. Mà lúc này, trong phòng quách phu nhân đang ôn nhu an ủi Nam Khang công chúa, thời điểm Lý Vị Ương đuổi tới, nhìn thấy quách phu nhân cả người không sao, mới yên lòng. Nam Khang công chúa nhìn thấy Lý Vị Ương đến, giống như tìm được tâm phúc, trên mặt dẫn theo nước mắt nói, gia nhi tỉ tỉ, ngươi rốt cục đã đến. Lý Vị Ương gật gật đầu, nói, mẫu thân nói có nhận được thư của công chúa. Nam Khang sửng sốt, lập tức nói, gửi thư, cái gì gửi thư ta không có truyền thư đi ra ngoài. Lý Vị Ương cùng Quách Phu Nhân liếc nhau trên mặt đều lộ ra thanh sắc kinh nghi. Quách Phu Nhân vừa rồi nóng vội chỉ lo hỏi tình trạng Nam Khang thật không có nhắc tới sự tình này, lúc này mới hỏi nói, hôm nay ta rõ ràng nhận được một bức thư, người kia nói là cung nữ Lục Nhi nhờ cậy đưa tới, mặt trên chỉ viết hai chữ cứu mạng cho nên ta mới vội vã chạy tới nơi này. Nam Khang công chúa nghe đến đó, vẻ mặt càng thêm khó có thể tin, Lục Nhi. Điều này sao có thể? Lục Nhi đã bị vương Diên bắt đến chỗ tiểu thiếp hắn làm việc hiện thời cũng là chỉ có hắn với tiểu thiếp ta lại làm sao có thể hội phân phó nàng làm việc. Lý vị ương biến sắc, nếu công chúa nói như vậy, người tìm chúng ta là vương Diên hắn có ý tứ. Nam khang công chúa khuôn mặt bỗng chốc trở nên trắng bệch nàng lập tức đứng dậy nói, hắn khẳng định không có hào tâm như vậy, phu nhân tỷ tỷ các ngươi đi nhanh đi ta sẽ không có chuyện gì. Quách phu nhân nhìn Nam Khang công chúa, rõ ràng sợ hãi cả người phát run, cũng là cưng rắn buộc bọn họ rời đi, nàng không khỏi nhẹ nhàng mà thở dài một hơi nói, Nam Khang, ngươi cùng chúng ta cùng nhau rời nơi này đi. Nam Khang công chúa lắp bắp kinh hãi nói, rời nơi này, ta có thể đi nơi nào. Ta là con dâu vương gia, điều này sẽ không thay đổi trừ phi bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nàng lúc này không gọi phụ hoàng chỉ kêu bệ hạ, chứng minh nàng đã nhận rõ hoàng đế đối nàng vô tình. Lý vị ương mục thị nàng nói, ngươi không cần nhớ tới bệ hạ, hắn trong lòng đã không có người nữ nhi là ngươi, vậy ngươi thân ở nơi nào hắn đều sẽ không để ý. Nam Khang lại không là nghĩ như vậy, nàng nhìn Lý vị ương nói, ra nhi thì thì ta biết mọi người là muốn cứu ta, nhưng hiện thời ta đã không là Nam Khang trước đây, cũng không có ngu xuẩn như vậy, nếu là ta rời đi cùng quách gia, nhất định sẽ mang đến phiền toái rất lớn cho các ngươi. Vương Diên không sợ trời không sợ đất quả thực giống như người điên, hắn đem ta đuổi ra khỏi phòng chính, hiện thời ta chính là chịu điểm ủy khuất thôi, còn chưa chết nhưng là ta không thể liên lụy quách gia, liên lụy mẫu phi, cho nên các ngươi đi mau là được, không cần quản ta. Lý Vị Ương nghe được Nam Khang nói mấy lời này, trong lòng cũng là hơi hơi động, kỳ thực nàng đã sớm cảm thấy chuyện hôm nay có người gửi thư là vô cùng cổ quái, nhưng quách phu nhân cố ý muốn đến, nàng cũng không miễn theo tới. Nghĩ đến đây, nàng quay đầu hướng Quách Phu Nhân nói, mẫu thân, Nam Khang nói cũng không có sai, còn trước tiên đưa người trở về, có chuyện gì chúng ta bàn bạc kỹ hơn, người yên tâm, con sẽ không để Nam Khang ở trong này chịu ủy khuất nhất định sẽ nghĩ cách giúp nàng rời khỏi nơi này. Quách Phu Nhân vừa muốn gật đầu, đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến một cái cười lạnh, muốn rời khỏi nơi này, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Lý vị ương ánh mắt nhất ngưng, liền nhìn thấy vương Diên theo ngoài cửa đi đến kia một khuôn mặt tuấn mỹ thoạt nhìn như trước là thần thái sáng láng, chính là bước chân khập khiển chứng minh đùi phải hắn đã bị phế, lý vị ương cười lạnh một tiếng nói, rõ ràng đã tàn phế, bước chân so với từ trước lớn hơn. Vương công tử thật đúng là thân tàn trí kiên, vương Diên nghe đến đó, không khỏi nổi giận nói, quách ra, ngươi thật to gan. Lý vị ương tươi cười lại cực kỳ tầm thường, vương công tử, lời này ngươi có thể nói không chỉ một lần. Vương Diên âm lãnh nói, bảo ta vương công tử, quét tiểu thư, người chỉ sợ đã quên ta là phò mã, người phải xưng hô ta một tiếng phò mã. Lý vị ương hơi hơi nâng lên mi mắt con người kia trong suốt như nước ở trong nháy mắt phảng phất Dao phong đứng ngay trước mặt nhìn vương Diên đáy lòng phát lạnh, nàng thanh âm cũng là thập phần lãnh liệt người còn nhớ bản thân là phò mã, người đã biết bản thân là loại người nào, vì sao còn muốn làm sằng làm bậy như vậy. Vương diên mày nhíu nhíu thanh âm tuy rằng như trước đông lạnh nói, quét tiểu thư, ngươi cái gì cũng tốt cái chính là sao chỉ thích đưa mõm chó vào chuyện người khác. Ta cùng Nam Khang chính là vợ chồng, sự tình giữa chúng ta há đến phần ngươi một ngoại nhân đến nhúng tay vào ta sớm đã cảnh cáo ngươi, nói ngươi không cần nhiều chuyện, ngươi lại cố tình không nghe. Lý vị ương thần sắc điềm đạm, không có chút tức giận, Nam Khang công chúa cùng ta tình đồng tỉ muội nàng gặp chuyện ta tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ Hiện tại ta thầm nghĩ, hỏi ngươi một câu trăm phương nghìn kế mời chúng ta đến đây, kết quả là duyên cớ gì? Nam Khang cảnh giác nhìn Vương Diên, thần sắc có chút bất an, nàng thấp giọng nói, Vương Diên, chuyện giữa ta và ngươi không cần liên lụy người khác, ngươi nên tránh ra, thà quách phu nhân cùng quách tiểu thư rời đi, không cần gây thêm chuyện nữa. Nam Khang dù sao cùng Vương Diên chỉ có ít thời gian vợ chồng nên đối hắn có ba phần hiểu biết giờ phút này nhìn thấy hắn không có bộ dáng ý tốt trong lòng liền khẩn trương đứng lên nàng hôm nay căn bản không có truyền tin cho Quách phu nhân đối phương lại cố tình giả danh nàng truyền đến tin cầu cứu chuyện này thật sự là quá cầu quái nàng liền liên tưởng đến Vương Diên sợ là hắn muốn báo thù trước đó Quách gia đả thương đùi hắn quả thực như thế bản thân đã ảnh hưởng đến người Quách yến làm phiền hà đến Quách phu nhân cùng Quách gia tiểu thư. Triệu Nguyệt cảnh giác xem một màn, đột nhiên trong tai truyền đến tiếng rên rỉ, trong lòng nàng dung mình, nghiêng tai lắng nghe, lại là một tiếng hô hấp rồn dập cùng với tiếng đầu lâu vỡ vụt, nàng thần sắc biến đổi, hình như hộ vệ bên ngoài đang đánh nhau. Triệu Nguyệt biến sắc tiểu thư lần này xuất hành là sớm có phòng bị, chuẩn bị 10 người võ công cao cường của hộ vệ quách phủ, còn có 20 ám vệ ẩn tàng thân hình bảo hộ, đến nơi nào đều hẳn là vô tư. Nhưng hôm nay nàng nghe ngoài cửa tiếng hộ vệ bị giết vị trí hẳn là rất gần, tình huống lần này không đúng. Lúc này, Vương Diên đã rút trường kiếm bên hông ra chỉ vào Lý Vị Ương nói, quách tiểu thư, ta trăm phương nghìn kế thỉnh ngươi tới, ngươi nghĩ ta sẽ nhẹ nhàng buông tha ngươi như vậy sao? Về phần ngươi mang theo nhiều hộ vệ như vậy, sớm bị người của ta cho rơi vào cạm bẫy vây khốn hơn phân nửa, còn lại nếu có thể phá vậy, cũng sẽ bị ta an bày ám khí giết chết. Vương Diên có vẻ khác với những người Vương gia mục đích vì lợi dụng Vương từ khâm bày ra quân trận này. Lý Vị Ương trầm tĩnh nói, hóa ra phò mã là sớm có chuẩn bị Vương Diên nảy sinh ác độc nói, đây là điều đương nhiên, người phế ta một chân ta liền muốn tính mệnh của ngươi. Lý Vị Ương mỉm cười, phò mã có từng lo lắng kết cục sau này của ngươi không? Vương Diên tươi cười trung lộ nói ra cắn cốt hàn ý, mặc kệ là hậu quả gì ta đều muốn giết ngươi. Giờ phút này hắn tươi cười độc ác âm ngoan, đáy lòng phát lạnh nam khang công chúa thế nhưng bước tới một bước che ở phía trước Lý Vị Ương, rõ ràng thân thể kịch liệt run run, thanh âm cũng thoát phá, nàng lại từng chữ từng chữ nói, vương diên ngươi chớ quên, quách gia là quách phủ thiên kim, nếu là nàng có tổn thương gì, người của quách gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi một người có thể đấu được toàn bộ quách thị gia tộc sao? Ngươi nếu làm bị thương quách phủ phu nhân cùng tiểu thư, vương gia nhân cũng sẽ không thể giúp ngươi, bọn họ chỉ biết đem ngươi đẩy ra, bởi vì ngươi phạm vào ngập trời tội lớn. Vương Diên chợt biến sắc, nắm trường kiếm ngón tay siết chặt, hắn đương nhiên biết, nếu là bản thân làm quách gia bị thương, vương gia nhân chỉ biết lập tức không quan tâm hắn, bởi vì bọn họ không đồng ý trở thành quân cờ như bùi thị gia tộc, nhưng là lần trước quách gia chặt đứt hắn một cái đùi phải, làm hắn ngày ngày đêm đêm thống khổ khó chịu thù hận như vậy hắn lại sao có thể quên. Chỉ cần hắn hôm nay giết quách gia, phụ thân cùng huynh trưởng của hắn tự nhiên có biện pháp giải quyết vấn đề. Tuy rằng là hắn chủ động động thủ, khả đến lúc đó hắn hoàn toàn có thể nói là quách phu nhân cùng quách gia hành hung người trước ý đồ muốn giết hắn vì Nam Khang công chúa cho hạ giận đến lúc đó tự nhiên có thể giải quyết dễ dàng. Lý Vị Ương nhìn Nam Khang công chúa, hiện thời nàng đã không còn là thiếu nữ ngây thơ ban đầu nữa, đến thời khắc mấu chốt nàng cũng hiểu được lúc này việc bảo họ bản thân cùng người nhà quách gia là quan trọng nhất. Lý Vị Ương mỉm cười, nhẹ nhàng đưa tay đặt lên bờ vai của Nam Khang công chúa, lúc đó trong nháy mắt Nam Khang quay đầu trong mắt cũng là hàm nước mắt. Lý Vị Ương nhàn nhạt nói, Ngươi yên tâm đi ta không có việc gì, trước tiên hãy tránh ra. Nam Khang cũng là đứng trước mặt nàng không chịu rời đi, Lý Vị Ương là vì nàng đến, nàng tuyệt đối không để quách gia có tổn thương, bằng không nàng liền không còn mặt mũi đi gặp quách huệ phi. Vương Diên cười lạnh tiến lên một bước trường kiếm tới gần vài phần, hắn đôi mắt màu đỏ thời điểm nhìn Lý Vị Ương có thị huyết hận ý quách ra ta khuyên ngươi thành thành thật thật đi lại đây. Bằng không, mẫu thân ngươi ta cũng sẽ không bỏ qua. Lý Vị Ương khinh nhẹ nhíu mày, Nam Khang lại đột nhiên hướng hắn tiến vài bước lớn tiếng nói, mặc kệ ngươi muốn làm gì, lại có cái gan gì, mọi chuyện đều do ngươi gây ra, không nên trách người khác. Vương Diên tay trái lấy kiếm tay phải đột nhiên kéo Nam Khang vào trong người, thấy nàng như thế kích động tươi cười lại trở nên thập phần trào phúng, nói, ngươi thật sự là đồ tiện nhân. Cấu kết ngoại nhân đến hại ta, ngươi cho là quách gia nhân có thể giúp ngươi cả đời. Tưởng có thể rời khỏi vương gia, có thể, trừ phi ngươi chết, ngươi trước tiên cút đi qua một bên, chờ ta xử lý xong quách gia, rồi sẽ đến lượt ngươi sau. Nam Khang trong con ngươi dần dần lộ ra đau thương, thần sắc muốn chết, vương Diên đã một phen nắm cổ áo nàng. Hùng hăng đem nàng đẩy té trên mặt đất, nàng không cẩn thận đụng vào bên cạnh góc bàn, cái chán nhất thời máu tươi đầm đìa, nhưng Vương Diên cũng không thèm nhìn nàng liếc mắt một cái, chính là hướng Lý Vị Ương đi về trước một bước. Hắn từ nhỏ theo phụ thân ở trong quân doanh lớn lên, được giáo dưỡng kỹ càng, lại trong lòng thô bạo dã man. Nhân ở trong quân luyện võ nghệ thân hình lại phá lệ cao lớn, người tầm thường là không thể đả thương hắn, đến nay chưa có nữ nhân dám hỗn hào với hắn, thế mà Lý Vị Ương lại dám phế đi hắn một cái đùi phải hiện thời hắn kiếm hắn sẽ không lưu tình. Nam Khang công chúa gắt gao trừng mắt vương diên trong mắt có khắc cốt hận ý. Triệu Nguyệt bước nhanh tiến lên, đem quách phu nhân cùng Lý Vị Ương bảo hộ ở sau người, bên hông Nguyễn Kiếm cũng đồng thời xuất ra. Vương Diên lạnh lùng cười nói: "Bất quá chỉ là một nô tỳ mà thôi, ngươi cho là làn nào cũng đều như vậy dùng được sao?" Lập tức hắn đã một kiếm xông đi lên, xuống tay không lưu tình chút nào, đều là giống như thủy ngân tả một loại vô khổng bất nhập sát chiêu triệu nguyệt chân khí bỗng chốc lan tỏa toàn thân, cả người bay giữa không trung, tránh đi trường kiếm đối phương. nhưng nghe áo choàng xoát một tiếng, thế nhưng bị đối phương dùng kiếm chặt bỏ nửa áo choàng. nàng thân người bay giữa không trung, kiếm thế liền có chút ngưng trệ, mà vương diên trường kiếm hốt bạo hàn mang triệu nguyệt nhất thời không chịu nổi thân hình ngả về phía sau, rơi xuống đất đối phương trường kiếm lại đón đầu đi lên. Lý Vị Ương không khỏi nhíu mày, lần trước võ công Vương Diên cùng Triệu Nguyệt còn tương xứng, hiện thời lại không biết là duyên cớ nào thế nhưng trở nên lợi hại. Bất quá là ngắn ngủi mới một tháng, một người sao võ công có thể tăng lên nhiều như vậy sao? Triệu Nguyệt bị đối phương làm cho tà hữu né tránh, toàn thân phi từ phía sau Vương Diên, Vương Diên nghe được sau đầu sinh phong, lạnh lùng cười, cũng là phản thủ một kiếm, Triệu Nguyệt thế đi rất mãnh không kịp sát trụ, mũi kiếm lạnh lẽo cứa vào da thịt nàng, giống như tận xương thịt bên trong, một kiếm sát thương sâu đậm, Triệu Nguyệt phản kiếm mà chắn, rất dễ dàng ngăn cách trường kiếm hắn, Vương Diên lại cười một tiếng dài, tà quyền anh ra. Phanh một tiếng đánh vào vai phải Triệu Nguyệt, Triệu Nguyệt tuy là chuẩn bị tốt, vẫn bị một quyền đánh trúng máu tươi phun ra. Triệu Nguyệt bị bức lui sau ba bước đã sắp đụng tới cái bàn trường phong kích động chung lan đến gần bên cạnh bình hoa Triệu Nguyệt linh cơ vừa động một cước đem bình hoa đá đến giữa không trung sau đó xuất trưởng đánh ra kình phong bình hoa hóa thành mấy trăm khối thật nhỏ mảnh sứ giống như ám khí một loạt hướng Vương Diên đánh tới Vương Diên vội vàng xuất song kiếm ở thân tiền họa xuất ngàn vạn bóng kiếm chặn ám khí chờ tình qua thần đến Vương Diên song kiếm đồng loạt công đi lên Triệu Nguyệt nỗ lực đề khí trên mặt đất cấp tốc quay cuồng có thế này kham kham tránh né. Triệu Nguyệt luyện tập là kiếm phàm tương đối linh hoạt trong phòng này thập phần nhỏ hẹp độ cao hữu hạn thi triển không hết võ công thế này khắp nơi bị quản chế. Hơn nữa vương diên này tựa hồ dùng vật dược gì cứ thế võ công tăng nhiều triệu Nguyệt tâm niệm nhanh quay ngược trở lại liền vội tốc hướng ra phía ngoài thối lui muốn đem vương diên dẫn tới bên ngoài trên bãi đất trống. Vương diên không vội không hoảng hốt một đường cùng triệu Nguyệt hai người đánh ra cửa sổ đến trong đình viện. Triệu Nguyệt hạ tâm chân đạp bước nhanh, sau đó đều suốt chiêu ngoan độc rốt cục làm cho Vương Diên từng bước lui về phía sau. Lý Vị Ương nhìn chăm chú vào thế cục trong viện, quách phu nhân khẩn trương nói, gia nhi, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Lý Vị Ương phảng phất không có nghe thấy ánh mắt chỉ dừng ở trên mặt Vương Diên, nàng cảm thấy chuyện này cổ quái nói không nên lời trong thời gian ngắn như vậy Vương Diên võ công đột nhiên tăng mạnh quả thực như có hữu thần trợ. Hắn còn có thể khống chế được ám vệ của bản thân nàng, chắc chắn sau lưng có người chỉ điểm hắn, trợ giúp hắn, thậm chí thiết kế ra hết thảy cạn bẫy đến ám sát bản thân nàng. Nghĩ đến đây, nàng trong đầu đột nhiên xẹt qua một tia nghi ngờ có liên quan đến ai đó, nàng liền nhớ đến một bên mặt nạ với gương mặt tái nhợt tái nhợt. Triệu Nguyệt đã hướng Vương Diên vọt đi qua, lại đột nhiên nghe thấy Vương Diên quát to, bắt nàng ta Nhưng vào lúc này, một cái lưới lớn đã được chuẩn bị sẵn bỗng hướng nàng úp tới lên đầu triệu nguyệt cả kinh, dùng trường kiếm chém cái lưới, trường kiếm căn bản chưa vung lên được đã bị mắc kẹt trong lỗ thi của lưới, cả người nàng lại bị lưới úp xuống, toàn thân khó dãy ruộng ra được bị bắt phủ phục. Nàng không dám tin nhìn Vương Diên, lạnh lùng nói, ngươi đã sử dụng quỷ kế. Vương Diên cười ha ha, hắn lớn tiếng nói, còn không đem nàng chói đứng lên chuyện này đã sớm có hộ vệ mai phục nghe vậy lập tức tiến lên đem triệu nguyệt gắt gao khống chế sau đó lấy lưới chói nàng lại thành một cục như bó giò lý vị ương trong phòng đi ra nàng ánh mắt lạnh như băng nhìn vương diên nói hóa ra để đối phó với nha đầu của ta thì ngươi đã chuẩn bị tốt phò mã quả nhiên là thông minh vương diên tươi cười dẫn theo một tia đắc ý nếu không có như thế làm sao ta có thể lấy tính mạng của ngươi đây quách gia ngươi chưa có trách ta Muốn trách thì trách ngươi xen vào việc của người khác nhất định chết không có kết cục tốt. Nhìn thấy Lý Vị Ương hồn nhiên thanh sắc không có e ngại, Vương Diên càng tức giận. Nam Khang công chúa trong phòng chạy ra đuổi tới, nàng lớn tiếng nói, Vương Diên, ngươi không nên sai lại càng thêm sai. Vương Diên cũng là cười ha ha, nhanh chóng nâng lên trường kiếm, chỉ vào Lý Vị Ương nói, đây là ngươi nợ ta, hôm nay ta sẽ hướng ngươi đòi lại. Nam Khang công chúa cấp tốc về chạy về phía Lý Vị Ương, hiển nhiên là không để Vương Diên hại Vị Ương. Ai biết Vương Diên lại nâng tay liền cho Nam Khang một kiếm, Nam Khang bỗng chốc quỳ dạp xuống đất trên đầu gối cũng là máu tươi chảy ròng. Lý Vị Ương sắc mặt tức giận nói, phò mã, ngươi có biết bản thân ngươi đang làm gì không hả? Ngươi làm công chúa điện hạ bị thương, đây chính là tử tội. Vương Diên tươi cười lạnh hơn, hắn lớn tiếng nói, cái gì tử tội? Ta cũng muốn nhìn, ai có thể làm khó dễ ta được. Một bộ dáng càn dỡ tới cực điểm so với vương Diêm trước đây tưởng như hai người. Lý vị ương chính mắt nhìn thấy vương riêng trong mắt hắn tàn nhẫn cùng một tia điên cuồng, cái ý tưởng chợt trong đầu lướt qua, nàng nhịn không được bật thốt lên nói, ngươi là bị người ta khống chế. Vương riêng mặt mày bay lên như đao trong tay trường kiếm vút ra, tựa như thanh phong tia chớp chìa thẳng tới trước ngực lý vị ương, triệu nguyệt bị áp chế trên mặt đất cùng nam khang công chúa đồng thời hô to cẩn thận. Quách phu nhân vừa vặn đuổi tới cửa, nhìn thấy tình cảnh lúc này bị dọa ngất đi. Nhìn thấy các nàng như thế sợ hãi, Vương Diên đắc ý cười, thủ đoạn trầm xuống, lại đột nhiên xoay người, mọi người chỉ thấy được trên không trung vài đạo huyết quang nổ lên, vừa mới xông vào, hai gã ám vệ thậm chí còn không kịp nói ra tiếng liền trợn tròn mắt, nằm té trên mặt đất yết hầu còn tại thì thầm chảy máu đỏ tươi. Nam Khang công chúa kêu một tiếng sợ hãi, trên mặt cơ bắp kịch liệt co rúm, môi run lên, tựa hồ muốn khóc nhưng là chỉ có thể nức nức nở nở phát tiếng tuốt thít. Ám vệ bên cạnh người quả nhiên lợi hại, trước đó ta đã từng làm thí nghiệm cảm bẫy này do muội muội ta thiết kế, ám vệ nhà ta đều không có biện pháp xuyên thấu. Vương Diên cười nói. Lý Vị Ương nhíu mày, này đạo ám vệ mà Nguyên Liệt tỉ tỉ an bày ở bên người nàng nhằm bảo hộ nàng, cũng không ngờ bị cạn bẫy của Vương tử Khâm làm khó, vốn có hại gã ám vệ xông vào được nhưng vẫn là thất bại trong gang tấc, có thể thấy được đối phương chuẩn bị đã lâu, muốn lấy được tánh mạng nàng bằng mọi giá. Quách phu nhân tỉnh lại tiến lên gắt gao bảo vệ Lý Vị Ương, lớn tiếng nói: "Phò mã, ngươi nếu là muốn giết người, liền giết ta đi, không cần làm hại đến nữ nhi của ta." Đừng có gấp các ngươi một người đều chạy không thoát. Vương Diên nhẹ nhàng mà ở trường kiếm vung lên cao, bảo kiếm kia tấu ra một thiên minh vang, nghe vào trong tai mọi người, tựa như tử vong chi âm, hắn mỉm cười, đột nhiên buông hạ trường kiếm, từng bước một hướng về phía Lý Vị Ương. Lý vị ương ý nghĩ ở kịch liệt chuyển động, ban đầu quách phu nhân thu được kia một phong thơ, sau đó là bản thân đuổi theo quách phu nhân tới, bất luận quách gia hay vương gia những người khác đều không ở phù thượng, lại tiếp vương riêng muốn mượn cơ hội này trừ bỏ nàng, mà hắn vẻ mặt lại như điên cuồng, căn bản không nghe người khuyên cáo, giống như là bị khống chế. Nếu bản thân chết ở chỗ này, quách gia chỉ biết đem vương gia tính sổ, hai nhà náo loạn quả nhiên đây là bàn tính tốt. Lý vị ương cả đời này tràn ngập trong tinh phong huyết vũ, nàng cho tới bây giờ chưa từng sợ hãi. Mắt thấy kiếm kia cách bản thân càng ngày càng gần, nàng cũng không lo lắng việc sinh tử của chính mình, nàng chỉ oán trách bản thân lo lắng còn chưa đủ chu đáo thế cho nên không thể bảo hộ quách phu nhân, để bà ấy lâm vào thuyệt cảnh như vậy. Kỳ thực hôm nay chuyện này bất luận lý vị ương nàng cố ý né tránh như thế nào đi nữa, đều là tránh không được. Bởi vì đối phương sớm lắm hết thầy muốn dẫn nàng nhập cuộc nếu không là nam khang công chúa cũng sẽ là người khác trong quy nàng không thể khống chế được hết mọi chuyện. Mà trước mắt lúc này là Vương Diên cũng bất quá cũng chỉ là một quân cờ, vẫn là một người không thông minh, bị người ta lợi dụng làm quân cờ. Mũi kiếm của Vương Diên ở viên gạch trên đất xẹt qua, một đường bắn tung tóe ra thật nhỏ như sao hỏa cảnh tượng xem ra cực kỳ đáng sợ nhưng vào lúc này, Triệu Nguyệt thừa dịp không ai để ý bỗng chốc bay vút lên không trung, thoát khỏi bị áp chế, nàng thân hình nổ lên, trực tiếp liền hướng Vương Diên đánh tới, Vương Diên không ngờ Triệu Nguyệt đột nhiên thoát ra được, nhưng lại một tay kéo quách phu nhân đến thân mình làm bia chắn, mạnh tay đẩy bà ấy về phía trước, chuyện phát sinh ở điện quang hỏa thạch trong lúc đó, Lý Vị Ương phòng bị không kịp, chỉ có thể mau một bước che ở trước mặt quách phu nhân, Triệu Nguyệt sửng sốt, không kịp vận chuyển chân khí, trong tay trường kiếm lúc này bỗng chốc đâm vào thân hình Lý Vị Ương quách phu nhân thất thanh la lớn gia nhi lý vị ương chỉ cảm thấy trước ngực cực đau trước mặt bỗng tối sầm phun ra một ngụm huyết cơ hồ muốn ngất xỉu đi trong hỗn loạn lại đột nhiên nghe thấy một trận thanh âm ồn ào phảng phất là vương tử khâm thất kinh nói tam ca ngươi làm cái gì vậy này một tiếng truyền đến lúc này lý vị ương thần trí đột nhiên mơ hồ cả người cũng hôn mê bất tỉnh Không biết qua bao lâu, nàng chỉ cảm thấy bản thân phảng phất bị liệt hỏa dày vò toàn thân cao thấp chỗ đau chỗ không, cảm thấy như bị thiêu đốt trước mắt một mảng mơ hồ, lại phảng phất nhìn đến vô số ảo ảnh, một lát là bản thân, một lát là đi qua, không ngừng ở xương mù bên trong thoáng hiện. Liền ngay cả mặt nguyên liệt đều là nhất thời rõ ràng nhất thời mông lung. Nàng không biết bản thân ở sương mù bên trong dày vào bao lâu, trông có một ngày, trước ngực lại như vậy đau đớn, sương mù kia cũng dần dần tán đi, nàng mở mắt ra, gặp được một cái mông lung thấp thoáng bóng người tỉnh. Bên tai thanh âm thập phần quen thuộc theo sau, nàng cảm thấy mê mang, ánh mắt giống như vừa muốn một lần nữa khép lại, bỗng nhiên cảm giác được có người đang nắm tay nàng, trước ngực lại là một trận đau đớn, nàng hai mắt khép lại, lại lần nữa lâm vào sương mù bên trong. Quách phu nhân nhìn nữ nhi khuôn mặt trắng bệch mày không khỏi khinh súc nàng xoay người lại nói thái y không phải nói là gia nhi là không có trở ngại sao. Vì sao lại bị thương nghiêm trọng như thế, đều ba ngày nay cũng không có thể tỉnh lại. Quách đạo ôn nhu nói, mẫu thân không cần lo lắng, Thái y nói khối phật bài kia thay gia nhi chặn lại nhát kiếm chí mạng, chỉ hoãn kiếm thế cho nên gia nhi bất quá là chịu chút thương tổn da thịt mà thôi, do mùi ấy thân mình yếu ớt nhất thời không thể khỏi ngay được con nghĩ hai ngày sau sẽ tốt lên thôi, mẫu thân đừng lo lắng quá. Quách phu nhân gật gật đầu than nhẹ một tiếng, theo sau giống như nhớ tới cái gì nói triệu nguyệt đâu. Nàng còn quỳ ở bên ngoài sao? Quách đạo gật gật đầu nói, là, nàng luôn luôn bên ngoài quỷ, chúng ta đã khuyên nàng, nàng cũng là không chịu nghe kiên quyết nói đây đều là nàng bảo hộ tiểu thư không tốt, nếu nàng không nhất thời sơ sẩy, cũng sẽ không làm bị thương Gia Nhi. Quách phu nhân lắc lắc đầu nói, ngày hôm đó ta nhìn thật rõ ràng, nàng là liều mạng đi cứu Gia Nhi. Nếu không phải nàng, sợ là chúng ta cũng khó thoát khỏi cái chết, làm sao có thể trở về an toàn như thế này được đây? Được rồi, để ta đi xem nha đầu kia. Nguyên liệt luôn luôn canh giữ một bên, lẳng lặng nhìn Lý Vị Ương, khôn mặt có vẻ dị thường âm lãnh, đầy mắt đỏ máu làm người ta gặp mà cảm thấy ớn lạnh đối với chung quanh hết thầy mắt ngơ tai điếc. Mọi người thấy hắn như vậy, đầy mặt sốt ruột, ẩn ẩn đè nén để mắt chung nổi giận. Quách đạo vừa muốn khuyên hắn đi nghỉ ngơi, quách phu nhân lại hướng hắn lắc lắc, quách đạo nhịn xuống, cùng quách phu nhân đi ra. Quách phu nhân thở dài, nói chuyện này chỉ sợ đây chính là mới bắt đầu mà thôi. Quách đạo tim đập nhanh hơn, nói: "Mẫu thân ý tứ là." Quách phu nhân cũng không phải người hồ đồ, giờ phút này đem tất cả sự tình suy nghĩ kỹ một lượt, không khỏi nói: "Đối phương đã muốn lợi dụng vương gia, liền sẽ không chỉ làm một nửa, không biết còn muốn ra tay tàn độc thế nào nữa đây." Quách đạo tức giận, loại biện pháp như vậy cũng có thể nghĩ ra, thực sự thấp kém. Thủ đoạn không cao minh lắm, lại rất dùng được a, hơn nữa đối bọn họ bên này thực lực nhất thanh nhị Sở Quách phu nhân nhẹ nhàng thở dài. Audio chuyện được đăng ở Cô Úc Đọc Chuyện.com, trường 268, Vương Diên Chết, Lý Vị Ương nhẹ nhàng mở to mắt nguyên liệt nhìn nàng tỉnh toàn thân rào giặt vui mừng cơ hồ muốn chạy đến ôm nàng, hắn nói khẽ, Vị Ương, nàng cảm thấy sao rồi? Lý Vị Ương chớp chớp mắt, khẽ khẽ mỉm cười nói cuối cùng là vẫn còn sống. Nguyên liệt cảm giác hốc mắt hơi hơi nóng lên, tận mắt thấy nàng tỉnh, lòng hắn sao động mới đột nhiên an định lại, nếu không nhờ Phật bài kia, sợ rằng hôm nay ta không còn được gặp nàng nữa. Hắn một bên nói như vậy, trong mắt lại biểu lộ ra thanh sắc âm trầm. Lý vị ương ngẩn ra yên lặng nhìn hắn, lúc mới nhìn không thấy, nhưng định lại thần khí, lại phát hiện hắn gầy đi đến đáng sợ. Nguyên bản đường nét gương mặt hắn là thập phần yêu mỹ nhu hòa, hiện tại lại phảng phất gương mặt lộ góc cạnh do xương mặt, nhìn như có thể đâm bị thương người, mà gương mặt của hắn thần sắc giống như yếu ớt băng tuyết bao phủ một tầng thấu sương lạnh. Biết hắn tâm tình không vui, nàng liền nhẹ nhàng cầm tay của hắn nói ta thực sự đã khỏe lại rồi, không cần quá khẩn trương. Nguyên liệt dừng một chút ánh mắt trong phút chốc trở nên sâu ngưng nói vương diên kia ta sẽ làm cho hắn cảm thấy hối hận vì những việc mình đã gây ra. Thời điểm nói câu này trên trán hắn mơ hồ lộ ra một dòng sát khí. Lý vị ương thở dài nói. Hắn bất quá là bị người ta xúi dục hơn nữa không khống chế được cảm xúc mới gây ra chuyện hồ đồ như thế, nếu như chàng tùy tiện hành động cẩn thận lại rơi vào quỳ kế của người khác. Nguyên liệt đương nhiên là biết điều đó, nhưng biết thì đã sao, hắn là chẳng thể để yên cho người đã đả thương người trong lòng hắn. Hắn hô hấp không khỏi hơi rồn dập lại ngữ khí bình tĩnh nói, nàng yên tâm ta biết hiện tại không phải thời cơ tốt để động thủ, đợi sóng gió này qua đi tự ta sẽ cho hắn trả giả thật nhiều. Lý Vị Ương rõ ràng biết Nguyên Liệt cái gọi là thời cơ ở đây là có ý gì, bên này quách gia vừa mới xảy ra chuyện, bên kia Vương Diên liền mất tánh mạng, tất cả mọi người đều sẽ cho rằng là quách gia có ý định báo thù, Nguyên Liệt quyết nghĩ thật sự rất chu đáo, hắn là muốn đợi chuyện này qua đi, sẽ tìm cái cơ khác thu dọn Vương Diên. Có thể thấy Nguyên Liệt bây giờ sớm đã không phải là Lý Mẫn Đức ngày đó nữa, hắn hiểu được toàn cục và nắm chắc trong tay, hắn nhất định xử lý việc này gọn gàng sạch sẽ mà không để bất kỳ người nào hoài nghi đến Lý Vị ương Vừa muốn nói cái gì, lại nghe thấy Nguyên Liệt nói, nàng thân thể vừa khỏe, không hoạt động nhiều, nếu không nhất định sẽ ảnh hưởng đến thương thế. Lý Vị Ương cười khẽ cái gì thương thế, bất quá chỉ là một chút tổn thương da thịt mà thôi. Liền vào thời điểm này, ngoài cửa quách đạo đẩy cửa vào tới, nhìn lên thấy Lý Vị Ương tỉnh, đầy mặt vui mừng nói, gia nhi. Lý Vị Ương nhìn quách đạo, dịu dàng thăm hỏi, mẫu thân không sao chứ? Quách đạo khẽ gật đầu, vội vàng nói, mẫu thân ở chỗ này thù ba ngày, vừa rồi thật sự duy trì không được ta cưỡng ép đưa mẫu thân trở về nghỉ tạm, mẫu thân nếu biết muội tình nhất định rất vui mừng. Lý vị ương mỉm cười nói, không cần nói cho mẫu thân, người cần phải nghỉ ngơi cho thật khỏe. Quách đạo trong mắt giấy lên một nét thoáng hiện dịu dàng ấm ý, lập tức mặt lộ vẻ khó xử, nếu tình thế không nghiêm trọng, hắn thật sự không muốn xuất khẩu phá hoại giờ phút tâm tình này của bọn họ. Lý Vị Ương tâm tình hơi hơi ủ ruột xuống dưới, nàng nhìn Quách Đạo, liền hiểu hình như có chuyện gì xảy ra, mở miệng thản nhiên nói, xảy ra chuyện gì sao? Quách Đạo cân nhắc một chút chính xác nói, ta nghe nói tứ ca huynh ấy mang một ít quả đến vương gia. Lý Vị Ương biến sắc lập tức truy vấn nói, đi vương gia làm cái gì, huynh ấy mang cái gì đến đó? Quách đạo mặt lộ vẻ khó khăn nói, tứ ca vốn tính tình liền xúc động, huynh ấy nghĩ là có người cố ý định khiêu khích cho nên huynh ấy mang theo 500 cấm quân hướng đến vương gia. Nhưng phụ thân đã tiến cung, hiện nay còn chưa biết. Hắn không có nói đi làm cái gì, nhưng Lý Vị Ương có thể tưởng tượng ra được lý do. Nàng đột nhiên ngồi dậy, nhanh chóng phân phó triệu nguyệt nói, ngươi thay ta chuẩn bị một chút ta muốn lập tức đi vương phủ. Gia Nhi. Quách đạo thấy nàng phản ứng như vậy, vội vàng đi ngăn lại nói, nàng bây giờ thân thể không tốt, vì sao muốn tự mình đi? Nguyên liệt khóe mắt dư quang thoáng nhìn Lý vị ương sắc mặt có chút trắng bệch trong lòng rất đau, hận không phải đem vương diên kéo tới đây lóc từng miếng thịt mới tốt. Có chuyện gì xảy ra ta cùng quách đạo đi sắp xếp được rồi, nàng ở trong nhà hảo hảo nghỉ ngơi. Lý vị ương lắc lắc đầu thần sắc không giao động nói, sự tình này thật sự là kỳ quặc quá mức. Ta nhất định muốn chính mắt nhìn thấy mới có thể yên tâm, càng huống chi sự tình là vì ta mà ra ta làm sao có thể nằm yên ở chỗ này đây. Nàng nói, đã là cố chấp muốn dậy. Quách đạo vội vàng nói, muội cũng nên ngàn vạn cẩn thận, như vậy đi ta đi mời một tên đại phu đi theo, nếu là xảy ra bất cứ chuyện gì cũng có người chữa trị để tránh tăng thêm bệnh tình cho muội. Lý vị ương nhẹ gật đầu trong ánh mắt lại lộ ra lo âu. Lúc này, trước cửa Vương phủ tiếng cấm quân huyên náo càng lúc càng lớn, càng lúc càng kích động, quách Đôn la lớn, Vương Diên. Ngươi còn không mau cút ra đây, lại không cho ta vào trong, ta liền đập cửa nhà ngươi. Hộ vệ Vương phủ lớn tiếng nói, ngươi dám dối với vương gia bất kính. Nói còn chưa dứt lời, trên mặt liền ăn một bạt tai. Quách Đôn vẻ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương nói, đối với vương gia bất kính thì đã sao ta còn muốn giết Vương Diên nữa kìa. Kêu tên nhát gan lăn ra đây cho ta. Hộ vệ sớm đã phái người vào trong bẩm báo, trước mắt đối mặt 500 cấm quân, bọn hắn làm sao có thể không sợ. Càng huống chi lúc này mọi người đang đầy mặt phẫn nộ, sát ý giạt rào, một khi bọn hắn thực sự muốn đánh vào vương phủ, sợ rằng tất cả mọi người đều bị tai ương. Bên ngoài hộ vệ chỉ có hơn 10 tên, bọn hắn sao chống lại được chỉ có thể trông chờ trong phủ chủ nhân mau ra đây chủ trì đại cục. Trong thư phòng, vương tử khâm mí môi, làm làn môi ửng đỏ căng bóng tam ca, người bên ngoài hiện tại đang rất hung hãn muốn gặp huynh, huynh muốn xử lý sao đây. Vương Diên cười lạnh một tiếng nói, chỉ có ta đi ra mới có thể làm bọn chúng hài lòng tiện thể giáo huấn quách đôn một chút cho hắn biết vương gia không thể tùy tiện muốn xông vào là được. Vương Quỳnh từ trong lỗ mũi hừ thở ra một hơi, người vẫn như vậy không biết nhìn trước sau suy nghĩ gì hết đúng chỉ biết gây họa dám ở chỗ này vung tay múa chân. Già giáo huấn quách đôn ngươi nói thì dễ dàng, nào có biết bên ngoài là tình hình gì, ta nói cho ngươi biết, nếu mà ngươi xông ra, mở cửa chính, lúc đó 500 cấm quân tất cả xông vào chính là ngươi chết nhưng không cần làm hại chúng ta cùng ngươi bị tai ương. Chẳng lẽ phụ thân muốn trơ mắt nhìn ta kêu gào ngoài cửa sao? Vương Diên không nói nhiều lời, bước nhanh ra ngoài, vương Quỳnh mặt trầm xuống, lại lạnh giọng nói còn không áp hắn đi ra. Phụ thân, người làm gì vậy? Ai làm người đó gánh tự ta sẽ ra giải quyết việc này. Vương Diên còn không có nói xong, Vương Quảng Hòa và Vương Quý liếc mắt nhau, đã một trái một phải dùng thế lực bắt ép hắn, hắn dẫy rụa không cam chịu tâm địa la lớn, phụ thân, chẳng lẽ người sợ quách ra như thế sao? Vương Quỳnh trong mắt hơi hiếp, trong khoảng khắc đã động sát cơ, nếu cứ mặc cho nhi tử này như thế tiếp tục làm sằng làm bậy còn không bằng trực tiếp xử lý hắn trước. Hắn xuất thân con nhà binh còn hay ra chiến trường, càng không phải hạng người lòng dạ mềm yếu, vương diên đã phạm phải nhiều tội lỗi, trước là đối với công chúa hoàng thất bất kính, sau đó còn muốn mưu sát quách phù thiên kim, bây giờ người bên quách ra đến cửa hỏi tội, hắn đã không biết tội mà còn muốn ra rằng co với người ta. Nếu là cứ tiếp tục để hắn tùy ý gây ra chuyện, sợ rằng tất cả vương gia đều có thể gặp tai ương. Vương Từ khâm thấy thế không ổn, vội vàng nói, phụ thân, cho dù người không cho tam ca ra ngoài, thì người bên ngoài kia cũng sẽ xông vào, bọn hộ vệ đều đang tranh cãi kịch liệt, bọn hắn sẽ không kiên trì được bao lâu. Vương Quỳnh lạnh giọng nói, ăn lộc của vua thì phải đúng phép vua. Quách Đôn cũng thật là to gan, dám đem cấm quân tiến đến khiêu khích. Lần này cái tứ phẩm kinh vệ chỉ huy sứ chắc là hắn không muốn giữ nữa sao. Phụ thân, vào thời điểm này nói như vậy thì có ích lợi gì. Một khi bên ngoài không khống chế được tình huống, bọn hắn thừa cơ công vào vương gia, ngay cả chúng ta cũng không có thể thoát nhưng ở vương phủ nữ quyến nhiều như thế, vạn nhất xảy ra chuyện gì chúng ta thực sự sẽ trở thành trò cười. Mời phụ thân lập tức ra ngoài an ủi bon họ một phen. Vương Quỳnh đương nhiên cũng nghe thấy bên ngoài đang rất náo loạn trong lòng không khỏi trầm xuống, hắn đứng lên nói tốt triệu tập hộ vệ vương gia để ta ra nhìn xem thế nào. Vương Quỳnh cất bước đi ra ngoài, long hành hổ bộ, mạnh mẽ cực kỳ, hộ vệ vội vàng đuổi theo sau, bọn hắn đều là đi theo chấn đông tướng quân từ thiên quân vạn mã chém giết trên chiến trường mà ra, nhìn thấy chủ tử khí thế như vậy, giống như chuẩn bị bước ra khai chiến, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Bỗng nhiên nghe thấy ngoài cửa một tiếng vang kinh thiên động địa, lại nhìn thấy quản gia vương phủ đầy mặt lo âu xông vào tướng quân, bên ngoài cấm quân đã phá cửa hướng vào tới. Vương Quỳnh cùng vương tử khâm đối diện hai mặt nhìn nhau. Vội vàng chạy bộ ra từ viện, vừa mới đi đến cửa chính liền thấy cấm quân xoài bước hướng vào cửa trong ngoài đã loạn, không ít tỷ nữ bốn phía chạy trốn, mà hộ vệ vương phủ đã xông tới ngăn cản trước mặt quách đôn, trong khoảng thời gian ngắn người kêu ngựa hí, xung quanh hỗn loạn như ma quấy lên bụi đất che lấp mặt trời, giống như một nồi cháo sôi trào lan ra ngoài, trường hợp sớm đã mất đi khống chế. Vương Quỳnh lạnh quát một tiếng, quách đôn, ngươi mang người tự tiện xông vào vương phủ ta, đến cùng là ngươi muốn gì đây? Tại nơi đây một cảnh hỗn loạn, Quách Đôn dương tay lên, cấm quân lập tức ngừng công kích, bọn hộ vệ vương phủ cũng cầm kiếm làm thành một vòng, bảo hộ vương quỳnh cùng vương tử Khâm, giờ phút này vương quý, vương Quảng Hòa, vương Diên ba người đã nghe tin vội vàng vội vàng tới, nhìn thấy thế cục lúc này như cảnh giang có ác liệt trên chiến trường, vương Diên sắc mặt cực đoan khó nhìn, hắn tức giận nói: "Quách Đôn, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Quách Đôn từ trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng nói, ngươi dùng mưu kế dụ mẫu thân và mụi mụi ta đi đến phủ thế nhưng còn muốn muốn giết người. đã như thế tự ta đem người hướng ngươi đòi công đạo. Vương Quỳnh biến sắc nói, Quách Đôn phụ thân ngươi có biết chuyện này sao? Quách đôn ha ha cười nói, ai làm người đó gánh, vương tướng quân ta cảm động và nhớ ngươi là một anh hùng, sẽ không làm ngươi khó xử, chỉ cần ngươi đem người kia tam thiếu gia giao ra đây, ta sẽ mang 500 cấm quân này lập tức rời khỏi vương phủ tuyệt đối không làm thương tổn bất kỳ một người. Vương Quỳnh trên mặt mơ hồ sát khí cũng khí độ uể oải. sự thật nếu là quách đôn không làm như vậy, hắn đã quyết định mang vương Diên đến quách gia thỉnh tội, đến lúc đó tùy ý quách phủ xử trí. Nhưng quách đôn xông lên tới cửa. Phàm là Hào môn đại tộc tổng có rất nhiều chuyện không nguyện cho ngoại nhân biết được. Vương Quỳnh có thể bí mật sắp xếp Vương Diên đem giao đến Quách Gia, lại tuyệt đối không thể để tất cả mọi người chính mắt thấy Quách Gia đến đây ép Vương Gia đem Vương Diên giao ra. Đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nếu như hôm nay hắn ở chỗ này giao ra Vương Diên như vậy khắp thiên hạ mọi người đều biết, nói Vương Gia hắn kinh sợ Quách Phủ trăm năm thanh danh đều sẽ hủy ở trên tay hắn. Hắn sao còn mặt mũi thể diện đi gặp liệt tổ liệt tông cùng dòng họ Vương thị đây? Nhưng chính mình cũng không tiện cùng quách đôn tiểu bối động thủ, nếu không sẽ bị mọi người nói lấy lớn lấn nhỏ, dù có thắng cũng không hề vẻ vang gì, tiểu tử này cùng tam nhị thử của mình thật là người tám lạng kẻ nửa cân, đúng là kẻ không có đầu óc. Nghĩ đến đây, hắn lạnh giọng nói, quách đôn cấm quân không phải là tài sản của ngươi, ngươi không có quyền điều động. Ta khuyên ngươi lập tức mang người trở lại quân doanh đi. Không cần đem chuyện này làm lớn lên, nếu có kẻ khác biết hắn sẽ ở trước mặt bệ hạ vạch tội nhà ngươi cho coi, nếu giờ ngươi đem quấn vệ quân rút sớm thì bất quá cũng chỉ bị trừng phạt mà thôi. Vương Diên thương tổn quách ra là tư oán, bệ hạ sẽ không tùy ý nhúng tay, nhưng quách đôn lại mang 500 cấm quân xông vào vương gia, thì chuyện này đã không còn là tư oán nữa, không có quân lệnh mà dám động binh mã, đây là mưu nghịch muốn chém đầu. Nếu như kẻ có ác tâm chạy đến trước mặt hoàng đế cáo trạng chuyện này, chẳng những quách Đôn ăn không hết còn mang về, ngay cả quách phủ đều sẽ bị tai ương. Quách Đôn tất nhiên biết rõ đạo lý này, hắn hừ lạnh một tiếng nói, nếu không bị bức đến nước này, ta cũng sẽ không ra hạ sách như vậy, ngươi trước tiên nên hỏi người con tốt của ngươi đi, hôm nay rốt cuộc hắn đã làm cái gì. Vương Quỳnh nghe đến đó, không khỏi sững sốt, hắn quay đầu lại, nhìn Vương Diên nói, nghịch tử, ngươi lại làm cái gì? Vương Diên chấn kinh nhìn phụ thân thất thanh nói ta hôm nay ta hôm nay làm cái gì? Ta không làm gì hết. Quách đôn tức giận nói nếu là vì tư oán ta tuyệt đối sẽ không vận dụng cấm quân. Thế nhưng ngươi lại dám sai người giết tham tướng đắc lực dưới trướng của ta. Không những như vậy ngươi còn dám đem đầu lâu hắn đem treo trước trướng doanh chạy nói ta quách đôn nhát gan không thể vì thuộc hạ báo thù. Quách phù cùng vương phù hai nhà vốn là tiêu oán, nhưng ngươi lại dám lạm sát người vô tội, ngươi như vậy còn đáng làm người sao, nếu ta không chua sát ngươi vì huynh đệ báo thù, ta thế nào thống lĩnh tướng sĩ ta làm sao có thể làm chủ được nữa chứ. Vương Quỳnh nghe ở đây đã đột nhiên hiểu được hắn nhìn như tử, lạnh lùng nói tham tướng kia thật là ngươi giết chết. Vương Diên sừng sốt, hắn hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra, không khỏi lớn tiếng nói, quách đôn, ngươi không cần ngậm máu phun người. Ta khi nào giết tham tướng của ngươi Quách Đồn cười lạnh một tiếng từ trên ngựa nhảy xuống, sau đó đem trường kiếm dính máu vứt ở trên mặt đất. Vương Quỳnh lắp bắp kinh hãi, cẩn thận nhìn trường kiếm kia, hắn đương nhiên biết đây là thanh trường kiếm, cái Vương Diên dùng là song kiếm, hơn nữa hai thanh kiếm này đều là do Vương Quỳnh tự mình bảo người tạo ra cho hắn. Trên bảo kiếm có khắc chữ thanh xương, cây còn lại khắc chữ lưu vân. Hiện tại cây bị vứt bỏ ở trên mặt đất lúc này khắc hai chữ thanh xương, hiển nhiên nó là thuộc về Vương Diên. Vương Diên vội ý thức sờ soạng trên eo quả nhiên thất thanh nói kiếm của ta sao lại rơi vào trong tay ngươi. Quách đồn tươi cười càng phát giá lạnh nói, bằng chứng như Sơn, ngươi còn nói mình không làm nữa không? Nếu lúc đó ta có ở trong quân, sợ rằng người ngươi muốn giết là ta đây đúng không? Ngươi còn nói ta là vì tiêu án hướng ngươi báo thù nữa không? Là ngươi trước đó đã thương muội muội của ta, lại giết thuộc hạ của ta thù hận này là chính ngươi muốn kết vậy nên kết quả này cũng phải do ngươi tự hứng chịu. Vương Quỳnh sắc mặt khó nhìn đến cực độ, vừa rồi hắn còn có thể chỉ trích Quách Đôn, nói hắn vì thù riêng vận dụng cấm quân, nhưng hiện tại nhìn ra, nếu là chính nhi tử của mình thật sự giết nhân gia tham tướng, Quách Đôn còn thờ ơ nói, hắn làm sao có thể chỉ huy được tướng sĩ đây? Về sau sẽ không có người nghe mệnh lệnh của hắn. Nghĩ đến đây, hắn quay đầu liền cho Vương Diên một cái tát lớn tiếng nói, xúc sinh còn không quỳ xuống. Vương Diên cười lạnh một tiếng, cũng đầy mặt lửa giận đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, hắn ánh mắt lẫm liệt nhìn chính phụ thân mình nói: "Không đúng, ta quả thực có thiết kế cạn bẫy muốn giết Quách gia, nhưng ta trước giờ không có giết tham tướng của hắn, về phần thanh kiếm ta cũng không biết như thế nào lại xuất hiện ở quân doanh, có thể là có người cố ý hãm hại ta." Hắn vừa nói xong thì đôi mắt đã dán vào người Quách Đôn, lớn tiếng mà nói: "Là ngươi, nhất định là ngươi cố ý vu oan cho ta." Quách Đôn tươi cười càng lạnh: "Ta vu oan ngươi?" Chẳng lẽ ta lại cài gian kế vào bên cạnh ngươi sao? Bảo kiếm này ngươi luôn luôn mang bên mình không rời khỏi ta làm sao có thể trộm được thật là ăn nói bừa bãi? Hay ngươi cho rằng thanh kiếm của ngươi có chân tự chạy đến giết người sao? Hôm nay ta nhất định phải lấy được tánh mạng của ngươi. Vương tử khâm ở bên cạnh nghe thấy, đã là sắc mặt thập phân ngưng trọng, nàng cùng vương quý liếc nhau, vương quý lạnh giọng nói từ khâm, muội có cảm thấy việc này hết sức kỳ quái hay không? Vương Từ khâm tự nhiên rõ ràng, nàng thấp giọng nói, giết quách tiểu thư kia đó là sự thật không thể chối cãi, đích xác là tam ca gây nên, nhưng sau đó phụ thân luôn giam cầm hắn ở trong phủ, chỉ chờ Tề quốc công bớt giận sẽ dẫn người tới cửa thình tội, lại ngàn lần cũng không nghĩ đến sẽ xuất hiện chuyện như vậy xảy ra, chẳng lẽ tham tướng kia thực sự là tam ca giết chết sao? Bên cạnh vương quảng lắc đầu nói, không, không thể. Mấy ngày gần đây ta luôn phái người nhìn tròng chọc hắn, hắn làm sao có cơ hội ra khỏi cửa? Nhưng vương tử khâm lại lo lắng nói, như vậy kiếm của tam ca vì sao lại xuất hiện tại quân doanh lại còn dính máu của tham tướng kia. Quách đôn là người tuy rằng có chút lỗ mãng, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không nói dối, huống chi là tại cử quan đúng là họa vô đơn chí ta cảm thấy có cái gì không đúng. Những người khác trong vương gia đương nhiên cũng nghĩ như vậy, nhưng là bất luận bọn hắn nghĩ ra sao thế cục trước mắt giải quyết như thế nào đây. Vương Quỳnh tiến lên một bước ánh mắt cũng băng hàn trong xuyên qua uy nghiêm hắn chỉ là dùng ánh mắt nhìn chung quanh mọi người cấm quân trước mắt cũng đầy mặt do so dự không khỏi tự chủ nắm chặt binh khí lui về phía sau hai bước quách đôn chuyện này ta nhất định sẽ cho ngươi một lời giải thích thích đáng ngươi nếu là tín nhiệm ta ba ngày sau ta sẽ tự mình hướng quách phủ ngươi giải thích này chuyện càng sẽ hướng bệ hạ giải thích chuyện này hiện tại mời ngươi lập tức mệnh lệnh quân sĩ của ngươi rời khỏi vương phủ. Quách Đôn lại sắc mặt ngưng trọng lắc đầu nói: Vương tướng quân, bây giờ phụ mẫu, vợ con của hắn đang trong quân ta khóc lóc đại náo, yêu cầu ta chủ trì công đạo ta đã không có cách nào giải quyết nữa. Nếu là ngươi kêu ta đợi ba ngày, chỉ sợ ta không còn mặt mũi nào giải thích với binh lính cùng gia đình của hắn. Hiện tại liền mời Vương tướng quân giao nhi tử của ngươi ra, ta lập tức sẽ mang người rời khỏi Vương gia, sẽ còn lấy lễ trọng phụ trên cho nữ quyến Vương phủ không phải sợ hãi. Vương Quỳnh đương nhiên sẽ không để hắn đem Vương Diên mang đi. Hắn giận tái mặt nói, Quách đôn, người thật không lui sao? Quách đôn nhướng mày, tiếng càng phát giá lạnh, không giao người ra ta tự sẽ không lui. Vương Quỳnh lạnh lẽo rét bút nhìn đối phương, người trẻ tuổi này xử sự, sự quá xúc động, chuyện này rõ bày là có người bố trí sẵn, bọn hắn đều biết rõ điểm này, nhưng lại vẫn không thể dừng bước để rồi đi đến kết cục ngày hôm nay, đối phương kế sách thật là cao minh. Căn bản không để người có đường thối lui, không đường để đi, cho tới hôm nay chỉ có thể từng bước từng bước đi vào cạm bẫy đối phương. Nghĩ đến đây, hắn đau kịch liệt nhắm mắt lại, chờ đến lúc bình tĩnh lại mở to mắt, đã là đầy mặt xương lạnh quách đôn, vô luận ra sao, đây là nơi ở của vương gia ta không thể để ngươi ở chỗ này tùy ý đấu đá lung tung. ngươi đã không chịu lui, thì cũng đừng trách ta vô tình. Nói đến đây, hắn đột nhiên hạ lệnh nói, hộ vệ vương gia nghe lệnh, hào hào thủ vệ vương phủ tuyệt không cho bất kỳ người nào xông tới. Nói xong, hắn quay đầu hướng vương quảng nói, mang tam đệ ngươi lập tức rời khỏi. Vương Quảng Sừng sốt lập tức liền đi lên giữ chặt Vương Diên, nhưng Vương Diên một phen đẩy ra, lớn tiếng nói, phụ thân ta không đi. Vương Quỳnh hận không thể một phen giết chết tên Ngô Xuân này, nếu không phải vì hắn thì Vương Gia cùng Quách Gia làm sao đi đến nước này, thậm chí bắt đầu sống chết với nhau đây. Hộ vệ Vương Gia đều là người đi theo Vương Quỳnh ở trên chiến trường chiến đấu qua tuyệt đối sẽ không thua kém đám cấm quân này, nhưng nếu là thực động thủ tới chẳng qua là khuếch đại tình thế. Giờ phút này hơn 30 gã hộ vệ nhận lấy mệnh lệnh của Vương Quỳnh, đột nhiên hướng hai bên kéo dài, chặt chẽ đem người Vương gia thủ vệ ở chính giữa, mỗi một người đều là mặt như xương lạnh, sát khí tung hoành, so cấm quân càng là nhiều thập phân sát khí, ngay cả quách đôn nhìn cũng không miễn thầm giật mình. Vương từ khâm tiến lên một bước thấp giọng nói, phụ thân, mời người ngàn vạn không cần động võ ta sẽ nghĩ cách kiềm chế được bọn hắn, không cho bọn hắn động thủ. Như vậy, người lập tức mang tam ca từ cửa sau rời khỏi, nhanh chóng tiến công diện thánh, nói với hắn rõ tất cả bất luận là quách gia hay vương gia đều sẽ gánh vác không được việc xuất binh chém giết lẫn nhau, vẫn sớm một bước cho bệ hạ biết để tránh cho những kẻ lợi dụng thời cơ này trước mặt bệ hạ nói lung tung. Còn quách gia kia cũng nên sắp xếp người đi thông báo. Còn nghĩ quách đôn hành động như thế này, sợ rằng người quách phù còn chưa biết được nghe đến đó, vương quỳnh nhanh chóng gật đầu, lập tức phân phó người đi xử lý. bọn chúng nhẹ nhàng lui về phía sau đi. sau đó thấp giọng hướng vương tử khâm nói: đã như thế, vậy thì cho bọn hắn nếm thử trận pháp của con chỉ là cố gắng hết sức không cần đả thương người, vây khốn bọn hắn thôi. vương tử khâm hiểu được vội vàng nói: phụ thân yên tâm. quách đôn nhìn thấy đối phương muốn hộ tống vương diên từ cửa hông rời khỏi, nhất thời nổi trận lôi đình, hắn lớn tiếng nói: bắt bằng được hung thủ giết người. Lập tức có cấm quân vọt tới, nhưng mà liền vào lúc này, nguyên bản thập phân bình tĩnh hoa mộc hòn non bộ đột nhiên bắt đầu di động, đem toàn bộ binh lính vây ở chính giữa thấy vậy quách đôn sắc mặt một chút âm trầm xuống, hắn không có nghĩ đến vương từ khâm vận dụng trận pháp trong phủ. Mắt nhìn thấy vương riêng bị người hộ tống rời đi, hắn thầm nghĩ, được lăm ta tới bắt ngươi, ngươi lại chạy trốn, đừng tưởng rằng ta như vậy dừng tay. Dù ngươi trốn đến chân trời góc biển, cũng sẽ đuổi tới ngươi trả song thù này. Hắn lớn tiếng nói, mà kệ trận pháp đồ bỏ này, chúng ta nhất định bắt sống hung thủ giết người thay huynh đệ báo thù. Hắn nói xong câu đó, chính mình dẫn đầu sông tới, phía sau 500 cấm quân cũng đi theo hắn một đường hướng trước. Nhưng lúc này hoa viên trong trận pháp thế nhưng giống như mê cung, đem bọn hắn nhốt chặt chẽ khó khăn ở trong đó, nguyên bản 500 người từng bước bị phân tán, 400, 300, 200, 100, cuối cùng quách đôn bên cạnh người chỉ thừa lại trên dưới 50 người, những người khác lại đều đã không biết phân tán ở nơi nào, đều bị kia tầng tầng lớp lớp sương mù bao phủ. Mà quách đồn phía sau càng có vô số hoa mộc tấp nập mọc lên tầng tầng lớp lớp đem mọi người gặp phải khó khăn tuy nghe thấy xung quanh tiếng giết nhau rung trời, lại nhìn không thấy một bóng hộ vệ vương ra, bất trì bất giác phía sau mình cấm vệ lại bị thương không ít trên người y phục đều bị máu thấm đẫm, lại còn đang gian nan chống đỡ. Nhưng lại không phải bị địch nhân gây thương tích bởi vì sương mù tầng tầng lớp lớp bao phủ nhìn không rõ con đường phía trước nên lòng người hỗn loạn không biết địch ta vùng kiếm chém giết loạn xạ không ngờ là người mình giết nhau. Trên mặt của mỗi người đều dính đầy máu khiến khó phân biệt được bộ mặt ngay cả dũng mãnh như quách đôn cũng không khỏi có chút kinh hồn tháng đảm. Hắn từng ở trên chiến trường chiến đấu, lại chưa từng có gặp qua trận pháp như vậy, người một khi vào trong liền căn bản cuốn không ra, nếu là người thành thành thật thật bị vây khốn còn tốt một khi muốn phản kháng, liền sẽ mặc danh lâm vào trận pháp bên trong. Ngay cả phá vây đi ra cũng không hữu dụng, hộ vệ vương gia xuất hiện bất thình lình từ mọi phía, không chút do dự liền vây cấm quân giết chết. Quách đôn tuy được bảo vệ tại trung gian nhất thời tánh mạng không đáng ngại, lại cũng là sắc mặt trắng bệch, hắn thiếu niên anh hùng, tự xưng là là văn võ song toàn, lại đã từng trên chiến trường chiến đấu, lại không ngờ một trận pháp nho nhỏ có thể làm cho hắn chật vật đến vậy. Vốn định muốn bắt được hung thủ giết người, nhưng cục diện như vậy hắn khó mà tưởng tượng. Bên cạnh phó tướng nói, chỉ huy sứ, bây giờ toàn thân mà lui đã là không dễ, không bằng xé chẵn ra lẻ, như vậy lui lại. Quách Đôn lúc này áo bào đều đã nhuộm thành đỏ thẫm sắc máu tê đầm đìa chảy xuống dưới, hắn nâng tay dùng tay áo lau hết vết bẩn trên mặt nhìn phó tướng, lạnh giọng nói ta đã mang 500 người tới, liền tuyệt đối sẽ không rời khỏi nếu không lúc này sẽ biến thành trò cười cho khắp thiên hạ. Ngươi kiểm kê còn thừa bao nhiêu người, bảo vệ bọn hắn lui lại ta lưu lại. Ý tứ của hắn rất rõ ràng, hắn cho người khác lui chính mình cũng không chịu đi. Nói xong, hắn lấy lại sĩ khí, lại mang người sông về trước đi. Vương từ không lợi dụng trận pháp thiên biến vạn hóa, chỉ có vỏn vẹn 30 tên hộ vệ vương ra ré chẵn ra lẻ, mệnh bọn hắn tại trận pháp ở ngoài dựa theo bất đồng phương vị đứng vững, nàng tỉ mỉ thiết kế mũi tên vây quanh 500 cấm quân, một bên đem cấm quân phân tán, bên kia cũng chờ cơ hội giết mắt nhìn cấm quân một khi lao tới, liền sẽ từng loạt từng loạt giống như cắt lúa mạch giống nhau ngã xuống đất. Nàng đứng ngoài trận thấy rõ ràng. Không khỏi chấn động, không có nghĩ đến quách đôn thế nhưng dũng mãnh như thế, vốn tưởng rằng vây khốn đối phương liền xong rồi, lại không ngờ đối phương từ đầu là gặp thần sát thần, ngộ Phật sát Phật. Gặp được trở ngại, dù trước mặt có là giải lụa thì hắn cũng chém đến tan thành không nương tay. Vương từ khâm nguyên bản không hy vọng vương gia cùng quách gia xuất hiện xung đột càng huống chi cấm quân chính là những người vô tội trong lòng nàng không khỏi đem tham ca của chính mình oán tới cực điểm. Nếu không phải là hắn hồ đồ, làm sao chuyện lại đi đến nước này? Vương Diên lại còn không rời đi, hắn mắt thấy Vương Quỳnh đầu tàu gương mẫu đã rời đi, liền lại nhảy xuống ngựa ném hộ vệ hướng trở về. Vương Quý đi lên ngăn cản, Vương Diên lại như đỏ mắt tức giận nói, hắn đã muốn giết ta ta cũng không để hắn có thể sống được. Hắn cười lạnh một tiếng rút trường kiếm ra, bước nhanh hướng đến trận pháp bên trong đi đến. Vương Tử khâm vội vàng đại hét lên với hắn, tam ca, ngươi đây là muốn làm cái gì? Vương Diên đầu cũng không quay lại đã bước nhanh đi vào trong trận. Vương Tử khâm học trận Pháp sau cũng chưa từng đối với huynh đệ của mình tương tàng. Mỗi một trận Pháp trong Vương Phủ Nàng đều đã từng hướng dẫn chỉ giáo cho các huynh trưởng biết. Vương Diên tuy rằng học không tinh, lại cũng hiểu sơ sơ. Hắn đi vào trận Pháp liền như long đi đến biển, giống như thuận buồm xuôi gió, liên tiếp giết hơn 10 tên cấm vệ quân, bị phun máu tơi đầy mặt và đầu cổ cả người xem ra như một tên sát nhân. Hắn sát kiếm hướng quách đôn từng bước từng bước chuẩn xác đi tới. Sau đó Vương Diên ẩn thân vào một nơi trong hòn non bộ, dựa vào hòn non bộ di động, từng bước tới gần Quách Đôn, Quách Đôn đột nhiên quay đầu, nhưng chỉ nhìn thấy đầy trời sương khói, căn bản nhìn không thấy địch thủ của chính mình, hắn cảnh giác cầm trường kiếm trong tay, đột nhiên nghe thấy bên cạnh phó tướng A một tiếng, hắn vội vàng đỡ đối phương, lại nhìn thấy đối phương lồng ngực đã bị xuyên thấu một cái ổ thủng máu bắt đầu phun ra. Hắn bỗng ngẩng đầu chỉ thấy Vương Diên đứng bên cạnh hóa ra đối phương dám đánh lén mình, phó tướng thế nhưng lấy thân thay thế quách đôn giận tím mặt, hắn không nghĩ rằng Vương Diên còn có gan chạy tới còn có hành động âm hiểm như thế. Mắt nhìn Vương Diên đã đánh tới bên cạnh quách đôn điên cuồng hét lên một tiếng, hướng Vương Diên bổ nhào qua. Hai người ở trong trận chém giết nhau, nơi xa Vương Quảng Hòa và Vương Quý đều nhìn thấy, gương mặt lộ vẻ nôn nóng, Vương Quảng vội vàng nói ta đi mang hắn ra. Vương Tử Khâm gọi hắn lại, "Không hiện tại huynh vào trong, chỉ sợ tình thế sẽ càng thêm nghiêm trọng." Vương Quảng nghe nàng nói như vậy, không khỏi chính là sừng sốt nói, "Muội muội, ngươi đây là ý tứ gì?" Vương Tử Khâm lắc lắc đầu, đôi mắt đẹp ngưng lại tam ca gây họa còn không phải là quá nhiều sao? Trước là nhục nhã Nam Khang công chúa, lại là cố ý giết quách gia, bây giờ hắn còn mưu sát cấm quân tham tướng, nhân gia tìm tới cửa tới, nói trắng ra đều là do chúng ta không để ý cho dù đến tai bệ hạ quách đôn cũng là về tình có thể tha thứ, sai đều là tam ca. hiện tại huynh vào trong không phải giúp hắn, lại còn là hại hắn. quách đôn xông phủ chúng ta có thể dùng trận pháp ngăn hắn, nhưng nếu là các huynh đệ cùng nhau đi lên, người khác nếu biết sẽ liền nói ta vương thì ý đồ bất chính. vương quảng sắc mặt nặng xuống dưới, muội muội chẳng lẽ muội kêu ta trơ mắt xem bọn hắn chém giết lẫn nhau sao? Vương Tử Khâm trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể có quyết định khác quách đôn chỉ có một người, Vương Quảng nếu là muốn xông vào trận đó chính là lấy hai địch một truyền ra ngoài cũng là Vương gia có lầm. Liền vào lúc này, Vương Quỳnh phát hiện Vương Diên nửa đường chạy trốn, một đường đuổi trở về, nhìn cục diện trước mắt, không khỏi đau tim nhức óc hắn lắc đầu nói ta cả đời này đều không có phạm lỗi lầm, lại không nghĩ đến cuối cùng giáo dục ra một đứa con tốt, để cho hắn gây ra nhiều đại họa chuyện sao lại thành như vậy đây. Ta nên hướng liệt tổ liệt tông vương ra giải thích sao. Vương tử khâm nhìn tóc mai như xương của phụ thân, cũng than thở một hơi, trong trận pháp hai người kịch liệt chiến đấu, một mất một còn. Quách đồn bên cạnh còn sót lại hơn 30 tên cấm quân đã đem vương diên vây lại, mà kia chút hộ vệ vương gia nhìn thấy tình huống này, cũng không chú ý nguy hiểm hướng vào trong trận hai phe rằng ác liệt. Vương Diên ngó thấy một chút sơ hở, tay trái một kiếm quách đôn bước chân không khỏi lảo đảo. Hắn ngực phải bị lưỡi dao thâm nhập vài thớp, máu tươi ồ ồ chảy ra. Thấy Vương Diên xuống tay tàn nhẫn, quách đôn mắt thấy hộ vệ Vương gia cả đám đều là cực kỳ sát khí. Mà bên cạnh mình cấm quân đang không ngừng ngã xuống, trong lòng càng không cam chịu, sắc mặt càng lúc càng làm cho người ta sợ hãi, ánh mắt lại càng lúc càng sáng, bên cạnh hắn cấm quân nguyên bản tuy rằng nhiều, nhưng đều bị vương tử khâm trận pháp vây khốn cùng sương khói làm mờ mắt thương vong rất nặng, lại sớm đã sức cùng lực kiệt bị hộ vệ vương phủ sông lên đánh giết, không lâu liền trận hình đại loạn từng bước lui về phía sau, mà vương diên lại càng là giết chóc hăng hái, thân ảnh đến chỗ nào thì nơi đó là thây ngã khắp nơi, máu chảy thành sông. Vương Từ Khâm thấy một màn, không khỏi cắn răng nói: "Tam ca đang lợi dụng trận pháp của ta." Tiếng trong lòng của nàng tràn đầy lo âu, nguyên bản nàng chỉ là hy vọng dùng trận pháp vây khốn kia chút người, cũng không có thực hạ sát thủ tối đa bất quá cho bọn hắn bị thương thôi. Nhưng Vương Diên vào trong trận, liền tận lực chuyển biến trận pháp, khiến cho trong trận đại khai sát giới. Quách Đôn cầm đao tay phải tại không khỏi tự chủ co rút phát run, hắn từ chiến kiệt lực cũng tuyệt đối sẽ không hướng Vương Diên cúi đầu. Rốt cục quách đôn thấy thời cơ đáp trả đã đến, cố ý lộ ra nhược điểm cho Vương Diên nhìn thấy, cho rằng chính mình đã thể lực chống đỡ hết nổi, Vương Diên quả nhiên mắc lừa, múa mai trường kiếm sông tới. Quách Đôn chính là bắt lấy cơ hội, một nháy mắt một phen chế trụ Vương Diên ở bờ vai. Vương Diên một cái giật mình vung kiếm, một kiếm này chém vào Quách Đôn trên người, lại phẳng phất giống như đi đến tảng đá. Quách Đôn rõ ràng đau nhức cũng hung hăng cắn răng chịu đựng, tức giận quát một tiếng đột nhiên nhắc tới Vương Diên, lại lập tức đưa vào hướng giữa không trung. Vương Diên còn không có phản ứng kịp cả người đã nhanh chóng hạ xuống. Quách Đôn dùng đầu gối nghênh tiếp giống như đối đãi con rối, tầng tầng lớp lớp cho Vương Diên một bẻ. Vương Diên cả người hình thành một loại cổ quái chữ V, hắn còn chưa kịp kêu thảm thiết mọi người chỉ nghe thấy cốt cách thanh túy một thanh âm vang lên, liền nhìn thấy Vương Diên giống như tôm, lại bị miễn cưỡng bẻ thành hai đoạn. Hắn lập tức lăn rơi trên mặt đất lại còn chưa chết chỉ là không ngừng co rút phun ra từng mụn từng mụn máu tươi. Người Vương gia xa xa nhìn thấy. Không khỏi đều là kinh hãi, bọn hắn vốn cho là dựa vào trận pháp này lực lượng ít có thể cho vương diên giành được lợi thế, lại không có nghĩ đến quách đôn lại trong tình huống xấu có thể giành thế thượng phong còn có thể dũng mãnh như vậy. Sự thật trên quách đôn đích xác tính toán không đủ quả quyết dũng mãnh cũng không có người có thể địch người vương gia đến cùng vẫn là nghĩ sai, không phải tất cả sự tình đều nằm trong kế hoạch của bọn hắn. Quách đồn không những không ngốc, giờ phút này còn cái khó ló cái khôn, thời điểm vừa rồi Vương Diên ở trong trận xung phong liều chết, hắn đã quan sát đối phương là hành động ra sao, lại là như cách hà sung phá trận chướng ngại, giờ phút này hắn đã có điều giác ngộ, một đường sách Vương Diên, một đường lớn tiếng nói, tất cả theo ta. Nói xong hắn đã long hành hổ bộ đi ra trận pháp. Đám người vương tử khâm còn không kịp phản ứng kịp liền nhìn thấy quách đôn một phen đem vương diên ném ở trên mặt đất vương tử khâm vội vàng đi lên xem kỹ vương diên còn chưa có chết chẳng qua so với bộ dạng chết càng đáng sợ. Cả người không ngừng vặn vẹo trong miệng thốt ra bọt máu, khàn khàn cổ họng ngay cả một câu đau đớn nói đều nói không nên lời, mặt mũi dữ tợn quả thực là muốn bao nhiêu đáng sợ liền có bấy nhiêu đáng sợ. Vương tử khâm đã từng thấy qua tình cảnh như vậy. Đó là nàng tại trong phòng bếp nhìn thấy một đầu bếp nữ dóc xương một con cá tươi thời điểm làm vậy cá cá còn không có chết mà chỉ không ngừng dãy ruộng có rút tâm ý muốn chạy thoát mà không thể nào thoát được chính là tình cảnh đáng sợ như vậy. Vương tử không biết vương diên khớp xương đã vỡ vụt hiện tại hắn đã giống như tôm khô uốn cong người giống như phế vật thấy loại tình hình này, vương quỳnh vô cùng đau lòng. tuy rằng hắn từng có ý nghĩ giết vương diên, nhưng vương diên dù sao cũng là nhi tử của hắn, bất luận phạm phải lỗi lầm gì, một đao giết cũng thì thôi, chứ không đến mức rơi xuống hoàn cảnh này. ngay cả lòng như thiết thạch, hắn cũng không khỏi nước mắt ngang ngược vòng quanh mắt nhịn xuống tức giận, nhìn gần quách đôn nói: hiện tại ngươi đã đả thương vương diên, ngươi còn muốn làm cái gì? quách đôn cười lớn một tiếng nói: đương nhiên là chặt đầu hắn treo tại cửa lều chạy treo lơ lửng ba ngày thị chúng. nghe nói như vậy. Vương Quỳnh không khỏi thốt nhiên cả giận nói, Nhi tử của ta chính ta sẽ quản giáo, cũng không nhọc đến quách tướng quân. Hắn nói như vậy, dĩ nhiên đứng ở bên cạnh Vương Diên ý tứ rất rõ ràng, hắn là tuyệt đối sẽ không cho quách đôn mang Vương Diên đi. Quách đôn liền muốn tiến lên cắt lấy đầu Vương Diên, mà lúc này Vương Quảng đã bước nhanh đến, ngăn cấm quách đôn, lạnh giọng nói, Ngươi hôm nay hành động như vậy đã đủ, Vương Diên cũng đã trả giá đại giới, mời ngươi như vậy thua tay. Vương Quảng là cái thá gì? Hắn luôn luôn không tham gia thế sự, chỉ đối chơi cờ cảm thấy hứng thú, nhưng lần này nhìn thấy tam đệ của mình rơi vào số phận cuối cùng như thế cũng không miễn lòng có tiêu điều lạnh lẽo. Ngay cả biết hắn có lỗi lầm, nhưng dù sao hắn cũng là huyết thống huynh đệ thấy vương diên như thế vạn vẹo thống khổ, hắn cũng không khỏi trong lòng e ngại, đương nhiên sẽ ra ngăn cản quách đôn, nhưng quách đôn hiện trong lòng đang đầy tức giận cùng hận thù, hắn cầm trường đao chỉ đối phương nói, đã như thế chúng ta liền tới tỷ thí một trận, nếu là ta thắng, ngươi chỉ có thể đem đầu huynh đệ ngươi cung kính giao cho ta. Vương quảng mặt lộ vẻ tức giận, đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng vó ngựa hỗ loạn, còn không có phản ứng kịp liền nhìn thấy xa xa một con tuấn mã màu trắng vọt vào cửa trinh vương gia. người ở tuốt ràng trước còn không kịp kìm chặt ngựa lại đi về phía trước mấy bước chân, mã nhi một đầu gối đột nhiên quỳ xuống, Nguyên Liệt rất nhanh xoay người xuống ngựa, một phen bám trụ lý vị ương nói, nàng không cần như vậy gấp gáp, trên thân người còn có vết thương. Bên cạnh có người còn đang tranh đấu, Nguyên Liệt lạnh lùng nói, còn không ngừng tay. Hắn một ánh mắt bên cạnh cận vệ tiến lên đem một thanh kiếm đưa cho hắn, Nguyên Liệt ánh mắt nhìn quét qua trên mặt mọi người, hắn rõ ràng vẫn chưa rút binh khí ra khỏi vỏ, nhưng ánh mắt của hắn chỉ cần quét tới, mỗi người liền kinh hồn táng đảm, tuy có mấy người ngang nhiên không phục còn không chịu bỏ vũ khí xuống, nhưng cận vệ bên cạnh Nguyên Liệt rút trường kiếm, rất nhanh chém bọn hắn chết tại chỗ, nhất thời tại lúc đó yên tĩnh tới cực điểm. Lý Vị Ương đứng vững bước chân, bất chấp cấp bậc lễ nghĩa, dĩ nhiên bước nhanh đi tới đối diện, nàng lớn tiếng nói tứ ca: Quách Đôn lắp bắp kinh hãi, hắn nhìn Lý Vị Ương nói, Muội trên thân mình còn có thương, lại đến đây làm cái gì? Lý Vị Ương lạnh lẽo rét bút nói, nếu là hôm nay muội không đến, huynh liền muốn gây ra ngập trời đại hỏa. Quách Đôn đầy mặt máu tươi, tại thời điểm này lại nhìn thấy Lý Vị Ương hơi có khiếp đảm nói, là hắn vương ra ra tay trước cũng không thể trách ta vô tình. Lý Vị Ương cười lạnh một tiếng, tức giận quách đôn nói, Muội đương nhiên biết hành động của Huynh là xuất phát từ lòng cam phẫn, nhưng Huynh vì sao lại không suy nghĩ trước sau sẽ gây ra họa gì? Gia hữu gia quyết quốc hữu quốc pháp quân đội của Bệ Hạ chỉ có hắn mới có thể ra lệnh điều động, 500 cấm quân tuy là dưới trướng của Huynh, nếu không có mệnh lệnh của Bệ Hạ, Huynh thế nhưng lại mang bọn hắn tới vây vương phủ. Đây là một cái tội, chẳng lẽ Huynh đến hiện tại vẫn không rõ sao? Có người còn đang chờ bắt được đuôi của quách gia ta, mà hành động lúc này của huynh là đã đem bím tóc đưa đến trên tay người khác. Quách đồn chấn động mạnh một cái, vừa rồi lời nói của người vương gia kỳ thật cũng là cái ý tứ này, nhưng vì vương gia là kẻ thù, nên hắn nhất định sẽ không tin tưởng đối phương, nhưng lý vị ương thì khác, nàng chính là muội muội của mình, hiện tại thấy nàng không chú ý thương thế của chính mình lại chạy đến nơi đây, nàng giải thích tình thế thực sự rất nghiêm trọng. Hắn vừa muốn nói cái gì, liền nhìn thấy Lý Vị Ương bước nhanh tiến lên, một tay cầm chuôi đao của hắn nói tứ ca, huynh hôm nay đã phạm phải sai lầm lớn, nhanh chóng lệnh cấm quân lui về. Không cần lại hỏi nhiều vì sao, về sau muội sẽ giải thích với huynh. Nghe xong câu nói này, Quách Đôn chính là biến sắc, hắn chặt chẽ nắm chặt chuôi đao thấy Lý Vị Ương nửa buổi đều nói không ra lời, Quách Đạo Vội vàng nói tứ ca, nghe muội muội đi, muội ấy sẽ không nói sai. Quách Đôn nhìn muội muội, lại nhìn Quách Đạo cắn răng, đột nhiên hét lớn một tiếng, đem thanh trường đao ném ở trên mặt đất, sau đó hắn lạnh giọng hướng phía sau nói, không có nghe thấy chúng ta nói gì sao, còn không phân phó người lui lại. Cấm quân cũng ngơ ngác nhìn nhau, bọn hắn không nghĩ rằng Quách đại nhân lại nghe đến ba câu hai lời của muội muội mình liền muốn bọn hắn lui lại, thấy rõ Quách tiểu thư này lực ảnh hưởng thật là không giống bình thường. Thế là bọn hắn không nhiều lời, liền nhanh chóng chỉnh lý đội ngũ liền muốn thối lui còn chưa kịp rời đi khỏi, lại đột nhiên nghe thấy bên ngoài hừ lạnh một tiếng nói. hiện tại lui lại đã muộn rồi. lý vị ương trái tim đập mạnh, ngừng mắt nhìn lại chỉ thấy đầy thiên trần thổ dưới một người thân xuyên thái tử phục sức kim quang lộng lẫy mang hàng loạt hàng ngũ đến cửa vương gia, trên tay hắn còn có một đạo thánh chỉ. hắn giơ tay lên trong thánh chỉ nói còn không tiếp chỉ quách gia cùng vương gia liếc nhau. Vội vàng quỳ dạp xuống đất, chỉ nghe thấy thái tử cười lạnh một tiếng, triển khai thánh chỉ nói, bệ hạ có mệnh phò mã vương diên bất kính nam khang công chúa, nhục nhã hoàng thất tội ác tay trời. Lập tức khóa cầm tiến cung, chờ đợi xử lý. Nghe đến đó vương quỳnh chính là trong lòng chấn động, hắn nhìn thái tử nói, điện hạ vương diên hắn đã không thể tiến cung diện thánh. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua, vương diên đang nằm trên đất. Vương Diên giờ phút này đã là không ngừng phun ra bọt máu, lại giãy dụa run rẩy, bởi vì toàn thân khớp xương đều vỡ vụn thống khổ không tả nổi, bởi vậy bộ mặt cực độ vặn vẹo, không thể nhận ra thế nhưng đã không còn nhúc nhích. Người Vương gia kinh hãi, vội vàng tiến lên thăm hỏi, phát hiện đối phương đã không còn hơi thở, Vương Tử khâm đôi mắt đỏ lên, khó khăn lắm hạ xuống nước mắt không để rơi ra, mà Vương quỳnh cũng thở dài một tiếng, hắn sớm đã đoán được kết cục chính là như vậy, toàn thân khớp xương đều nát, làm sao có thể sống sót. Lý vị ương nhìn đến đây, trong ánh mắt đột nhiên truyền lạnh nguyên liệt làm theo không động thanh sắc cười một cái, dương giọng nói, thái tử điện hạ, vương diên đã đền tội, ngươi tới muộn rồi. Thái tử trên mặt chấn động, hắn lớn tiếng nói, là ai giết hắn. Ánh mắt mọi người đều rơi xuống tại trên người quách đôn, sau đó thái tử lạnh giọng nói, quách chỉ huy sứ, ngươi thật to gan. Ai cho ngươi điều động cấm quân chạy đến nơi đây? Ngữ khí của há vô cùng nghiêm khắc hiển nhiên là đang vấn tội tới. Nguyên Liệt tiến lên một bước, mặt mũi Tuân Mỹ giữa chúng nhân có vẻ rất bình tĩnh, thậm chí bình tĩnh đến một loại biến hóa kỳ lạ, điện hạ, xảy ra chuyện gì tự nhiên do bệ hạ xử trí. Thái tử liếc xéo hắn một nửa con người, ngũ phân khinh miệt, hai phần oán độc hóa ra Húc Vương điện hạ cũng ở đây, ngươi thật là rảnh rỗi, nơi nào có chuyện đều có thân ảnh của ngươi. Nguyên Liệt màu mắt hổ phách mắt phượng nghiền ngẫm nhìn chọc hắn nói, ta thấy điện hạ hình như cũng như vậy thì phải, mỗi lần cục diện không tốt ngươi liền ra mặt nói chuyện gây rối. Thái tử tái người cả giận nói to gan, ngươi dám nói với ta như vậy hả? Nguyên liệt nói, ta nói chuyện luôn luôn là nói chuyện như vậy, thái tử điện hạ nếu là không thích có thể che lỗ tai lại. Thái tử hừ lạnh một tiếng nói, ta không muốn cùng ngươi nói lời thừa. Đã như thế, vậy thì mời chư vị cùng với ta vào cung diện thánh đi. Chẳng qua quách đôn ngươi tự ý điều động cấm quân, đã phạm từ tội ta không muốn để người ngoài nói ta ủy khuất ngươi. Hắn nói tới đây, Lý Vị Ương dĩ nhiên hiểu được hắn đây là muốn đem quách đôn chói lại diện thánh. Lý Vị Ương lạnh lẽo rét bốt cười nói thái tử điện hạ có phải hay không là tự ý điều động cấm quân tất cả còn chưa biết được mời điện hạ không nên đưa ra kết luận sớm như vậy. Thái tử cũng không chút để ý, mặc kệ như thế nào chư vị mời đi hắn nói chư vị tự nhiên là bao quát tất cả người vương phủ cùng quách gia vương tử không cùng lý vị ương liếc nhau nhìn thế cục thế này chính là do đối phương bố trí sẵn chỉ đợi bọn họ nhảy vào thủ đoạn này thật là không thể không nói là nham hiểm thật sự a vương tử không tiến lên một bước nhìn lý vị ương thấp giọng nói hiện tại nên như thế nào xử lý Lý vị ương thở dài một tiếng, nhìn thoáng qua bên kia dĩ nhiên là thi thể vương Diên. thầm nghĩ quách vương hai nhà thật không biết là duyên phận gì thế nhưng lại rơi vào hoàn cảnh này. Xem ra là vương Diên trước đó đã thương nàng, theo đó quách đôn tiến đến báo thù, hai nhà phát sinh sống mái với nhau, làm tử thương nhiều người, 500 cấm quân bây giờ bất quá thử lại hơn 100 người, tổn thất nghiêm trọng. Nói tới vương gia có sai, quách gia cũng không nên làm như vậy. Hai nhà còn bị buộc cùng một chỗ hỏi tội chuyện này cũng thật là khiến người ta nói không nên lời khiếp nhực đối phương thật sự là quá mức lợi hại. Chỉ là ở sau lưng thêm chút động tác liền làm bọn hắn trắng trợn táo bạo tự giết lẫn nhau, bọn hắn biết rõ đối phương có mưu đồ lại cũng không cách nào tránh khỏi, sao không khiến người ta trong lòng tức giận. Một trận gió lạnh thổi tới, Lý Vị Ương nhẹ nhàng ho khan một tiếng, bên cạnh Nguyên Liệt vội vàng đưa đến một cái áo choàng ôn nhu nói, nàng đi về trước đi, nơi này dệt ta xử trí. Lý vị ương lắc đầu nói, không, đã tới đây rồi ta cũng muốn cùng vào cung diện thánh. Trường 269, Thái tử vô năng. Bên trong thiên điện, hoàng đế chắp tay sau lưng dạo bước qua lại tại ngự điện trước khi ra xử lý sự việc ánh nến lung lay đem thân ảnh của hắn đưa vào trên thanh gạch có vẻ thập phân tối tăm, phẳng phất như một cái u linh lại chậm rãi tung bay. Trương công công cúi đầu trong lòng âm thầm lo âu, hắn không dám dễ dàng suy đoán tâm tư thiên tử, hơn nữa trước mắt lúc này còn là vị không phải dễ hầu hạ. Hoàng đế rốt cục tại ngự điện dừng lại bước chân, đột nhiên tức giận đem tất cả tấu chương trên bàn quét hết, rớt trên mặt đất lầm bầm lầu bầu nói, bọn hắn liền không có một ngày yên ổn. Lúc này tiểu thái giám đem cho hoàng đế một chén trà nóng, hoàng đế không chút nghĩ ngợi liền ném đi, chén trà lăn đến cửa đại điện cạnh cửa thái giám đứng hầu vội vàng đem rèm cửa vén lên. Buổi tối đêm lạnh hơi thở ra như khói, hoàng thượng hít một hơi thật sâu, này mới cảm thấy đầu óc tỉnh táo một ít. Trương công công vội vàng đuổi theo tiến đến nói, bệ hạ bên ngoài gió lớn, mời ngài mặc thêm áo vào. Hoàng đế xoải bước quá thềm cửa, lạnh lẽo rét bút mà nói, không cần, chẫm đi nhìn xem bão ngu xuẩn này rốt cuộc gây ra chuyện gì. Trước thiên điện, trên mặt đất quách ra cùng vương gia đều quỳ ở chỗ ấy, chia làm hai bên, phân biệt rõ ràng. Hoàng đế cười lạnh một tiếng, trên cao nhìn xuống đứng ở trên bậc thang, nói các ngươi thật là có bản lãnh, cư nhiên dám dùng binh khí đánh nhau tốt các ngươi nói chậm nên xử trí như thế nào tất cả mọi người vội vàng cúi đầu thỉnh tội tề quốc công hết sức lo sợ nói đều là thần dạy con không nghiêm mời bệ hạ giáng tội vương quỳnh còn lại là đầy mặt xấu hổ mà nói thần đã phụ hoàng ân không thể quản giáo tốt chính nhi tử của mình quách tiểu thư trước đây bị thương tham tướng cấm quân bị giết nếu không có quách chỉ huy sứ đích thân tới vương gia chỉ sợ thần còn không biết nghịch tử lại làm ra chuyện như vậy đây đều là lỗi lầm của thần mời bệ hạ trị tội Quách Đôn lại lớn tiếng nói: Đây đều là vi thần nhất thời lỗ mãng, đã gây ra đại họa cùng người khác không quan hệ. Mời bệ hạ không cần của trách người khác. Nếu là chỉ tội vi thần nguyện dốc hết sức gánh vác. Hoàng đế lạnh lẽo rét bút nhìn chằm chằm hắn, trong ánh mắt cười như không cười. Hừ một tiếng nói: Các ngươi rất là thông minh, từng người từng người đều thỉnh tội. Hắn lắc lắc đầu thầm nghĩ nếu không phải các ngươi còn hữu dụng, chậm sao có thể tha cho nhóm người các ngươi tùy ý làm bậy? đã sớm đem toàn bộ kéo ra chém. Tề quốc công cùng Vương Quỳnh liếc nhau, nhưng đều là cúi đầu, một bộ dạng hết sức lo sợ, bọn hắn cả hai đều là người thông minh, sao lại không minh bạch là có người ngầm xui khiến Quách Vương hai nhà đấu tranh một mất một còn, cho dù có là như vậy, bọn hắn cũng là nhất định phải nhẫn nại. Vương Quỳnh biết rõ Quách gia về chuyện này kỳ thật là không có tội lỗi gì, nhưng Quách Đôn dù sao giết chết nhi tử Vương Diên của chính mình Mà đối với tề quốc công mà nói, vương diên trước đó đã thương quách ra theo sau lại giết tham tướng cấm quân, tội danh này thật sự chết tiệt. Chỉ là hắn chờ ngại phía sau có bàn tay đen tối đẩy mạnh tất cả chuyện này, trái lại không thể trực tiếp hướng vương gia đòi lại công đạo này. Bọn hắn hai người giờ phút này tâm tình đều là thập phân phức tạp, không khỏi ai thán dậy con không nghiêm thế cho nên làm hại tất cả gia tộc mang thanh danh đẩy xuống cùng tội lỗi. Lý Vị Ương trong lòng xẹt qua một chút lạnh ý, nàng nghĩ tất cả chuyện này rõ ràng đều là Hoàng đế một tay tạo thành. Nếu không phải hắn đem Nam Khang công chúa gả cho Vương Diên, thì chuyện này sao có thể nháo đến mức này. Bùi Hoàng hậu chính là bắt lấy nhược điểm này, từng bước từng bước bước quách ra cùng Vương gia đi đến nước này. Người không có chút biểu tình nào chính là Húc Vương Nguyên Liệt, hắn xa xa nhìn Hoàng đế, cũng vẻ mặt ngoài cười nhưng trong không cười, không có chút nửa điểm cung kính. Hoàng đế mơ quang tại mỗi người trên mặt nhất nhất sệt qua, lạnh lẽo rét bút mà nói, các ngươi đều nhận sai, sự tình này nếu ghi lại vào sách sử, là ngay cả Trẫm cương mặt đều muốn bị các ngươi bôi đen. Hai nhà tranh đấu thế nhưng lại dám vận dụng cấm quân, còn nháo đến mức dư luận xôn xao, các ngươi nghĩ sao? Quách Đôn cúi đầu, lần nữa lạnh giọng nói, bệ hạ tội này Quách Đôn nguyện dốc hết sức gánh vác. Hoàng đế cười lạnh một tiếng nói, gánh vác, ngươi gánh chịu nổi sao? người biết nếu không có lệnh của trẫm lén điều động cấm quân đây là tội danh gì không? Quách Đôn sớm đã có giác ngộ từng chữ cắn răng nói, bệ hạ nếu không do vương diên ám sát tham tướng trước vi thần cũng sẽ không dẫn dắt cấm quân tiến vương gia. Hoàng đế Diễu Cực nói, bây giờ ngươi là mang cấm quân xông đến vương gia đi chút giận, nếu là trẫm chọc giận ngươi, ngươi liền muốn mang cấm quân xâm nhập hoàng cung tới tạo phản thiên điện bỗng chốc im ắng, tiếng hoàng đế bốn phía phiêu đãng, mọi người nghe, lại đều không miễn mang một trận dùng mình. Mà tề quốc công nhìn hoàng đế mặt đầy sắc giận dữ, trong lòng không miễn thấp thỏm, vội vàng dập đầu nói, bệ hạ đều là vi thần sai, vi thần tội đáng muôn chết. Hắn theo thường lệ dập đầu ba cái cũng không chú ý thân phận danh dự cùng thể diện là quốc công gia. Vương Quỳnh ở một bên mắt lạnh xem, không khỏi đối với tề quốc công thập phân kính nể, hắn nghĩ nếu là hắn thì hắn cũng không làm được như vậy sự thật chuyện hôm nay cùng Tề quốc công căn bản không có quan hệ vòng vây vương phủ là do Quách Đôn mang người đến Tề quốc công từ đầu không biết chuyện này nhưng vì Nhi tử hắn chạy đến nơi đây liều mạng hướng bệ hạ thỉnh tội ý tứ này không thể nghi ngờ là tới bảo vệ Quách Đôn nếu đổi lại là chính mình chỉ sợ là đầu tiên liền sẽ lựa chọn hy sinh vương diên hoàng thượng ánh mắt nhìn bọn hắn quỳ trên mặt đất nhất nhất đào qua ánh mắt âm lãnh chỗ sâu ngầm một chút nói không ra mọi người đều quỳ trên đất lẳng lặng chờ đợi hoàng đế xử lý. Lý Vị Ương nhìn thoáng qua Nguyên Liệt, khe khẽ mỉm cười. Nguyên Liệt mở miệng nói: Bệ hạ chuyện này chính là Vương Diên có sai trước, không thể trách một mình Quách Chỉ huy sứ được. Lý Vị Ương âm thầm khen ngợi. Nguyên Liệt mở miệng thời cơ hoàn hảo đúng chỗ Thái tử nhất định cũng ngồi không yên. Quả nhiên Thái tử nhịn nửa ngày cuối cùng không nhịn được lập tức tiến lên một bước lớn tiếng nói: Phụ hoàng Quách Đôn không tuân đúng quân lệnh thế nhưng đem cấm quân lén chút cam phẫn của bản thân mời phụ hoàng cách quân trước của hắn phán hắn tội mưu mịt. Dựa theo bùi hậu phân phó, hắn chỉ là đi tuyên triệu Vương Diên vào cung, không thể tham dự bất kỳ chuyện gì, nhưng hắn lại vẫn không có biện pháp nhẫn nại. Nguyên Liệt đã mở miệng, phụ hoàng có thể sẽ bảo vệ Quách gia, hắn không thể ngồi xem chuyện này phát sinh. Tề Quốc Công lòng ngay thẳng trong dùng mình, tội mưu nghịch. Đây chính là muốn Quách gia lấy mạng đền mạng. Ai ngờ thái tử lời còn chưa nói hết phụ hoàng, lần này vương gia chẳng qua là nhất thời hồ đồ, mới không có đem chuyện này bẩm báo bệ hạ cho đến khi gây thành thảm họa mời phụ hoàng hảo hảo an ủi chấn đông tướng quân cần biết lúc này hắn đang đau xót mất con, hơn nữa quách đôn hành động bừa bãi, việc làm này đã là mạo phạm phụ hoàng, mạo phạm danh dự luật pháp quốc gia. Hoàng đế nghe ở đây, đối thái tử lập trường đã thập phân rõ ràng, hắn đây là yêu cầu hoàng đế lập tức xử phạt quách đôn, hơn nữa cho vương gia lấy an ủi chỉ nghe thấy nguyên liệt lạnh lẽo rét bút mà nói thái tử điện hạ nói sai rồi thái tử nhướng mày quay đầu nhìn trong chọc nguyên liệt ánh mắt lạnh lùng mà nói húc vương như thế nào đến nơi nào đều có bóng dáng của ngươi chẳng lẽ hiện tại ngươi còn muốn vì quách gia giải vây hay sao Nguyên liệt đạm đạm cười, thần sắc thông dong nói, vừa rồi thái tử luôn miệng đều nói là Quách gia sai, nhưng có hay không nghĩ qua, Vương Diên trước là đối Nam Khang công chúa vô lễ là phạm tội đại bất kính, sau đó hắn lại cố ý ám sát Quách phu nhân cùng Quách tiểu thư khi hai người đi thăm hỏi Nam Khang công chúa. Quách phu nhân trên người có có mệnh ám sát mệnh phụ triều, Vương Diên bản thân đã phạm trọng tội. Quách gia không cùng hắn so đo, hắn lại thay đổi mục tiêu, hẳn lén vào trong cấm quân mưu sát tham tướng, chuyện này tuyệt đối không phải giống như tiểu tội, chẳng lẽ thái tử đều đối với chuyện này nhìn không thấy sao? Thái tử lạnh lẽo rét bốt cười nói, trước là có người bịa đặt đồn nhảm nên phụ hoàng mới nghĩ đưa vương riêng tới hỏi cho rõ ràng, nhưng bây giờ người thì đã chết ngươi còn gắt gao không muốn thả. Nói vương riêng nhục nhã nam khang công chúa, ai có thể làm chứng? Hoàng đế nhìn Húc Vương Nguyên Liệt, thần sắc phức tạp nói: "Thái tử nói cũng có, ngươi nói Vương Diên nhục nhã công chúa có chứng cứ sao?" Lý vị Ương trầm mặt xuống, hoàng đế nói vậy là có ý tứ gì, hắn muốn thiên vị thái tử sao? Vẫn tại cố ý cưỡng bức Nguyên Liệt, Hắn biết sự tình lần này là không thể đem ra bàn cãi, để nhiều người biết nhục nhã công chúa, nguyên nhân trọng yếu vẫn bởi vì công chúa tại ngày tân hôn bị cướp đi, chẳng lẽ muốn nam khang công chúa trước công chúng thừa nhận trưởng phu là ghét bỏ nàng không sạch cho nên mới mọi cách nhục nhã nàng sao? Lúc này chỉ nghe thấy ở ngoài cung điện, một nữ tử đột nhiên lớn tiếng nói ta là công chúa hoàng thất muốn vào trong thỉnh an phụ hoàng, ai dám chặn ta? Mọi người lắp bắp kinh hãi, lại nhìn thấy Nam Khang công chúa bên cạnh mang hai tên công nữ, bước nhanh đi vào. Hoàng đế đem mặt trầm xuống, mâu quang lạnh lùng nghiêm nghị nói, Nam Khang, ngươi tại sao lại đến đây? Trên đọc đường vào cung đều có cấm quân hộ vệ, nhưng Nam Khang công chúa thế nhưng vẫn xông vào, Nam Khang nhìn chính phụ hoàng trước mắt mình trong ánh mắt ẩn tàng một nỗi phẫn hận. Nàng ngữ khí giá lạnh mà nói, Nhi thần nghe nói quách gia tiến công thỉnh tội, cho nên đặc biệt đến Vân An phụ hoàng, trên đường đi tuy có người cản lại, nhưng ai cũng không dám làm khó Nhi thần, đều là bởi vì Nhi thần nói chưa hết câu, Nam Khang đã lấy dao găm luôn giấu ở trong tay áo ra. Hoàng đế nhìn nam khang công chúa chỉ thấy nữ nhi này bình thường dung nhan luôn xinh đẹp thiên chân, luôn yên ổn để mặc hoàng đế điều khiển, mà lúc này đứng trước mặt kia là người thấy chết không hề nao núng. Điều đã nói cho mọi người biết nàng vừa rồi chính là dùng dao găm trong tay áo uy hiếp yêu cầu mọi người để nàng tiến vào, khó trách không có người dám ngăn cản, dù sao bên ngoài kia những người đó cũng chỉ là hộ vệ ai dám để nam khang công chúa tự vẫn chỗ này đây. Hoàng đế nhìn nàng, như là lần đầu tiên nhận thức được nói, Nam Khang, ngươi muốn gặp chẫm rốt cuộc có chuyện gì. Lý Vị Ương nhìn Nam Khang công chúa, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, sự tình lần này là chính mình phái người báo cho Nam Khang, hơn nữa nói cho nàng biết phải nói như thế nào, và như thế nào làm bây giờ nàng quả nhiên tới. Nam Khang công chúa cất dao găm, cất bước nhìn Hoàng đế đi tới đối diện, phía sau hộ vệ nơm nớp lo sợ theo sát, nhìn thấy Hoàng đế không vui, như muốn ngăn cản, Hoàng đế lại xua tay nói, cho nàng tiến tới đây đi. Thái tử sắc mặt biến đổi, lông mày của hắn gát gao tốc dậy, Nam Khang, ngươi đến đây làm cái gì, không phải thân thể không tốt sao? Thân thể không tốt mà không nằm ở phủ nghỉ ngơi vì sao chạy đến đây làm loạn thân phận công chúa đều công cần sao? Nam Khang căn bản không để lời nói của hắn trong đầu còn cao giọng nói, phụ hoàng, nhi thần có chuyện bẩm tấu. Hoàng đế trong lòng hơi động nói, nói đi. Nam Khang nhìn thoáng qua vương quỳnh. Cuối cùng Hạ Định quyết tâm nói, sự tình lần này, Nhi Thần vốn không muốn trước mặt nhiều người như vậy nói, nhưng bây giờ Phụ Hoàng đã muốn biết ta liền nói rõ ràng ra, Vương Diên sở dĩ đối với Nhi Thần bất kính, nguyên nhân trọng yếu đó là tại ngày tân, ngày hôm đó Nhi Thần vô duyên vô cớ bị người ta bắt đi, hắn Vương diêm coi đây là cái cớ để nhục nhã thanh danh của Nhi Thần, nói Nhi Thần không xứng trở thành con dâu của Vương gia hắn, càng thêm không xứng trở thành thê tử của Vương Diên hắn. Không chỉ như thế, hắn còn cố ý giam lỏng nhi thần, ngăn cấm nhi thần tiếp xúc qua lại cùng người trong cung, và liên hệ người quách gia, Quách phu nhân cùng quách tiểu thư đến thăm ta kỳ thật tất cả đều là vương diên sắp xếp, hắn phái người bí mật đưa một phong thư đến quách phu nhân, lấy danh nghĩa của ta hướng quách phu nhân cầu cứu, quách phu nhân không rõ chuyện gì đã xảy ra liền mới đuổi tới vương gia, lại không có nghĩ đến vương diên đã bố trí cạn bẫy đang chờ, cố ý muốn mưu sát quách tiểu thư, hắn muốn giết người để trả thù chuyện cá nhân. Hoàng đế nhướng mày, trên cao nhìn xuống Lý Vị Ương nói, hận thù cá nhân, hận thù cá nhân là sao đây? Nam Khang bờ môi tươi cười càng lạnh, hận thù cá nhân này chính là vương diên có ý đồ dùng một người thiếp lật đổ địa vị của Nhi Thần, muốn lập nàng ta làm bình thê, Nhi Thần không đồng ý, hắn liền đem thiếp kia đưa đến chính phòng ở, xua đuổi Nhi Thần trục xuất đi. Quách tiểu thư thấy chứng mắt bất quá vì ta nói mấy câu, vương Diên liền thập phân tức giận trong tranh chấp hắn bị hộ vệ bên cạnh quách tiểu thư gây thương tích đây là do chính hắn tài nghệ không bằng người và cũng do hắn không nên vô cớ động thủ với một nữ tử tay chân yếu tay mềm không có võ công. Nhưng hắn lại trong tâm mang oán hận, hắn có ý nghĩ muốn mượn cơ hội để trả thù. Nếu không phải quách tiểu thư mệnh lớn, bây giờ đã là hương tan ngọc nát. Trong nữa, mời phụ hoàng trách phạt Nam Khang. Hoàng đế chưa hề nhìn thấy Nam Khang công chúa hiện tại trước mặt mình như thế từng chữ như đao, không hề ru sợ nói, trách phạt ngươi, vì sao? Hắn không khỏi hiếu kỳ, những lời này đến cùng ai đã chỉ dẫn cho nàng, lại có thể làm cho người vương ra sắc mặt xám mét. Nam Khang tiếng càng phát lạnh hơn, nàng từng chữ mà nói, mời Phụ Hoàng trách phạt Nam Khang không đủ thông minh, sớm nên nghĩ đến việc Phụ Hoàng đem Nhi Thần gả cho Vương Diên, không phải chỉ vì trung thân cả đời của Nhi Thần, mà còn có mục đích khác, có thể nói là Phụ Hoàng đã chán ghét người nữ tử như Nhi Thần, cho nên mới muốn mọi cách đem Nhi Thần gả cho Vương Diên, để mặc hắn nhục nhã Nhi Thần, nhục nhã Hoàng thất. Hoàng đế biến sắc giận tím mặt nói, Nam Khang, ngươi có biết ngươi là đang nói cái gì không? Thái tử vội vàng nói, Nam Khang à, ngươi như thế nào lại dám nói ra như vậy? Phụ Hoàng đương nhiên là vì ngươi mà nghĩ. Nam Khang công chúa mặt không đổi sắc tiếng cũng mang thêm 10 phần chào phúng. Phụ Hoàng, Nhi Thần cũng là không có cách nói khác xin thứ cho Nhi Thần vô lễ. Nhưng Nam Khang ngay cả làm sai chuyện gì, ngay cả vương gia không coi trọng Nhi Thần, chẳng lẽ Nam Khang không phải công chúa Hoàng thất sao? Không được Phụ Hoàng sủng ái, bọn hắn có thể tùy ý nhục nhã danh dự Hoàng thất ta sao? Hoàng đế sắc mặt u ám, hắn không thích Nam Khang công chúa, nhưng không có nghĩa là mọi người đều có thể leo lên đầu công chúa Hoàng thất dương Oai. Bởi vì thân phận Nam Khang không chỉ là đại diện cho chính nàng, nàng là đại diện của tất cả Hoàng thất. Nguyên bản hắn mặc kệ căn bản là không để ý, nhưng Nam Khang ở trước mặt mọi người nói rõ ràng tất cả, nếu hắn vẫn nhắm mắt làm ngơ, sẽ bị người ở trong thiên hạ cười nhạo Hoàng thất mềm yếu. Nam Khang khi nào trở nên cường thế như vậy? Nói lời lỗ mãng mà một giọt nước cũng không lọt ra ngoài thế nhưng chọc đến chỗ đau hoàng đế. Bức bách hắn không quản không xong, chốc lát trong lòng hắn đã có quyết định quay đầu nhìn người vương gia ánh mắt lạnh lùng mà nói, vương quỳnh chậm giao con gái cho người vương gia các ngươi các ngươi lại làm ra chuyện gì đây? Chẳng lẽ các ngươi đối với chậm có điều bất mãn, cho nên mới cố ý nhục nhã công chúa sao? Vương Quỳnh sắc mặt trắng bệt hắn dập đầu nói, bệ hạ xin thứ cho vi thần thất lễ, đây đều là tội lỗi của vi thần, sớm nên đem tất cả mọi chuyện bẩm báo cho bệ hạ biết nam khang công chúa không có làm sai cái gì tất cả đều là lỗi của con trai vi thần. Chỉ là bây giờ hắn đã chết mời bệ hạ vì các lão thần xưa kia của vương gia, mà tha thứ cho vương gia tội đại bất kính. Hoàng đế cười lạnh một tiếng nói chết là có thể cho qua được sao. Nhục nhã danh dự hoàng thất ngay cả hắn muôn lần chết cũng khó chối tội này. Nói xong, hắn quay đầu phân phó thay giám nói, đem thi thể vương diên đánh 300 roi, gian đe cảnh cáo. Chết rồi mà cũng muốn đánh roi, hoàng đế còn thật là thú vị. Lý vị ương trong lòng cười lạnh một tiếng, đáy mắt sệt qua một chút không cho là đúng, trên mặt cũng kính cần nghe theo. Hoàng đế đột nhiên nhìn thấy nàng, đạm đạm cười nói, quách tiểu thư, không biết ngươi thấy chậm xử lý như vậy đã là ổn thỏa chưa? Lý Vị Ương đứng lên trong suốt thi lễ nói, việc bệ hạ làm đương nhiên là thánh minh, quách gia tuyệt đối không dám có nửa điểm oán hận. Hoàng đế lạnh lẽo rét bút nhíu mày nói, không dám. Trẫm nhìn ngươi có cảm giác như ngươi có bất mãn, đã có chuyện không nên ngại nói thẳng. Lý vị ương thần sắc ôn hòa mà nói, bệ hạ gia huynh đích xác phạm tội lớn, dù sao quách vương hai nhà bất quá là tiêu oán huynh ấy đáng lý không nên vận dụng cấm quân, chỉ là do thần bị thương, huynh ấy nếu là thật sự bởi vì vi thần, bởi vì quách vương hai nhà tiêu oán huynh ấy ngày hôm qua động thủ, làm gì lại qua một ngày. Huynh ấy bất quá là nhất thời vì huynh đệ nghĩa khí, muốn giết vương diêm để lấy một lời công đạo giải thích cho người nhà của tướng sĩ thôi. Bệ hạ rộng rãi nhân hậu, lại xưa nay thường thức dũng tướng, đương nhiên sẽ không trách móc nặng nề một một tướng sĩ muốn bảo vệ thuộc hạ, nếu không sao có thể làm tướng sĩ an lòng tin tưởng. Tương lai ai còn chịu dùng thánh mạng bản thân thủ vệ núi sông xinh đẹp này đây? Hoàng đế nghe đến đây, nhìn Lý Vị Ương rõ ràng là đang kích hắn, không khỏi một phen lửa giận đốt lên, cơ hồ hộc máu, lại chỉ có thể cố nén xuống dưới, thở dài một tiếng nói, đã là như thế, tế quốc công phạt bổng một năm, Trấn đông tướng quân Vương Quỳnh Hạ một cấp, vẫn tạm thay chức tướng quân, để lập công chụp tội. Quách đồn thiếu niên vô chi, làm việc xúc động, chức chỉ huy sứ này ngươi không cần làm nữa, trở về nghiền ngẫm lỗi lầm đi. Thái tử trong lòng cả kinh, ngàn vạn lần cũng không nghĩ hoàng đế sẽ xử trí như vậy, vội vàng nói, phụ hoàng sao có thể xử trí nhẹ nhàng như vậy. Cứ như vậy há không phải mỗi người đều vẫn giữ chức vụ quan trọng mà không chịu tội gì hết hay sao? Hoàng đế mắt lạnh nhìn thái tử, thái tử đột nhiên trong lòng dùng mình. Hắn đột nhiên ý thức được chính mình vừa rồi đã phạm một cái sai lầm lớn, nếu là chính mình vừa nãy nếu im lặng đứng bên lắng nghe không nói lời nào, phụ hoàng lúc đó chắc chắn sẽ trừng phạt quách gia cùng vương gia, nhưng hiện tại ánh mắt hoàng đế như rõ ràng nói chính là tất cả đều do ngươi cố ý khơi mào tới, cho rằng trẫm sẽ mắc lừa ngươi hay sao. Thái tử vô ý thức rút lui một bước chân, khom người nói, phụ hoàng anh minh, nhi thần tuyệt đối không dám nghi ngờ chất vấn quyết định của phụ hoàng. Hoàng đế ánh mắt thu trở về, lạnh nhạt nhìn mọi người nói, về phần cấm quân tham dự vào chuyện này, từng người trở về lĩnh 50 trưởng. Mọi người nhao nhao khấu tạ Hoàng ân tề quốc công cùng chấn đông tướng quân Vương Quỳnh nhưng đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Từ trong cung bước ra, bọn hắn lại nhìn thấy tĩnh Vương vội vàng đi đến. Tề quốc công nhìn thấy hắn, liền đem chuyện vừa rồi thuật lại một lần, tĩnh vương nguyên bản lòng nóng như lửa đốt, nhìn thấy bệ hạ này một trượng chỉ là tầng tầng lớp lớp sơ lên nhẹ nhàng hạ xuống, mới than thở một hơi nói, cố tốt rồi, bệ hạ đã không vì chuyện này mà trách móc các ngươi, nếu không tất cả quách gia đều sẽ gặp tai ương. Theo sau hắn lạnh lẽo rét bút nhìn thoáng qua quách đôn nói, sự việc lần này ngươi làm việc quá lỗ mãng. Quách Đồn cũng có cái nhìn khác, Vương Diên Đả thương muội muội của hắn, lại giết tham tướng của hắn, nếu là hắn thờ ơ, hắn không có biện pháp có thể thống lĩnh cấm quân nữa. Đại trưởng phu làm người thì có việc nên làm, có việc không nên làm, có chút sự tình biết rõ là sai, hắn cũng nhất định phải dốc hết sức gánh vác. Vừa rồi hắn cũng đã nghĩ, nếu là bệ hạ muốn trách móc quách gia, hắn liền sẽ tự sát để giữ bình an cho toàn quách gia nhưng mà muốn trách phạt thì cũng phải có tiền lệ theo sau dựa vào phụ thân có thanh danh thì đến lúc đó cũng không đến nỗi nhận lấy trách móc nặng nề lý vị ương đang bước đi lại đột nhiên nghe thấy tiếng vương tử khâm gọi lại người mà từ đầu đến giờ chưa hề lên tiếng vương tử khâm chào đón sắc mặt yếu ớt thấp giọng nói quách tiểu thư ta có lời muốn nói Lý vị ương đứng lại bước chân, rồi quay đầu lại, nguyên liệt lại che ở trước mặt vương tử khâm nói, vương tiểu thư, mời ngươi trở về đi. Vương tử khâm không nhìn nguyên liệt, chỉ là nhìn hướng Lý vị ương, đôi mắt đẹp bên trong lại xẹt qua một chút nôn nóng, Lý vị ương nói khẽ ta không có chuyện gì, ngươi để cho chúng ta chính là nói chuyện rõ ràng. Nguyên liệt nhìn thấy Lý vị ương kia đôi mắt xẹt qua vẻ mặt không giao động, không khỏi hơi hơi nhíu mi, than thở một hơi nói, ta liền ở bên cạnh có chuyện gì thì kêu ta. Nói xong. Hắn đã đi đến một bên đi, Lý Vị Ương lúc này mới nhìn Vương Tử Khâm thần sắc hơi hơi động, Vương Tiểu Thư, ngươi có chuyện gì muốn nói với ta? Vương Tử Khâm cắn răng nói chuyện cho tới bây giờ ta cũng không có gì tốt muốn nói, chỉ là tam ca của ta đã chết quách Vương hai nhà hiểm khích có phải càng trở nên tồi tệ hơn? Lý Vị Ương đạm đạm cười nói, ta cũng muốn nhìn Vương Tiểu Thư đây xử trí chuyện này như thế nào đây? Vương Tử Khâm nghe vậy sừng sốt cơ hồ có chút thẫn thờ, ngươi nói vậy có ý thứ gì? Lý Vị Ương đôi mắt sắc bén, từ ngữ lại ôn hòa tuy rằng chúng ta đều rõ ràng biết là có người động tay động chân muốn châm ngòi hai nhà quách vương, nhưng sự tình tuyệt đối không chỉ đơn giản như vậy, sợ rằng căn bản đối phương chẳng hề có mục đích như thế này thôi ta khuyên vương tiểu thư việc khẩn cấp trước mắt là hảo hảo xử trí tốt nữ tử bên ngoài kia của tam ca ngươi sự tình lần này nàng ta nhất định không thể không liên quan tham tướng trên người một thanh sương kiếm lại nghĩ tam ca ngươi vì sao lại hành động dị thường như thế hắn đương nhiên có sai nhưng ai là kẻ dung túng hắn giật dây hắn gây ra tội ác tay trời này vương tử khâm nghe đến đó hoàn toàn giật mình nàng do dự nói chẳng lẽ ngươi hoài nghi người nữ tử kia? Lý vị ương lạnh lẽo rét bốt cười nói chuyện này liền chẳng quan hệ tới ta, muốn xem vương tiểu thư ngươi sắp xếp ra sao chuyện này quan hệ tới vương gia ngươi. Nói xong, lý vị ương đã lại không chú ý, xoay người rời đi. Vương tử khâm nhìn lưng của nàng trong lòng càng nghĩ càng tức giận, sự thật rõ ràng là quách đôn sông vào gây đại họa trước như thế nào đến cuối cùng mỗi người đều muốn trách vương gia. Quách gia này cũng thật là bản lãnh, Nam Khang công chúa theo như lời dặn, nói từng chữ như đao, giấu diếm huyền cơ, nhất định là do nàng dạy. Vương gia tổn thất một nhi tử cuối cùng còn bị Hoàng đế khiển trách phụ thân bị hạ một cấp thật là làm người ta giận dữ. Một đường nổi giận đùng đùng trở lại Vương Phủ, nàng xin miễn Vương Quỳnh quan tâm quay đầu liền dẫn hộ vệ tự mình đến chỗ ở Vương Diên. Lúc này tên thiếp thất kia sớm đã rời khỏi vương gia căn bản là người đi nhà trống vương tử khâm nhìn ở đây, nghĩ đến lời nói của Lý Vị Ương, nàng suy sụp ngã ngồi ở trên ghế than thở một hơi nói, nàng nói không sai, địch ở gần ngay ta ta lại không nhìn ra ta sai không ở chỉ một điểm, mà là ta theo không kịp. Nàng nói đến chỗ này, nước mắt cũng cuồn cuộn mà rơi xuống, bên cạnh tỷ nữ nhìn đến đây, vội vàng đưa đến một chiếc khăn, nói tiểu thư, người không cần quá lo lắng. Vương tử khâm cũng đầy mặt lo âu nói, sự tình lần này đều là lỗi lầm của ta, nếu ta có thể nhanh chóng phát hiện đối phương âm mưu kìm hãm hắn hành động, cũng không đến nỗi cho hắn chết thảm, đây đều là lỗi lầm của ta à. Nàng một bên nói, một bên nước mắt rơi như mưa. Mà lúc này quách Gia Lý vị ương vừa mới vào cửa, liền nhìn thấy quách chừng bước nhanh vội vàng đi lên, thấp giọng nói, Gia nhi ta đã bắt được người nữ tử mà muội nói. Lý vị ương khe khẽ mỉm cười nói, dẫn nàng đến thư phòng đi. Lục yêu hôm nay nghe nói tiền viện phát sinh sự tình, lập tức thừa dịp không người chú ý nàng thu xếp đồ đạc thu dọn đồ nữ trang liền rời khỏi vương gia. Nhưng không có nghĩ đến vừa mới ra cửa sau liền bị người ta bắt được. Lúc này đến thư phòng nhìn thấy tất cả mọi người đều là bộ mặt ngưng trọng ánh mắt giá lạnh, nàng không khỏi chính là dùng mình quỳ dạp xuống đất nói các vị ta chỉ là một cô gái yếu đuối các ngươi tội gì phải khó xử ta. Lý Vị ương đánh giá nữ tử trẻ tuổi mỹ mạo trước mắt, mỉm cười nói, nghe nói Lục Yêu cô nương cầm kỳ thư họa không chỗ nào không tinh, lại là thập phân dịu dàng mỹ lệ, nhưng lại không biết ngươi là cống hiến cho ai. Lục Yêu giật nảy mình, ngay cả kêu oan uổng tranh luận nói, ta không biết vị tiểu thư này ngươi đang nói cái gì. Lý vị ương vẻ mặt lạnh nhạt, hoàng hậu nương nương phái ngươi đến vương gia, chính là cho ngươi ẩn núp bên cạnh vương diên. thứ nhất là châm ngòi ly gián qua hệ của hắn và nam khang công chúa, thứ hai là động tay chân trong thức ăn của hắn, cho nên cả lời nói và việc làm của hắn toàn bộ do ngươi thao túng, không phải sao. Lục yêu nghe ở đây sắc mặt càng thêm yếu ớt, nàng vội vàng nói tiểu thư thật là đã nghĩ nhiều ta chẳng qua là một cô gái nhu nhược, làm sao có thể làm được nhiều việc như vậy. Quách đạo hơi hơi cười, ngươi không cần phải nói hoa mỹ như vậy. Nếu không phải ngươi động tay, sao thanh kiếm kia đang yên đang lành lại từ trong phủ chạy ra ngoài được đây? Lục yêu tâm niệm nhanh quay ngược trở lại nói chuyện này không hề cạn hệ tới ta. Ta từ đầu đến cuối không biết chuyện gì hết có lẽ là vương diên chính hắn trong lúc vô ý mất đi bảo kiếm. Quách trừng lạnh lùng mà nói kia song kiếm là vật yêu thích của vương diên, luôn luôn mang theo bên mình, nếu không phải bên người có gian tà thì căn bản không có biện pháp ăn trộm, mà vương gia luôn luôn cẩn thận người bình thường không thể đến gần hắn. Chỉ có ngươi, ngươi là người từ bên ngoài đến, lại bởi vì mang thai đứa con của hắn, cho nên người vương gia đối với ngươi có ba phần khoan dung không hề đề phòng, ngươi chính là mượn điểm này để khiến bọn họ không hề cảnh giác ngươi, nhiều lần châm ngòi ly rán, châm ngòi thổi gió, thậm chí còn trộm trường kiếm của vương diên, giết người rồi đem tội đồ trên người vương diên, thật là độc phụ tối nhân tâm. Quách đôn nghe ở đây, sắc mặt nhất thời thay đổi, hắn lớn tiếng nói tam ca, huynh vừa rồi nói cái gì? Quách trừng trào phúng cười nói, chẳng lẽ người ở vương phủ chém giết nửa ngày, ngay cả hung thủ giết người thật sự là ai đều không biết. Quách đôn nhìn lục yêu, lắc đầu nói, sự thật là đệ cảm thấy hắn chính là người đích đáng phải chịu phạt. Hắn đột nhiên vỗ bắp đùi chính mình một chút hiển nhiên là tức giận tới cực điểm. Lý vị ương đạm đạm nhìn hắn một cái cũng khe khẽ mỉm cười nói, tứ ca không cần lo âu, sự tình lần này làm thì cũng đã làm rồi, nếu đổi lại muội là huynh cũng tuyệt đối khó mà nhịn xuống được nhất định tìm hắn báo thù. Quách đồn lắp bắp kinh hãi, tại trong ấn tượng của hắn, muội muội này và chính mình hoàn toàn khác nhau, là người tâm tư thâm trầm, luôn bầy mưu tính kế, nàng trước giờ và chính mình ý kiến không gặp nhau, như thế nào lần này nàng lại không có trách móc mình. Nhìn quách đôn vẻ mặt như vậy ngạc nhiên, lý vị ương tươi cười lại càng sâu, nàng mở miệng nói, đối phương vì chúng ta đào cảm bẫy nếu là chúng ta vẫn đứng ở bên cạnh giếng trên vẫn không nhúc nhích nhân ra tự nhiên sẽ không dễ dàng động thủ, chỉ có chúng ta một chân bước vào trước, để bọn hắn nghĩ chúng ta đã cắn câu, mới sẽ có hành động bước tiếp sau. Nghe Lý Vị Ương nói như vậy, gian phòng mọi người đều thay đổi thần sắc nhất là lục yêu trong lòng nàng run lên, phục địa dập đầu nói tiểu thư ta là thực không biết các ngươi đang nói cái gì ta chỉ là một cô gái nhu nhược trước giờ cũng không có giã tâm gì tiểu thư hãy buông tha ta đi. Lý Vị Ương trong mắt hiện lên minh lệ quang hồ có khả năng tiếp cận vương diên hơn nữa có phương pháp khống chế hắn, thấy rõ ngươi thủ đoạn không tệ tạm thời giữ ngươi tương lai sẽ có công dụng. Lục yêu nghe đến đó trên mặt lộ ra hoàng sợ Lý Vị Ương côi côi tay, lập tức có người dẫn nàng đi xuống. Nguyên liệt thần sắc một động thấp giọng nói, Gia Nhi, sự tình hôm nay, nàng sớm đã biết sao. Ánh sáng nến chiếu vào trên mặt lý vị ương trắng tinh, lại có một tầng hồng quang tại nàng ấn đường như sóng nước lưu động. Thái tử hôm nay thật khiến người ta cười nhạo, hôm nay bất quá là một trận tiểu đả tiểu náo, nếu là quách gia thực muốn tạo phản cấm quân liền phải đi vòng vây hoàng cung mà không phải xâm nhập thư trạch cho nên hoàng đế đương nhiên sẽ không đem tội danh mưu phản đổ trên người quách gia. Nguyên liệt có chút suy nghĩ, đúng là như vậy, tội danh mưu phản là không thể, nhưng là một mình dám huy động cấm quân cũng là một đại tội. Lý Vị Ương cúi đầu nhìn mình ngón tay thon dài của mình cười như không cười, điểm này chúng ta phải cảm kích Thái tử Điện Hạ. Hôm nay nếu là hắn không ra mặt quách gia không có thể dễ dàng thoát tội như vậy được. Hắn càng muốn dìm quách gia xuống nước hoàng đế càng sẽ hoài nghi sau lưng hắn có động cơ cho nên hắn vừa mở miệng ta liền biết quách gia tất nhiên không có chuyện gì. Quách chừng rất là kinh ngạc nói, Gia Nhi, muội còn có thể nắm rõ tâm tư Thái tử cùng bệ hạ rõ ràng vậy sao? Lý Vị Ương than nhẹ một tiếng nói, lòng người phức tạp nhiều thay đổi, tâm tư bọn hắn muội đều hiểu được, nhưng muội lại nhìn không ra suy nghĩ của hoàng hậu. Quách Đạo nhìn thần sắc Lý Vị Ương, cũng đạm đạm cười nói, binh đến tướng ngăn, nước dâng đất chặn, chúng ta trốn tránh là không tránh thoát, đành phải lặng lặng chờ đợi. Thời điểm tại Quách gia người người đang bàn bạc thì thái tử nổi giận đùng đùng xông vào hậu cung hoàng hậu, mà lúc này doanh Sở đang ngồi ở một chỗ đánh đàn, tiếng đàn của hắn như nước, không nhiễm bụi trần. Bùi hoàng hậu lặng lặng ngồi ở một bên, trong tay cầm ly rượu, thần sắc có chút suy nghĩ. Thái tử nhịn không được thốt nhiên phẫn nộ, lớn tiếng nói, mẫu hậu, người sao còn có tâm trạng ở chỗ này nghe cầm, người đã biết bên ngoài phát sinh chuyện gì chưa? Doanh sờ vội vàng đứng lên, dương giọng nói, điện hạ tới thỉnh an. Thái tử ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn cái nào, hắn đối với hoạn quan này luôn luôn là có chút chán ghét, hắn còn luôn luôn mơ hồ cảm thấy người này nhìn mẫu hậu ánh mắt xuyên qua có chút không bình thường, mà bùi hậu thế nhưng luôn rung túng đối phương. Bùi hoàng hậu đạm đạm mà nói, không cần ngừng, tiếp tục đàn đi. Doanh sở nhìn thái tử một mắt lại không nhiều lời, lại lần nữa ngồi xuống đi, nhẹ nhàng khải đàn lên, thái tử cả giận nói, dừng lại. Ta nói ngươi dừng lại, doanh sở lại không dừng lại. Hắn suốt đời chỉ nghe mệnh lệnh bùi hậu về phần người khác cho dù là hoàng đế, hắn cũng là sẽ không thuận theo. Thái tử giận tím mặt xông lên phía trước một phen đoạt lấy thanh cầm của doanh sơ kia tầng tầng lớp lớp ném ở dưới đất cầm đột nhiên phát ra một tiếng thê thảm lập tức gãy thành hai nửa. Bùi hậu sắc mặt lạnh trầm xuống, trong mắt nàng lạnh lùng nói, ngươi nổi điên làm gì? Thái tử sừng sốt lập tức đột nhiên quay đầu lại nói, mẫu hậu hôm nay ta vốn có thể đem quách ra một lưới bắt hết, chị bọn hắn tội mưu mịch ta không dễ dàng có được tin tức như vậy vội vàng qua đem bọn hắn áp vào trong cung, lại bị phụ hoàng dễ dàng buông tha, người nói xem phụ hoàng có phải là đang cố ý thiên vị quách ra. Bùi hoàng hậu đạm đạm cười, trong tươi cười lại có một chút xem thường, nàng nhìn thái tử, nói ta đã dạy dỗ ngươi nhiều năm như vậy, nhưng ngươi không có chút tiến bộ. Sớm đã phân phó người nhắc nhở ngươi nếu không có mệnh lệnh của ta không nên hành động thiếu suy nghĩ, nhưng ngươi lại tự cho mình là đúng. Trên đời này người thông minh rất nhiều các đại thế gia sớm đã nghe tin đồn, nhưng vì sao đều không có động. Ngay cả tĩnh vương, tần vương bọn hắn cả đám đều là khép kín cánh cửa, làm như không biết chuyện gì, nhưng ngươi liền xông vào, sợ người khác không biết là chúng ta ở sau lưng chù tính sao. Thái tử lạnh giọng nói, nếu không làm cái gì, chỉ trơ mắt đứng nhìn hai nhà quách vương đào thoát sao. Bùi Hoàng hậu con người ánh nến mênh mông sáng, tiếng càng phát giá lạnh. Nếu là ngươi hôm nay đừng yên không làm gì quách ra nhất định khó chạy thoát. Ta sớm đã sắp xếp nhân thủ đem sự tình này nháo lên càng lớn, nhưng ngươi lại xông vào phá hoại toàn bộ kế hoạch. Ngươi còn không biết ngượng, đến chỗ này kêu gào làm gì? Thái tử chính là sừng sốt, lại nghe thấy doanh sở đạm đạm nói Thái tử điện hạ, lần này ngài thực quá mức nóng vội. Nương nương sớm đã sắp xếp tất cả quách đôn vọt vào vương phủ bất quá là một chuyện nhỏ, bệ hạ sẽ không để ở trong lòng, ngay cả việc hắn tự điều cấm quân, nhưng chút cấm quân kia cũng chỉ có vỏn vẹn 500 người tuyệt đối không thể làm cho quách thị gia tộc mang trên mình tội danh mưu phản trừ phi quách gia hoàn toàn mất đi thánh tâm. Cho nên thái tử điện hạ has người vừa ra tay trái lại khiến cho nương nương không thể dễ dàng thi triển hành động tiếp theo, nếu không làm sao nương nương lại chủ hoạch tất cả chuyện này. Thái tử không cho là đúng tức giận nói, đã như thế các ngươi vì sao không sớm nói cho ta biết. Bùi hậu lạnh lẽo rét bút nhìn đối phương, nói cho ngươi, sự tình như vậy ngươi còn làm hư. Ngươi có cái quyền gì muốn được biết? Thái tử sừng sốt nhìn chính mẫu hậu mình, đối phương kia khuôn mặt tuyệt mỹ bên trên lộ ra vẻ mặt thất vọng. Hắn vội vàng quỳ dạp xuống đất nói, mẫu hậu đều là nhi thần không tốt, nhi thần biết sai rồi. Bùi hậu sắc mặt thập phân lạnh nhạt trong mắt lại hiện lên một chút hung quang tiếng cũng trở nên hung tợn hôm nay nếu ngươi không tùy mở miệng ngày mai chu Gia và nhóm ngự sử liền sẽ trình lên tấu chương kề tội nói quách đôn không tuân thủ quân mệnh tự điều cấm quân mời bệ hạ trị hắn thật nặng để răng đe những kẻ khác. Đến lúc đó chút cấm quân kia dù không phục tự nhiên sẽ có người xúi dục bọn hắn chỉ cần một chút binh biến tính chất chuyện này liền sẽ hoàn toàn không giống nhau. Chúng ta không cần mở miệng tất cả quách ra đều sẽ bị liên lụy, nhưng ngươi lại xông ra trước thế cho nên các bước kế tiếp đều bị phá hư. Ngươi nói, sự tình này còn có thể nói cho ngươi sao? Làm cái gì cũng không được khó trách vị trí thái tử này của ngươi không vững chắc. Cũng không cần trách người khác lòng hung ác chỉ là chính ngươi không đầu óc. Thái tử cúi đầu, hắn không phải không thông minh, chỉ là tại trước mặt bùi hậu, bất kỳ người thông minh nào cũng đều vô kế khả thi, hắn bị mẫu hậu sáng rỡ của mình hoàn toàn áp chế, từ đầu đều không để chính mình thể hiện tài cán. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới càng lo âu, hắn không muốn bị bùi hoàng hậu khống chế, nhưng nếu rời khỏi bùi hậu thì cánh chim hắn lại không thể thành công, đây chính là mâu thuẫn ở chỗ thái tử. Hắn một lòng muốn làm cho sự tình lần này đưa đến thành công, rồi tới cho bùi hậu biết được hắn không phải kẻ vô năng, nhưng càng là muốn chứng minh chính mình cuối cùng kết quả liền càng làm cho bùi hoàng hậu thất vọng trước mắt nhìn tới trong lòng bùi hậu địa vị của hắn thậm chí còn không bằng hoạn quan trước mắt. Nghĩ đến đây. Hắn tức giận liếc nhìn doanh sở, nghĩ cũng biết một nhánh kế sách nhất định là hắn làm vì bùi hậu, người này chẳng những thập phân gian xảo, hơn nữa quỷ kế đa đoan, bùi hậu thập phân nề trọng hắn tại trước mặt bùi hậu địa vị của mình căn bản liền không có chỗ đứng, nghĩ đến đây, hắn càng sâu cúi đầu che lại con ngươi bên trong không cam chịu cùng hận ý. Bùi hoàng hậu lạnh lẽo rét bớt nói tốt ngươi đi ra đi. Tiếp theo nếu lại làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy, đừng trách ta không buông tha ngươi. Thái tử khom người đáp lại một tiếng, lập tức lui xuống. Chờ đến khi thái tử rời khỏi, Bùi hoàng hậu càng nghĩ càng là tức giận, một tay lật đổ bàn nhỏ bên cạnh kỳ thượng quý báo nhỏ Sư Tửu cụ lập tức rơi trên mặt đất quăng ngã nát bấy, như thử như vậy ta làm sao trông cậy vào hắn. Quả thực là mất hết thể diện của ta. Doanh Sơ cúi đầu không nói một lời, Bùi hoàng hậu giận tím mặt nói, như thế nào mà ngay cả ngươi cũng không nói chuyện, chẳng lẽ ngươi cũng cảm thấy sự tình hôm nay là do ta làm sai sao? Doanh sở nhìn Bùi Hậu, mỉm cười nói, nguyên bản kế sách đích xác là không sai, chỉ cần Quách Đôn mang 500 cấm vệ quân đi, theo sau còn thứ 2000 cấm quân, 2000 cấm quân kia cùng thống lĩnh Quách Đôn đều là thập phân giao hảo, đến lúc đó chỉ cần bọn hắn có hành động, chúng ta sẽ làm cho tất cả quách gia vào chỗ chết, 2000 người cùng 500 người là hai loại khái niệm hoàn toàn khác. Mà Chu gia bởi vì có thể từ giữa mưu lợi bất chính, cũng sẽ ngồi xem cục diện Quách đại trước là Quách Đôn đồn đến vương gia làm loạn, sau đó là giết vương Diên, nguyên bản Bùi Hoàng hậu còn sắp xếp nhân thủ muốn thừa dịp giết vương Quảng còn có vương quý, tốt nhất là ngay cả vương tử Khâm, đến lúc đó Quách Đôn tội danh càng lớn, thời cơ thích hợp kích động Chu gia dâng tấu chương, lại cho ngự sử châm ngòi thổi gió, cao quách diễm một cái tội danh, hoàng đế nhất định sẽ lập lại xử phạt nặng hắn. Nhưng mà bởi vì tên tham tướng chết Quách Đôn mới xâm nhập vương phủ, chỉ cần thêm chút châm ngòi, lại có chu ra từ giữa cổ vũ, mặt khác muốn kích động 2.000 cấm quân nhất định không phải việc khó, chỉ cần bọn hắn vây tụ trước cửa cung làm Quách Đôn phải thỉnh tội, bùi hậu liền có khả năng đem việc thỉnh tội biến thành bức vua thoái vị, đến lúc đó Quách gia sẽ chết không thể nghi ngờ. Nhưng tất cả đều bị thái tử làm hư, bởi vì tên ngô xuân này nói lung tung, không biết lập trường chính mình. Bùi hoàng hậu tự nhiên tức giận, nàng đột nhiên đứng lên, đi vội mấy bước chân, vẻ giận dữ mới chậm rãi sốt giảm, truyền về phía doanh sở nói, ngươi cho rằng trận chiến này thắng bại ra sao. Nương nương minh giám, Tây quốc công chính là Việt Tây nổi tiếng nhất, nếu nói trung dũng, không có người năng suất kỳ hiểu, nhưng nếu nói đầu óc hắn liền không đủ xem. Hừ, hoàng hậu cười lạnh một tiếng, ta nói không phải Tây quốc công, ta nói là Lý Vị Ương, ngươi phải biết nàng ta không phải quách phù tiểu thư, bất quá là cái đồ giả mạo thôi. Doanh sờ thở dài nói, nương nương bầy mưu nghĩ kế, Lý Vị Ương kia nhất định khó chạy thoát kiếp này. Bùi Hoàng hậu lạnh lẽo rét bút liếc mắt nhìn hắn nói, ngươi như thế nào biết nói như vậy. Nếu là lần này cả Lý Vị Ương cùng nhau đền tội ta còn sẽ càng vui vẻ một ít. Nói, nàng rũ mắt xuống, trầm tư khoảng khắc nói, có lẽ ngươi nói không sai, chuyện lần này ta thật là nóng vội. Không cần căng, kế tiếp còn có kịch hay để xem. Doanh sờ cúi đầu, hơi hơi lại cười nói, vâng, nương nương. Bùi Hoàng hậu cười cười, tuy rằng gương mặt tuyệt mỹ kia năm tháng trôi qua làm khóe mắt của nàng nhiễm nếp nhăn trên mặt khi cười. Tại thời điểm này nàng lại lộ ra ý cười, khuôn mặt lúc này có chút dữ tợn như một đóa hoa mẫu đơn. Ông dung thịnh phóng đến cực hạn. Nghị sự không lâu, Quách Đôn liền bị Tề quốc công kêu đi. Đợi Lý vị ương từ thư phòng ra, nhìn thấy Quách Đôn đã quỳ bên ngoài thư phòng Tề quốc công rất lâu, nàng đạm đạm cười, đi lên phía trước nói tứ ca, sao lại còn quỳ ở đây? Quách đôn nhìn Lý Vị Ương cũng không dám ngẩng đầu, Lý Vị Ương nhìn thoáng qua ánh nến trong thư phòng, Quách đôn làm sao như thế sợ hãi, nàng mỉm cười nói tứ ca trải qua chuyện này cần phải biết về sau muốn làm gì cần cẩn thận một chút. Quách đôn trong lòng nghĩ người này không phải đang bị bệnh sao, như thế nào không đi nghỉ đi, chạy tới đây chế diễu ta. Lý Vị Ương xem trong mắt hắn khó chịu, không khỏi đạm đạm mà nói. Hôm nay nếu không phải chúng ta đuổi tới đúng lúc sợ rằng sự tình sẽ nháo thành đại tội, nếu là người hiểu tâm lợi dụng thời cơ ám sát vương quỳnh hoặc là vương gia huynh đệ, huynh muốn xử lý thế nào đây? Quách đôn sừng sốt ngẩng đầu nhìn Lý Vị Ương cũng không biết nàng đang nói cái gì tuy rằng vừa rồi Lý Vị Ương dĩ nhiên ở trong thư phòng chỉ điểm cho hắn, nhưng kỳ thật hắn cũng không ý thức được sự tình này có bao nhiêu nghiêm trọng, lại nghe Lý Vị Ương tiếp tục nói. Huynh giết vương diên còn có thể nói là vì thuộc hạ báo thù, nhưng huynh nếu là giết chấn đông tướng quân hoặc là người khác trong vương phủ, đó chính là đau thương vô tội, đến lúc đó một mình huynh chịu tội không nói còn muốn đem toàn quách ra gặp đại hỏa. Quách đồn cắn răng nói có gì ghê gớm ta liền lấy chết tạ tội. Lý vị ương nhẹ khẽ lắc đầu nói trên đời này chết có thể giải quyết vấn đề vậy thì dễ rồi. Huynh bất quá là một cây diêm quẹt có người nghĩ mượn huynh đem tất cả quách ra thiêu cháy, nhưng huynh còn không tự biết. Quách Đôn nhìn Lý Vị Ương, thấp giọng nói: "Muội muội, ta quả thực không phải người thông minh, nếu như quay ngược lại thời điểm đó, ta vẫn sẽ làm như vậy." Tại thời điểm muội bị thương, ta liền muốn một mình đi giết Vương Diên, nhưng sau đó hắn lại giết Tham tướng, ta không thể không làm như vậy. Lý Vị Ương nhìn Quách Đôn, nhẹ nhàng than thở, nàng có khả năng lý giải tâm tình Quách Đôn tại trong lòng nàng Vương Diên cũng là phải chết mà bất luận hắn không làm nàng bị thương, nhưng Vương Diên là kẻ kiêu ngạo tương lai cũng chắc chắn gây ra họa lớn, như vậy không nên giữ lại người như hắn. Chuyện đó tuy rằng là tâm ý của Bùi Hoàng Hậu, nhưng người nhà Quách gia cũng không tổn thất gì lớn. Lý Vị Ương nhìn thoáng qua sắc trời, phân phó triệu nguyệt nói cầm cái ô cho thứ ca đi ta nhìn lập tức liền sắp đổ mưa quỳ dưới mưa sợ rằng sẽ bị bệnh mất. Quách đồn cắn răng nói, ngày thường tam ca cùng ngũ đệ đều cùng ta quỳ. Lý vị ương nhìn hắn một cái, đột nhiên cười lên, nụ cười này cũng là có mấy phần thoải mái, nàng đạm đạm mà nói à đúng vậy nhỉ, bình thường bọn huynh hai người ấy đều cùng huynh quỳ, nhưng hôm nay sao lại cô đơn quá đi. Nhưng hai huynh ấy lần này đều không có phạm sai, phụ thân còn muốn ban thưởng cho hai huynh ấy vì lần này làm việc rất tốt cho nên tứ ca huynh phải hào hào quỳ một mình đi. Ta đi về trước nghỉ ngơi đây, bởi vì muội đây còn bị trọng thương trên người, huynh ở một mình vui vẻ nhé. Nàng nói như vậy, dĩ nhiên xoay người rời đi, quách đôn nhìn bóng lưng Lý Vị Ương cũng càng phát mê hoặc nàng không phải bị thương sao. Tuy rằng Thái Y nói chỉ là bị thương da thịt, nhưng phải nằm trên giường 10 ngày nửa tháng mới đi lại được nàng sao lại lúc này thần thái sáng láng? muội muội này vẫn là. Audio chuyện được đăng ở cố đọc chuyện.com, trường 270, nồi đen trên lưng trong đình hoa viên quách phủ hóng mắt lý vị ương nhẹ nhàng lột vỏ quà cam quýt đưa đến trước mặt mời quách phu nhân ăn a lệ công chúa chống cằm nâng má ngồi ở một bên hình dạng vô cùng buồn chán quách phu nhân tiếp nhận cam quýt mỉm cười nhìn bãi cỏ đối diện chỉ thấy hình dạng quách đạo đang chơi trò cưỡi ngựa lý mẫn chi làm theo cưỡi ở trên cổ của hắn cười hì hì gọi giá giá anh trai chạy mau vú nuôi phía sau khẩn trương hề hề chạy tới chạy lui Mấy ngày tới nay mẫn chi tính cách càng hoạt bát ngày càng khôi phục lại vẻ bình thường, gặp người liền cười, sớm đã không còn như lúc trước tự khép kín bản thân, là tiểu nam hài không thích nói chuyện nữa. Hắn hơn nữa thích ở cùng quách đạo, mỗi lần đụng tới, hắn liền gắt gao kéo không thả Cũng khó trách do quách đạo ca tính thập phân khoan khoái, khiến cho hài tử thích hoặc là nói hắn thiên sinh chính là tiểu nam vương. Lý vị ương nhìn quách phu nhân trên mặt thám thiết sâu sắc ý cười, không khỏi đạm đạm mà nói, mẫu thân, mẫn chi bây giờ được chăm sóc tốt như vậy, người đã phí rất nhiều tâm tư, con thật lòng cảm kích. Quách phu nhân lắc lắc đầu, nói, hải tử ngốc ta có làm gì đâu mà cảm ơn. Mẫn chi là nhi tử của dưỡng mẫu con, thì hắn cũng giống như con trai của ta. Lý vị ương mỉm cười, ánh mắt rơi xuống trên người quách đạo cùng mẫn chi nơi xa. Mẫn chi mắt đen lay lấy đổi tới đổi lui, đột nhiên liền lớn tiếng gọi ngừng ngừng. Quách đạo lập tức ngừng, khom thân thể xuống, mẫn chi từ trên người quách đạo trượt xuống, tiểu chân ngắn bước rất nhanh chạy qua tới, ngọt ngào ngây thơ nói, tỷ tỷ, nay thiên công chúa tỷ tỷ sao lại không có tới. a lệ công chúa lớn tiếng nói, mẫn chi ta không phải ở chỗ này sao? Lý vị ương sừng sốt lập tức liền nhìn hướng quách phu nhân, quách phu nhân khe khẽ mỉm cười, mẫn chi là hỏi nam khang, nàng hôm nay sáng sớm liền ra cửa đi thắp nhang. Từ khi nam khang ở quá tới nay, luôn giàu dĩ không vui. Thế là Quách Huệ Phi liền hướng Hoàng đế xin ý chỉ cho nàng tạm cư tại Quách Phủ làm tan giải sầu chuyện này tuy rằng về lý không hợp nhưng tề quốc công phủ là của gia nương Quách Huệ Phi, Nam Khang còn là một công chúa ở quá ai lại sẽ đặc biệt để ý đến nàng đây. Ở Quách gia hơn nửa tháng, Nam Khang công chúa cơ hồ là ngày đêm không yên, hình tiêu mảnh rẻ. Sau trải qua Quách Phu nhân nhiều lần khuyên giải, nàng tâm tình sáng sủa rất nhiều, ngẫu nhiên cũng đồng ý ra ngoài một chuyến, nhưng là giới hạn đi vào miếu thắp nhang. Lý vị ương nghe đến đó cũng không nghĩ nhiều, liền mỉm cười nói, đã là thắp nhang, vì sao không rủ chúng ta cùng nhau đi. Quách phu nhân nhẹ khẽ lắc đầu, nói, đứa bé này ca tính hiện tại càng lúc càng nặng nề ta nói mười câu nàng mới đáp một câu, có lúc ta cũng không biết phải an ủi nàng như thế nào. Lý vị ương nghe vậy trầm tư khoảng khắc nói, công chúa tuổi còn trẻ, sẽ có một ngày nàng nghĩ thông. Tuy nói như thế, Nam Khang công chúa gả cho Vương Diên trượng phu như thế tuy rằng hiện tại Vương Diên đã chết nhưng toàn thành luôn bịa đặt lời đồn nhảm, lại chưa bao giờ ngừng. Nam Khang công chúa nhiều khi có rất nhiều áp lực, sớm đã không còn là thiếu nữ hồn nhiên chân chất như ngày trước nữa. Lý Vị Ương tuy rằng vui mừng nhìn thấy nàng ngày một lớn dần, nhưng nếu lấy thảm thống đời người làm bài học dạy ta khôn lớn thì cũng thật là có chút tàn khốc. Liền vào lúc này, mẫn chi đột nhiên lôi kéo váy Lý Vị Ương, Lý Vị Ương cúi đầu, chỉ thấy mẫn chi cười hì hì nói, tỷ tỷ, hôm nào chúng ta cũng đi chợ chơi nha, vừa mới nãy ngũ ca đã đồng ý với đệ, muốn mang đệ cùng nhau đi đấy. Lý Vị Ương nhìn hướng quách đạo, quách đạo vỗ phủi bụi trên người, đã đi nhanh hướng về hướng này. Hắn đầy mặt tươi cười nói, người này đúng là quỷ nhỏ tinh quái, liền biết cuốn quyết tỷ tỷ ngươi. Lý Vị Ương bật cười nói, qua hai ngày nữa chính là hội chùa nổi tiếng, chúng ta cùng nhau đi xem đi. Cái gọi là hội chùa, bất quá chính là đi chợ chẳng qua bởi vì phần lớn chùa gần chợ cho nên quy mô chợ lúc này cũng càng đại càng náo nhiệt. Quách đạo khẽ gật đầu, nói tốt đi để làm tan đi nỗi sầu chúng ta dù cả nam khang đi cùng cho vui. A lệ công chúa nghe đến câu nói này, đột nhiên trừng lớn một đôi mắt thủy linh linh, nói ta cũng đi ta cũng đi. Còn chưa nói xong, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói, đúng rồi, quách đôn đi đâu nhỉ? Hôm nay thế nào sớm vậy liền không thấy hắn? Lý vị ương nhìn A lệ công chúa mỉm cười nói, có lẽ tứ ca là ra cửa làm việc rồi. Trong lòng nàng lại cảm thấy kỳ lạ từ khi bị hoàng đế bãi chức quan, sau đó quách đôn luôn là nghiền ngẫm lỗi lầm cực ít ra ngoài, nhưng hắn hôm nay vì sao vô thanh vô tức liền ra cửa? Mọi người đang nói đùa, bỗng nhiên nhìn thấy Triệu Nguyệt vội vàng từ bên ngoài đi vào, nàng nhìn thấy tình cảnh này, trên mặt sệt qua một chút lo âu, lại không thể không bẩm báo nói tiểu thư, xảy ra chuyện. Lý Vị Ương nhìn Triệu Nguyệt đầu đầy mồ hôi, sắc mặt lo âu, không khỏi nhẹ nhàng cau mày lại nói, đã xảy ra chuyện gì. Triệu Nguyệt nhìn thoáng qua quách phu nhân cũng thập phân thấp thỏm, cúi đầu, một chữ cũng không dám nói. Lý Vị Ương lập tức ý thức đến tình thế nghiêm trọng. Mà lúc này Quách Trừng cũng đã bước nhanh tới tiếng trầm giọng nói Triệu Nguyệt sự tình lần này cũng giấu không được bao lâu, ngươi nói cho mọi người biết đi. Triệu Nguyệt biết giấu giếm không được liền có chút bất an nói, vừa rồi từ bên ngoài truyền tới tin tức nói là Vương Gia Nhị Công Tử Vương Quảng tại biệt viện bị người ta giết chết. Lý vị ương ấn đường nhăn càng căng, ngươi nói là Vương Quảng. Triệu Nguyệt thấp giọng nói, vâng, đích xác là Vương Gia Nhị Công Tử. A lệ công chúa khẽ nhếch miệng, cơ hồ không dám tin tưởng, theo sau nói chuyện sao có thể xảy ra chuyện như vậy được. Quách chừng sắc mặt là chưa bao giờ trầm trọng như vậy, càng hỏng là tất cả mọi người đều truyền rằng, người giết vương quảng chính là tứ đệ. Lần này nhà chúng ta gặp phải tai ương rồi. Quách phu nhân sững sờ một chút, trong tay cho cam quýt một chút nhanh như chớp lăn ở trên mặt đất dính đầy cho bụi trên đất. Mẫn chi cái gì cũng đều không hiểu. Hắn chỉ nhặt cam quýt lên lại đưa trở về cho quách phu nhân, nhưng tiêu tay của hắn nâng nửa ngày, quách phu nhân cũng không bận tâm đến hắn, chỉ thất thanh nói, chừng nhi con vừa rồi nói cái gì. Quách chừng đôi mắt lo âu, sắc mặt ngưng trọng nói, mẫu thân kinh triệu doãn đã đem thứ đệ làm thành kẻ hiểm nghi sát hại vương quảng bắt bớ đem đi. Quách phu nhân trong lòng đau xót trước mắt tối om, lập tức toàn bộ thân thể mềm nhũn đi xuống, bên cạnh tỷ nữ một trận kinh hô, phu nhân, phu nhân, ngài không sao chứ. Lý Vị Ương vội vàng đỡ nàng, nàng chẳng qua chỉ là nhất thời quá xúc động mới bị hôn mê, mới đưa nàng cẩn thận dè dặt giao cho thị nữ, còn không mau đỡ mẫu thân trở về. Nhóm thị nữ đáp lại một tiếng, lúc này mới đỡ quách phu nhân trở về. Lý Vị Ương lập tức lại phân phó vú nuôi đem Mẫn Chi đi, lúc này mới xoay người lại, nhìn quách Trừng nói, phụ thân có biết chuyện này không? Quách trừng khẽ gật đầu, vừa rồi ta đã đi bẩm báo qua cho phụ thân, phụ thân đã tự mình đi nha môn kinh triệu doãn tìm hiểu tình huống, rất nhanh sẽ có tin tức liền truyền tới đây. Lý vị ương chậm rãi lại ngồi trở lại ghế quách đạo nhìn thoáng qua quách trừng cao mày nói tứ ca vì sao muốn giết Vương Quảng. Chuyện này nghe không có lý, quách trừng than thở một hơi, mặc kệ có lý do hay không, Vương Quảng đã chết hơn nữa quách gia cùng Vương gia có thù cũ, sợ rằng sự tình lần này khó mà giải quyết được. Lý vị ương lại cũng không có quá kích động, bùi hậu nếu là như vậy thua tay, nàng mới cảm thấy kỳ lạ chỉ là sự tình lần này động tác đối phương cũng rất nhanh nàng vô ý thức clip nhìn A lệ công chúa chỉ thấy nàng hai mắt không chớp, hoàn toàn ngây người tựa hồ căn bản không biết nên phản ứng làm sao. Lý vị ương thở dài một hơi, nói cục diện hiện tại này trước tiên cần chờ một chút sắp xếp cho mụi gặp tứ ca một lần. Quách chừng cũng khoảng khắc do dự mới nói, bây giờ không cho phép bất kỳ người nào thăm hỏi, nhưng ta sẽ nghĩ cách. Lý vị ương khẽ gật đầu, nhìn thoáng qua A lệ công chúa thấp giọng nói công chúa thời điểm này chúng ta còn có việc phải bàn, mời ngươi trở về nghỉ tạm trước đi. A lệ trên mặt lộ ra thanh sắc mờ mịt một đôi mắt đẹp cũng là không có tiêu cự tựa hồ muốn đứng lên, nhưng không biết vì sao tay chân tất cả nhũn ra, nàng vô ý thức giữ chặt tay áo Lý vị ương nói, Gia nhi quách đôn sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ. Lý vị ương nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói ta cũng không biết. Dù sao sự tình này tới thập phân đột nhiên, ngay cả nàng cũng không nghĩ tới Quách Đôn sẽ liên lụy đến cái án giết người, càng miễn bàn là người bị giết lại là Vương Gia Công Tử. Nàng tin tưởng, trải qua chuyện của Vương Diên thì Quách Đôn sớm đã hiểu ra tuyệt đối không gây ra sự tình lỗ mãng như vậy, càng miễn bàn Vương Quảng là người tao nhã ca tính ôn hòa, có thể nói là không tranh sự đời, dù xảy ra chuyện gì cũng không thể tin hai bọn hắn có thể rút kiếm đánh nhau. Mọi người đang ở trong lương đình lo lắng nói chuyện, Nam Khang công chúa xa xa đi tới, cũng sắc mặt trắng bệch như là bị chuyện gì làm cho hoảng sợ. Lý Vị Ương đứng lên, nghênh đi lên ôn hòa nói: "Công chúa, người đã trở về." Nam Khang công chúa làm như giật nảy mình, ngẩng đầu lên nhìn Lý Vị Ương, trong đôi mắt có chút hoảng sợ nói: "Nga, gia nhi thị thị." Là Lý Vị Ương nghe nàng ngữ khí kỳ lạ, không khỏi lại nhìn nàng một cái. Nhìn thấy bên cạnh nàng chỉ mang theo một công nữ bên mình, liền chỉ là mỉm cười nói công chúa muốn ra cửa thắp nhang, sao không rủ chúng ta cùng đi. Nam Khang sắc mặt trở nên càng thêm yếu ớt, ngập ngừng nói, vừa rồi ta ra cửa không cẩn thận bị gió lạnh thổi vào người, hiện tại có chút nhức đầu ta muốn đi về trước nghỉ tạm, lần khác sẽ nói chuyện với ngươi. Lý Vị Ương còn chưa kịp nói gì thêm, liền nhìn thấy công nữ kia đã bước nhanh tới dìu đỡ Nam Khang công chúa rời đi. Lý Vị Ương nhìn lưng của nàng. Không khỏi nhẹ nhàng nhíu mày, hôm nay Nam Khang xem ra có chút kỳ lạ. Quách đạo đi đến bên cạnh Lý Vị Ương, thấp giọng nói, như thế nào? Lý Vị Ương ánh mắt ngừng nhìn bóng lưng Nam Khang, muội chỉ là cảm thấy Nam Khang hôm nay có điểm kỳ lạ, ngũ ca, đợi lát nữa huynh đi mã phu xem, hôm nay rốt cuộc là đi đến nơi nào? Lý Vị Ương giọng nói còn chưa xong, dĩ nhiên nghe thấy tỷ nữ tới bẩm báo nói, tiểu thư, húc vương điện hạ đến. Nguyên liệt một thân cưỡi ngựa bắn cung phục vẻ mặt tức giận hiếm thấy ngưng lại trên khuôn mặt tuấn Mỹ của hắn, gió phồng tay áo, đầu đầy tóc đen không hoàn không bó thẳng muốn tung bay bay lên, trên lưng còn đeo một trường cung, hiển nhiên là từ vùng ngoại ô săn bắn vội vàng gấp gáp trở về. Lý vị ương thấy hình dạng này của hắn, lập tức liền hiểu, nàng thấp giọng nói chàng đã biết được tin tức. Nguyên liệt khẽ gật đầu, khóe miệng mím cùng nhau thẳng tắp hiện tại sự tình này đã nháo thành dư luận xôn xao, có ai là không biết. Quách đạo trong lòng ôm một chút hy vọng, sự tình lần này, húc vương điện hạ hiểu rõ bao nhiêu. Trong mắt nguyên liệt cùng nhau thần quang ám xuống dưới, trở nên càng phát sâu thẳng, ta chỉ biết là thời điểm vương quảng ở biệt viện nghỉ ngơi, không biết như thế nào, lúc trở về bị thứ ca ngươi xông đến, hai người họ tự nhiên phát sinh tranh chấp. Tứ ca ngươi sau khi rời đi không lâu, bọn hắn liền phát hiện vương quảng bị giết chết trong phòng, trên người còn có vết đao. Lý vị ương ngưng thần nhìn hắn, trên gương mặt hiển hiện sự nghi ngờ, như thế nhìn tới chân tướng sự tình còn phải đợi kinh triệu doãn tới điều tra. Nguyên liệt giữa lông mày hình như có điều thắc mắc không không thể lý giải, nói, bây giờ thật là khó bề phân biệt ta thật sự nghĩ không thông, quách đồn có lý do gì nhất định phải giết Vương Quảng. Dù sao Vương Quảng cá tính không màng danh lợi, không tranh sự đời, cùng tứ ca ngươi cũng chưa từng trực tiếp xung đột, ngay cả vì chuyện của Vương Diên cũng không nên đi đến bước đường cùng này. Lý vị ương nghĩ đến Vương Quảng kia là một người đạm bạc, không khỏi than thở, Vương Quảng cá tính như vậy, vốn không nên bị cuốn vào sự tình như vậy. Chuyện phát sinh sau đó, mỗi người đều tại đó lặng lẽ nghị luận, trước đó có thể nói Vương Diên là người sai trước, Vương Gia cũng không muốn trách móc Quách Thị, nhưng lần này Quách đôn lại Duyên vô cớ giết Vương Quảng. Vương Quảng hòa tính tình luôn ôn hòa cùng nhân duyên không tốt của Vương Diên không hề giống nhau, lời đồn về hắn luôn luôn tốt cho nên hắn chết hoàn toàn là một đả kích lớn đối với Vương Gia. Mỗi người đều hiểu rõ, cho dù Vương Quỳnh xưa nay ca tính thập phân khoan hồng, hắn khẳng định cũng không có biện pháp tha thứ cho hành vi như vậy của Quách thì. Khắp mọi nơi trong đại đô, lời đồn đã chuyện nhảm được truyền đi khắp nơi, Quách phu nhân ngày đêm yêu tư không yên, nhất thời bị bệnh. tề quốc công cũng là thập phân lo âu, xưa nay trầm ổn, thời điểm hiện tại hắn đã liên tiếp ba ngày đều không có xuất hiện dùng bữa thấy rõ hắn tâm tình đến nông nỗi phiền não. Mấy ngày này tới nay, hắn luôn triệu tập phụ tá Quách ra bàn bạc chuyện này. Nhưng là mặc kệ mọi người đó ra cái chú ý gì, bọn hắn đều không thể hành động thiếu suy nghĩ bởi vì bùi hậu, vương gia tất cả đều nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của bọn hắn. Bởi vì không thể thăm hỏi cho nên Lý Vị Ương cũng không biết suốt cuộc hôm đó đã xảy ra chuyện gì. Nàng suy đi nghĩ lại, chỉ thể hướng đến vương gia hỏi rõ chuyện lần này, nhưng là hiện tại bọn hắn làm sao có thể tới cửa đây? Lý vị ương bưng chén trà, suy nghĩ đã bay đi rất xa, đang ung dung xuất thần, lại đột nhiên nghe thấy triệu nguyệt tới báo tiểu thư, nam khang công chúa cầu kiến. Lý vị ương sững sốt mấy ngày nay nàng chỉ toàn nghĩ đến chuyện của quách đôn, từ đầu không có để ý đến nam khang công chúa, nàng nghĩ nghĩ nói, mời nàng vào đi. Trong chốc lát liền gặp nam khang công chúa sắc mặt tiêu thụy từ ngoài cửa đi vào tới. Lý vị ương nhìn bộ dáng nàng như gió thổi liền bay đi, không khỏi cao mày lại. Trước đó vài ngày, Nam Khang thân thể cùng tâm tình đều đã tốt nhiều trên mặt cũng xuất hiện hồng nhuận, như thế nào hai ngày này lại trở nên gầy yếu như thế? Nàng nghĩ đến quách đôn, vô ý thức liền cảm thấy Nam Khang là vì sự tình quách đôn mà phiền nhiễu, nhưng rất nhanh nàng lại nghĩ đến một sự kiện. Lý vị ương không động thanh sắc chỉ là đi lên trước quan tâm nói, công chúa, sắc mặt sao lại trở nên yếu ớt như thế, thân thể có chỗ nào không thoải mái sao? Có cần mời Thái Y tới bắt mạch cho ngươi không? Nam Khang công chúa cả kinh vội vàng nói, không, không cần phiền toái. Ta chỉ là hai ngày này khẩu vị không tốt ngủ không yên cho nên mới có chút tiêu thủy, không phải chuyện gì quan trọng, liền không cần kinh động thái y. Nhìn nàng một bộ dáng bất an, Lý Vị Ương nghe vậy lại không miễn cưỡng, chỉ là phân phó triệu nguyệt đi dâng trà theo sau nhẹ giọng mà nói công chúa đột nhiên đến thăm, có chuyện gì muốn nói sao. Nam Khang công chúa trên mặt hiện ra ba phần do dự, nhưng cuối cùng cắn cắn làn môi cơ hồ muốn đem làn môi cắn xuất huyết mới thấp giọng hỏi, sự tình của biểu ca quách đôn, không có tiến triển gì sao? Lý vị ương lắc lắc đầu, lập tức nhìn thấy Nam Khang công chúa trên mặt lộ ra vẻ mặt thất vọng, trong lòng hơi động, nàng ôn nhu nói, công chúa thấy ngươi quan tâm tứ ca như vậy ta mới yên lòng, ta vốn cho là nếu tứ ca quả thật giết vương quảng, ngươi sẽ oán hận hắn. Nam Khang công chúa tự hồ bị giật nảy mình, nhìn Lý Vị Ương, miệng há to cơ hồ nói không ra lời. Lý Vị Ương thấy nàng nghẹn họng nhìn như hình dạng chân chối, chỉ là nhẹ nhàng cười tự hồ không chút để ý thấy nói công chúa Điện Hạ đã từng cùng ta nói về vương quảng kia thập phân xem trọng, nhưng là xảy ra nhiều sự tình như vậy công chúa vẫn trước sau như một sao. Nam Khang công chúa trong lòng dùng mình, vội ý thức nói, gia nhi tỷ tỷ ngươi hiểu lầm rồi. Ta chỉ là đối với quách đôn biểu ca thật tình lo lắng, về phần vương quảng ta cũng sớm đã không suy nghĩ đến hắn. Vương Diên tuy rằng rất nhiều chỗ không đúng, nhưng hắn dù sao cũng là phu quân của ta, vương quảng là huynh trưởng của hắn, ta sao có thể làm ra loại chuyện trái luân thường đạo lý được. Nàng một bên nói, trong mắt lại có nước mắt liền muốn lan xuống. Nàng không muốn lại ở trước mặt Lý Vị Ương thất lễ, liền quay mặt đem nước mắt toàn bộ chớp sớt lao đi rồi mới quay đầu lại, nhìn Lý Vị Ương miễn cưỡng cười, đứng lên nói ta biết ngươi còn có nhiều chuyện phải làm nên liền không quay dày, nếu sự tình của quách đôn biểu ca là cần ta giúp đỡ thì ngươi cứ nói với ta. Lý Vị Ương xem ở trong mắt bờ môi nổi lên có chút suy nghĩ ý cười, chẳng hề muốn miễn cưỡng đối phương, chỉ là đứng dậy tiễn nàng. Thời điểm đi đến cửa, Nam Khang công chúa đột nhiên dừng lại bước chân, do dự nhìn Lý Vị Ương nói, hai ngày này Vương gia đang xử lý tang sự, tang nghĩ. Đang nghĩ cách liền có người đưa đến chủ ý hay, Lý Vị Ương cười cười, nói công chúa là con dâu Vương gia tuy rằng Vương Diên làm rất nhiều chuyện sai, nhưng thân phận này là sẽ không thay đổi. về tình về Lý đương nhiên muốn đi Vương gia phúng viếng, chỉ phải Lý Vị Ương lời nói một nửa trong lòng lại lại có vô số ý nghĩ, Nam Khang công chúa còn chưa có phản ứng kịp nàng đã tiếp tục nói tiếp. Chỉ là bên cạnh ngươi không thể không có người cùng đi. Như vậy đi chính là ta cùng ngươi đi. Nam Khang trái tim đập mạnh, nhìn Lý Vị Ương tựa hồ có chút không thể tin tưởng. Hiện vào lúc này, quách ra ngươi sợ rằng không thuận tiện đi. Nhất định sẽ trở nên mâu thuẫn gai gắt. Nam Khang có thể nghĩ đến điều này, chứng tỏ nàng không còn là tính tình ngốc nghếch Lý Vị Ương trên mặt như thường cười nhạt điểm này công chúa không cần lo lắng. Vương gia sao lại tức giận với ta cũng không đến mức nhìn thấy ta là đánh đuổi đi ra. Nàng nói lúc này ngữ khí thập phân nhẹ nhàng, nhưng Nam Khang công chúa cũng yêu sầu lo lắng, nhưng là việc đã đến nước này, nàng cũng không có biện pháp nào khác nếu để cho nàng đơn độc tiến đến vương gia, nàng lại cảm thấy có chút không thỏa đáng. Lý vị ương chủ động yêu cầu cùng đi tự nhiên sẽ tốt hơn. Nam Khang công chúa suy đi nghĩ lại, rốt cục gật đầu nói tốt ta liền đi chuẩn bị một chút chúng ta ngày sớm mai liền tiến đến phúng viếng. Lý vị ương khẽ gật đầu, nhìn theo Nam Khang công chúa rời đi. Triệu Nguyệt lúc này bưng trà nóng vào tới, nhìn thấy Nam Khang đã đi, không khỏi kỳ quái nói công chúa như thế nào ngồi một hồi như vậy liền muốn đi đâu. Lý Vị Ương đạm đạm nói, có nhiều chuyện muốn hỏi nàng, nhưng vì sao vừa nhắc tới Vương Quảng Hòa và Quách Đôn liền lộ ra ánh mắt kỳ quái như vậy. Triệu Nguyệt càng phát buồn bực, nàng thật không có nhìn thấy cái gì lạ lùng, chỉ là cảm thấy Nam Khang công chúa gần đây biểu hiện có chút không vui, nếu nói quách phu nhân và tề quốc công vì quá lo lắng cho sự tình của quách đôn nên ba ngày nay đều không nuốt nổi cơm, nhưng Nam Khang công chúa lại vì chuyện gì đây? Lý Vị Ương đứng tại cửa nghĩ, cũng hướng Triệu Nguyệt nói, đi nói cho Húc vương, nói chàng tìm người chú ý động tĩnh các đại thế gia trong đại đô nhiều hơn. Triệu càng lập tức đáp lại một tiếng, để chén trà xuống liền xoay người ra cửa. Lý vị ương nhìn bên ngoài mưa bụi rơi xuống, ánh mắt trở nên ý vị thâm trường, bây giờ bùi hậu là từng bước ép sát, mỗi bước chân đều không chịu buông lỏng, như vậy cũng tốt liền cho nàng nhìn xem đối phương có thể dùng ra động tác như thế nào. Trận mưa kéo dài suốt cả một đêm, đến sáng ngày thứ hai cũng không có ngừng. Trong mưa bụi, xe ngựa quách ra đi tới cửa trước vương gia, tất cả người đứng trước cửa đều ngạc nhiên nhìn chiếc xe ngựa đi đến cửa các tân khách có chút ngơ ngác nhìn nhau, bọn họ hoàn toàn không thể tưởng tượng được quách gia lúc này sao có thể dám vào tới cửa chẳng lẽ là tới cửa thỉnh tội? bọn hắn nghĩ như vậy, tất cả mọi người liền nhao nhao như sắp nhìn được náo nhiệt nơi đây, trong mắt tràn đầy trào phúng. Lý vị ương dường như đối với chung quanh không thấy, trên vẻ mặt chỉ là đạm đạm hướng nam khang công chúa nói: công chúa điện hạ chúng ta vào trong đi. Nam Khang công chúa ở trước mặt mọi người có một chút thấp thỏm, bước ra bước chân cũng có chút cứng ngắc, nàng nhìn thoáng qua bên cạnh hai người, Lý Vị Ương cùng Quách Đạo đều là thần sắc tự nhiên, cũng không thấy hai người họ bị ảnh hưởng của bên ngoài chút nào, trong lòng nàng không miễn âm thầm bội phục, hai người này còn thật là bình tĩnh, đối với cái gì đều không để ý. Trái lại chính mình, liền quá thất lễ, nàng lấy lại bình tĩnh, lúc này mới dẫn đầu vào vương gia. Vương gia sớm đã bố trí tốt cờ kỳ, một bước nhập môn, bên trong liền có thể thấy cao cao cờ kỳ cắm ở trong viện, nghênh phong phất phới, với triển miên ý, ý tứ chính là muốn dẫn hồn phách vương quảng theo cờ che tung bay trở về. Lý Vị Ương đứng lại nhìn ba tứ trượng cờ cao đại trước mặt, chỉ là nhẹ khẽ thở dài một hơi. Quản sự báo tang lớn tiếng nói, Nam Khang công chúa đến. Quách công tử quét tiểu thư đến. Như vậy tiếng truyền ra ngoài, xuyên qua tầng tầng lớp lớp sân, trong lòng mỗi một người hạ xuống một tầng bóng râm Ở trong sân xuất hiện tình tiết giống như ở trước cửa lớn, vương gia thân quyến, vũ gia tùy tòng đang bận rộn đều dùng ánh mắt thập phân cầu quái nhìn mỗi một người quách ra, thậm chí ngay cả các hòa thượng đang đọc kinh cũng đều ngừng lại. Một mảnh yên tĩnh bao trùm xung quanh, vương quỳnh trong đám đông bước ra. Hắn nhìn người quách gia, sắc mặt trở nên lạnh trầm xuống, có thể thấy được hắn là cực lực kiềm chế phẫn nộ trong lòng, tiếng trầm thấp nói, nơi này chẳng hề hoan nghênh các ngươi, mời các ngươi mau về cho. Bọn hắn có khả năng tưởng tượng đến cảnh tượng lúc này, nhưng bọn hắn vẫn không thể không tới, nếu là quách gia không tới, lúc kiểm chứng lời đồn đãi chứng minh bọn hắn có thật giật mình. Tề quốc công vốn muốn tự mình tới, nhưng hắn dù sao thân phận bất đồng, nếu là vương quỳnh trước bao người nhục nhã thì lại làm khó cho hắn, cho nên bị trần lưu công chúa kiệt lực ngăn cản. Quách đạo tiến lên cung kính nói, vương tướng quân, mời ngài tin tưởng chúng ta không phải mang ác ý tới. Chúng ta tới lần này, chỉ là vì phụng viếng vương công tử cũng không có ý tứ gì khác không nên hiểu lầm. Vương quỳnh thật sâu hít một hơi, cực lực kiềm chế yêu tư phức tạp trong lòng. Hắn nhìn Quách đạo có cảm giác đối phương đến không có ác ý. Nhưng tại vì sao, trong một tháng, hắn liên tục chết hai đứa con trai, hơn nữa đều có liên quan đến Quách gia. Nếu nói hắn như trước thờ ơ không quan tâm, chẳng lẽ hắn là cầm thú sao? Hắn là một phụ thân, sau đó mới là một vị tướng quân, cả nhi tử của chính mình đều không thể hảo hảo bảo hộ, chức vị tướng quân này của hắn lại làm còn có ý nghĩa gì nữa? Vương Diên là chết chưa hết tội, hắn chẳng hề trách móc Quách gia. Nhưng Vương Quảng thì khác, hắn là một hài tử ôn hòa biết bao nhiêu, chỉ biết chơi cờ, không tranh sự đời, trước giờ sẽ không cùng bất kỳ người nào dậy lên tranh chấp. Lại khác Vương Diên hoàn toàn, Vương Quảng phí nhiều công sức mới thuyết phục được mỗi một người trong Vương gia, hy vọng bọn hắn không cần bởi vậy mà cùng Quách ra hiểm khích. Một đứa bé ngoan như vậy, Quách đôn vì sao muốn đối với hắn hạ thủ, Vương Quỳnh vô luận ra sao đều không thể lý giải. Ngay cả biết sự tình này chưa hẳn nhất định là quách gia gây nên, nhưng quách đôn xuất hiện tại hiện trường giết người, đây là chuyện ván đã đóng thuyền cho nên bàn tay hắn không khỏi run nhẹ nhẹ, bất quá may mà có tay áo che lấp cho nên cũng chưa từng bị phát hiện áp chế lửa giận trong lòng, hắn ngưng tiếng nói các ngươi có hảo ý ta tâm xin nhận giờ thì các ngươi trở về đi. Thời điểm hiện tại không phải làm bộ làm tịch ra vẻ khách khí. Lý vị ương lại tiến lên một bước tiếng lạnh nhạt nói, vương tướng quân có thể cho ta cùng vương tiểu thư nói mấy câu. Vương Quỳnh nhìn nàng một cái, cũng nhăn đầu lông mày, hiện tại còn có chuyện gì để nói nữa. Lý Vị Ương thần sắc thong rong, chỉ là vì hai nhà chúng ta cùng an nguy. Vương Quỳnh thân thể chấn động, chăm chú nhìn khuôn mặt bình tĩnh nửa ngày không nói gì của Lý Vị Ương, trong khoảng thời gian ngắn không khí động lại tới cực điểm, mỗi người trong lòng đều là một vốc mồ hôi lạnh. Thật lâu sau, Vương Quỳnh quay mặt đây chính là ngầm đồng ý. Nam khang công chúa nhìn thấy người vương gia trên thân đều ăn mặc bạch y, mỗi một người đều là mặt lộ vẻ phẫn nộ, không khỏi vội ý thức lui về phía sau một bước chân, nhưng mà bước chân lý vị ương cũng không loạn chút nào, người như đao phong tiến tới cũng cùng mắt coi như không có gì. Nàng rốt cục cũng nhìn thấy vương tử khâm, đối phương cũng là một thân đồ tang. Vương Từ không ngẩng đầu lên nhìn Lý Vị Ương rồi liền hạ mắt xuống, trong tay động tác lại không ngừng, tiếp tục tại linh cữu của huynh trưởng nàng yên lặng đốt tiền giấy, nói chuyện ngữ khí cũng thập phân bình tĩnh, quét tiểu thư chọn vào thời điểm này tới, là có ý muốn khiêu khích sao? Lý Vị Ương nhẹ nhàng thở dài, nói có lẽ mỗi một người đều sẽ cho rằng như vậy. Nhưng là ta tin tưởng Vương Tiểu Thư, khẳng định ngươi sẽ không tùy tiện nói như vậy, ngay cả ta nếu rảnh rỗi, cũng sẽ không chọn lựa thời điểm này đến để khiêu khích. Vương Tử khâm cười lạnh một tiếng, tin tưởng hay không tin tưởng, sự thật bày ngay trước mắt. Ta là thành tâm muốn cùng quách gia biến chiến tranh thành tơ lụa, nhưng các ngươi lại ra sao đối đãi với vương gia chúng ta? Tam ca ta đích xác là cái tên chết tiệt điểm này, ta thừa nhận cũng tuyệt đối sẽ không che chở hắn. Nhưng nhị ca ta thì sao đây? Hắn trước giờ không có đắc tội với các ngươi, thậm chí còn trăm phương ngàn kế giúp quách gia người nói tốt. Sự tình của Nam Khang công chúa, nếu không phải là hắn ở trong hòa giải, phụ thân sao có thể như vậy nhanh tiêu tan. Nhưng hiện tại ngay cả hắn cũng chết tiếp theo là muốn đến ai đây? Ta hay phụ thân, Lý Vị Ương nhìn bài vị linh tiền, lại nhìn thoáng qua vương tử khâm với vẻ mặt tức giận, thần sắc lại rất lạnh nhạt. Ta có thể lý giải tâm tình vương tiểu thư, nhưng nếu ngươi là bởi vì nhất thời tức giận mà bị thù hận che mờ mắt chỉ biết bị người khác lợi dụng. Nếu là quách đôn thực muốn sát hại vương quảng, thứ nhất là huynh ấy cô có lý do để giết huynh trưởng ngươi, thứ hai với thực lực của huynh ấy là có thể trốn chạy, vì sao muốn thúc thù chịu chói. Ta thực hết sức muốn biết sự tình lần này rốt cuộc là như thế nào, sau lưng người bày ra tất cả chuyện này là có dụng ý gì, chẳng lẽ ngươi đối với chuyện này nhìn không thấy. Vương tử khâm rốt cục để tiền giấy trong tay xuống, dương mắt lên nhìn chằm chằm Lý Vị Ương, trong con ngươi tựa hồ có ánh lửa thiêu đốt, sau đó nàng chậm rãi đứng lên, hiện tại ngươi chạy đến đây, chính là vì hỏi ta vấn đề này sao? Lý Vị Ương trên mặt không có tí ý cười, chỉ là cực kỳ trịnh trọng nói, đúng ta vì thay vương công tử kiếm một lời công đạo cũng vì thứ ca ta kiếm một lời công đạo. Vương tử khâm hừ lạnh một tiếng, công đạo, cái gì là công đạo trên đời này có công đạo đáng nói sao? Tứ ca ngươi có lẽ bị oan khuất nhưng hắn chí ít là còn sống ai sẽ chịu trách nhiệm cho cái chết của nhị ca ta đây. Lý vị ương lạnh lẽo rét bốt nói lúc này không cần biết ai sẽ phải chịu trách nhiệm trước mắt cần chính mình làm tốt. Vương tiểu thư biết rõ hung thủ giết người là một người khác lại vẫn muốn cho tứ ca ta trôn cùng sao. Vương tử khâm mắt đẹp hiện lên một chút trầm chọc không dễ dàng phát sát tươi cười càng phát giá lạnh. Nếu ta nói là làm như vậy. Lý vị ương lạnh lẽo dét bút nói, nếu vương tiểu thư là khăng khăng như thế, chúng ta liền không còn gì để nói với nhau. Nói xong, nàng đã xoay người đi ra ngoài. Liền vào thời điểm này, lại có người mặc tang phục màu trắng đột nhiên ngăn lại bước chân của nàng, quách tiểu thư, mời dừng bước. Quách đạo nhíu mi, che ở trước mặt lý vị ương nói, vương quý, ngươi đây là muốn làm cái gì? Vương quý sắc mặt có hơi trắng bệch lại vẫn miễn cưỡng cười nói, từ khâm cùng nhị ca luôn luôn cảm tình rất tốt. Trước khi sự tình phát sinh, nhị ca đã từng nói qua hai ngày nữa muốn mang tử khâm đi ra cửa giải sầu Nhưng lời nói còn chưa được thực hiện, người đó đã không còn tại thế cho nên ta hy vọng người có thể thông cảm cho tâm tình tử khâm lúc này, muội ấy không phải cố ý nói như vậy. Lý Vị Ương đương nhiên biết vương tử khâm tâm tình không tốt chẳng qua theo ý nàng là trên đời này không phải vì tâm tình không tốt mà liền muốn tổn hại người vô tội, để cho hung thủ thật sự nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật. Nàng đạm đạm nhìn vương quý, ngữ khí không hề gợn sóng, ta có khả năng thông cảm cho tâm tình hiện nay của vương tiểu thư, nhưng sự tình này rõ ràng là có người ở sau lưng phá rối các ngươi lại không muốn đem chân tướng chiêu cáo thiên hạ. Xin thứ cho ta lắm mồm nói một câu, nhìn các ngươi như thế ta sợ rằng nhị công tử ở dưới cửu tuyển cũng khó mà nhắm mắt ra đi. Nghe Lý Vị Ương nói như vậy. Vương quý trên mặt hiện lên một chút xung động, hắn nhếch nhếch miệng gần như thự hồ muốn nói cái gì lại không thể phun ra nửa chữ thật lâu sau, hắn mới thở vào một cái thấp giọng nói, mời mấy vị đến thiên Sảnh một lúc. Lý vị ương cùng quách đạo đi tới thiên Sảnh, vương quý hòa và vương tử khâm đều đi cùng, nơi này không có người nhìn bọn họ nói chuyện thuận tiện hơn rất nhiều. Vương quý mở miệng nói, không biết quách tiểu thư muốn biết cái gì. Lý vị ương mắt híp lại, nghiêm túc nói, vương công tử thực sự đều sẽ nói cho ta sao. Vương quý trong ánh mắt hiện lên một chút yêu sầu, nhưng vẻ mặt của hắn cũng hết sức trịnh trọng, đúng vậy, quét tiểu thư hỏi một câu, ta đáp một câu. Nếu có điều giấu giếm ta liền thực sự có lỗi với nhị ca của ta. Lý vị ương lúc này mới gật đầu, nhẹ giọng mà nói ti thể vương quảng chắc các ngươi đã kiểm nghiệm qua các ngươi thấy được điều gì. Kỳ thật vấn đề này, Lý vị ương đã từng tìm mọi phương pháp đi nha môn kinh triệu doãn tìm hiểu qua. Nhưng lần này người phân phó đi lại không điều tra được điều gì kinh triệu doãn cũng là một chữ không lọt ra ngoài, chỉ nói tất cả tiến triển của sự việc sẽ đem trực tiếp bẩm báo cho Hoàng đế, những người khác đều không thể nào biết được kiên quyết không chịu lộ ra chút manh mối nào. Thế cho nên đến hôm nay, Lý Vị Ương đều không biết sự tình đang phát sinh theo chiều hướng nào. Vương Quý Thở Dài một hơi nói, tại thời điểm giúp nhị ca liệm chúng ta phát hiện trên người huynh ấy có vết đao chém chí mạng là một đao tại lồng ngực. Mà đường kính đao liền giống đường đao của quách công tử thường dùng, nếu không phải như thế, sợ rằng người khác sẽ không hoài nghi đến quách công tử. Lý vị ương khẽ gật đầu, lại hỏi tứ ca ta là tại chỗ giết người bị bắt được sao? Vương quý sừng sốt lập tức lắc lắc đầu, có tồi tứ phát hiện nhị ca ta chết ở trong phòng, lập tức liền lớn tiếng gọi to tiếng kinh động cả hậu viện, bọn hắn lao ra điều tra, vừa lúc phát hiện quách công tử đang muốn rời khỏi biệt viện. Lý vị ương cười lạnh một tiếng nói, đang muốn rời khỏi biệt viện. Như vậy các ngươi liền khẳng định tất cả là do tứ ca kata gây nên sao? Vương quý nhìn lý vị ương nhất thời nghẹn lời, vương từ khâm lại đột nhiên ngắt lời nói, nhị ca kata võ công tuy rằng không nói là tuyệt đỉnh, nhưng lại cũng không phải hạng người bình thường, người có thể thắng nhị ca kata chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tại thời điểm xảy ra chuyện hộ vệ bốn phía đã kiểm tra qua, lúc ấy ngoài quách đôn ra căn bản không có khác người ở đây, mà quách đôn tại thời điểm bị phát hiện trên người còn có nhiễm vết máu, không phải hắn làm thì ai làm đây? Lý Vị Ương có chút suy nghĩ, hiện tại nhìn tới, ngay cả các ngươi cũng không thể cung cấp cho ta tin tức gì hữu dụng. Vương Quý nhìn Lý Vị Ương, thần sắc bình tĩnh mà nói, ta tin tưởng sự tình lần này quét tiểu thư nhất định sẽ điều tra rõ ràng, trả cho nhị ca ta một cái công đạo. Vương Quý nói như vậy, chứng minh nhà Vương gia là không muốn nhúng tay vào chuyện này. Quách đạo mắt lạnh nhìn bọn hắn, cũng đạm đạm cười nói: "Ta nghĩ Vương công tử hồn thiêng trên trời cũng sẽ bất an oán các ngươi không tìm ra hung thủ thực sự giết hắn, mà lại ở chỗ này bi thương vô ích, thậm chí biết rõ sự tình này cùng tứ ca ta không quan hệ, lại vẫn cố ý hàm oan cho hắn, đường đường là vương gia lừng lãi sao có thể làm việc như vậy?" "Thôi, tiểu muội, chúng ta đi đi, không cần nhiều lời với những người này." Lý Vị Ương nghe đến đó cũng không muốn nói thêm, chỉ là thi lễ cùng huynh trưởng rời đi. Vương Quý nhìn bóng lưng bọn hắn, trên vẻ mặt dần dần phát sinh biến hóa, không khỏi quay đầu hướng Vương Tử Khâm nói: "Muội muội, ngươi thấy chúng ta làm như vậy có đúng không?" Vương Tử Khâm khoảng khắc cân nhắc mới hồi đáp, sự tình lần này ngay cả không phải Quách Đôn gây nên, có thể hắn cũng không thoát được liên quan. Quách gia đã muốn hoài nghi, vậy thì để cho nàng ta đi điều tra nếu là nàng không thể tìm ra được chứng cớ liền để thứ ca nàng ta vì nhị ca chúng ta chôn cùng cũng tốt như vậy nhị ca trên đường đi đến hoàng tuyền cũng sẽ không cô đơn về phần phía sau ai là kẻ gậy ra tất cả muội một ngày nào đó sẽ đem đối phương bắt được tuyệt đối sẽ không buông tha cho hắn vương tử khâm nói tới đây đôi mắt đẹp bên trong lộ ra một chút phẫn hận mãnh liệt Lý vị ương từ vương phủ ra, lại nhìn thấy Nam Khang công chúa thần sắc bất định, nàng nhẹ giọng thăm hỏi công chúa điện hạ tế bái cũng tế bái xong rồi, vì sao còn bất an như vậy? Nam Khang công chúa cả kinh khăn trong tay lập tức rơi xuống ở trên mặt đất tỷ nữ vội vàng nhặt lên cất đi, Lý vị ương chăm chú nhìn nàng nói công chúa thân thể không khỏe. Không ta không có chuyện gì, chúng ta mau trở về đi thôi. Mắt nhìn Nam Khang công chúa như người chạy nạn nhanh chóng lên xe ngựa, Lý Vị Ương nhìn quách đạo, đối phương hiển nhiên giống như nàng đều chú ý đến biểu hiện kỳ lạ của Nam Khang công chúa kỳ tuyệt đối không phải vì không muốn đối mặt với người vương gia người mà khẩn trương rời đi càng như là trột dạ Xe ngựa đến quách ra, Lý Vị Ương mỉm cười nói, công chúa, ngươi đi về trước đi ta còn chuyện khác muốn xử lý. Nam Khang công chúa thần sắc không yên, xuống xe ngựa lại quay nhìn Lý Vị Ương, lộ ra vẻ mặt muốn nói nhưng lại thôi, hai ngày này Lý Vị Ương đã nhìn thấy vẻ bất thường từ nàng, nhưng không muốn nói thêm lời nào, phân phó xe ngựa nhanh chóng rời đi. Xe ngựa một đường đến cửa sau nhà môn kinh triệu doãn, nguyên liệt đã ở chỗ ấy đợi chờ, Lý Vị Ương vén rèm lên, mỉm cười nói, như thế nào, rốt cục đã có phương pháp để ta gặp hắn rồi sao? Nguyên liệt khẽ gật đầu, trong mắt có một tia đắc ý, khuôn mặt của hắn càng nổi bật như ngọc lão già kinh triệu doãn này xưa nay giàu hoạt khuyên can sống chết mãi không chịu cho ta gặp người. Không có cách nào khác ta đành phải nói rằng ta biết ở bên ngoài hắn có nuôi một tiểu thiếp và đứa con, nếu là hắn không chịu cho ta gặp quách đôn, người tiểu thiếp của hắn cùng nhi tử ta liền đem chuyện này nói tất cả mọi người biết, nói hắn là kẻ vong ơn phụ nghĩa, là kẻ phụ bạc người vợ trong phủ của hắn. Nghe Nguyên Liệt nói vậy, Lý Vị Ương không khỏi lắc lắc đầu, chỉ là hơi gật đầu liền xuống xe ngựa. Nguyên Liệt một đường cùng nàng cùng vào trong, thấp giọng nói, nghe nói quách đôn ở trong mục không chịu nói bất cứ điều gì căn bản không như tính cách của hắn, sự tình lần này quả thật cầu quái, phải hỏi rõ ràng mới được. Lý Vị Ương thần sắc nghiêm túc và trang trọng ta biết rồi một đường vào ngục giam, hoàn cảnh ngục giam lúc này đều thập phân tối, ngục tốt đặc biệt đốt lên một chén đèn dầu vì hắn là người dẫn đường, xuyên qua tầng tầng lớp lớp màn đêm, ánh sáng nến rơi xuống trên mặt quách đôn. hắn vô ý thức nhắm mắt lại bởi vì lâu ngày ở trong bóng tối lâu nên bị ánh sáng thương tổn mắt. Sau một lát hắn mở to mắt nhìn thấy đứng ở trước mặt mình là một cái hoa phục nữ tử, dung mạo thanh tú, mặt mũi ôn hòa chính là muội muội của hắn quách gia. Quách Đôn trong lòng chấn động, vô ý thức mà nói, "Muội muội, ngươi tới." Lý Vị Ương thản nhiên nói, "Tứ ca, huynh thật là to gan, sao tự nhiên dám đi giết Vương Quảng?" Quách Đôn cúi đầu, trong mắt kinh hỉ trong phút chốc, trong lòng đau xót. Hắn không nói một lời, tựa hồ như không muốn nói chuyện. Lý vị ương phân phó cai ngục đem ngọn đèn để ở trên cái bàn bên cạnh đợi đối phương lui đi, lúc này mới hít sâu một hơi nói, nghe nói tứ ca ở trong ngục cái gì nói cũng không chịu nói, ta còn cho rằng huynh là chờ ta tới rồi đem tất cả mọi chuyện nói ra, nhưng nhìn tình huống hiện tại tựa hồ huynh cũng không muốn nói cho ta biết. Quách Đôn như trước không nói chuyện, chỉ là thần sắc hơi hơi động. Lý vị ương chậm rãi nhà ra khí tức nói, mẫu thân mấy ngày nay bệnh tình tái phát luôn nằm giường không ra ngoài được. Phụ thân cũng là ưu tư quá mức, tóc mai đều trắng mấy phần. Phụ thân không ngừng triệu tập phụ tá thương thảo như thế nào cứu huynh, đáng tiếc bệ hạ đem tin tức phong tỏa không để lọt ra ngoài, để nhìn thấy huynh đều là nhờ Húc Vương giúp đỡ, nếu không phải hắn, chỉ sợ muội ngay cả cơ hội đứng ở chỗ này nói chuyện đều không có. Quách Đôn ngẩng đầu, lúc này mới chú ý đến Húc Vương Nguyên Liệt cũng đứng tại đối diện, cười như không cười ôm cánh tay nhìn chính mình. Quách đôn cuối cùng trong lòng rất là buồn, than thở một hơi nói, là ta bất hiếu, làm phụ mẫu phải lo lắng cho ta. Lý Vị Ương cũng giọng nói mang theo trào phúng nói, không chỉ có phụ mẫu, mà mấy ngày a lệ công chúa cũng là yêu sầu lo lắng, ngay cả điểm tâm nàng thích nhất cũng không chịu ăn, nhốt mình ở trong phòng không chịu ra, mỗi ngày chỉ ngơ ngác ngồi tại cửa, nhìn huynh khi nào có thể trở về. Quách đôn trong lòng càng làm loạn cũng cúi đầu con ngươi nhịn trong bi thương. Lý vị ương cười lạnh một tiếng, nói, "Muội thực sự muốn biết huynh là vì sao phải giấu giếm. Quách Đôn không có nói chuyện, nhưng nước mắt cũng nhỏ giọt trên đất. Đại trưởng phu trước giờ không rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Lý vị ương nhìn hắn, ánh mắt mang ưu tư phức tạp lộ ra vẻ mặt có chút suy nghĩ, tư ca nếu là nhận tội như vậy, chính là có ý định muốn khơi mào quách gia cùng vương gia tranh đấu, huynh có biết hậu hậu quả nghiêm trọng ra sao? Quách Đôn đương nhiên biết điểm này, nhưng hắn có nỗi khổ tâm không thể nói được. Lý vị ương càng phát khẳng định phán đoán, thập phân bình tĩnh nói, huynh đây là vì nam khang công chúa sao. Quách Đôn trong lòng đột nhiên nhảy dựng, mắt mờ to nhìn chằm chằm Lý vị ương, trong vẻ mặt quả thực là rung động tới cực điểm. Lý vị ương vốn chỉ là thăm dò, nhưng nhìn thấy loại tình cảnh này của hắn, nàng khẳng định phán đoán của mình là thập phần đúng, nàng lắc lắc đầu, ngữ khí nhẹ nhàng nói, cô thực đúng là nàng. Nguyên liệt tiến lên một bước, mắt trông lưu lộ ra nghi ngờ, nhìn gần quách đôn nói, đến tổt cùng là chuyện gì, sự tình lần này lại như thế nào cùng nam khang công chúa có quan hệ. Quách đôn cắn chặt răng, không lên tiếng. Lý vị ương khóe miệng bỗng nhiên dơ lên một nét thoáng hiện có chút nguy hiểm, quay đầu đi nhìn nguyên liệt nói, không cần hỏi hắn, sự tình lần này chi bằng đi hỏi người trong cuộc. Người thông minh tuyệt đỉnh nhưng nguyên liệt cũng không có biện pháp nào có thể tưởng tượng cái chết của vương quảng cùng nam khang công chúa có liên quan đại bá cùng em dâu, lão thiên gia. Lý vị ương đi đến cửa phòng giam lại đột nhiên đứng lại quay đầu nhìn quách đôn nói, tứ ca, muội hy vọng huynh có thể hào hảo suy nghĩ một chút, nghĩa khí nên dùng vào lúc nào, lại dùng vì cái gì, ngay cả huynh thật là vì nam khang công chúa, vì quách gia, nhưng có chút chân tướng, bằng vào một mình huynh căn bản là có không biện pháp che lấp. Quách Đôn vừa mới muốn nói cái gì, nhưng ánh nến kia tắt một cái, trước mắt người dã rời khỏi ngục. Một đường trở lại quách phủ, Lý Vị Ương chưa qua thông báo liền đi vào gian phòng của Nam Khang công chúa, Nam Khang công chúa giờ phút này chính là đang soi gương, không biết vì sao nước mắt âm thầm rơi. Lý Vị Ương khe khẽ mỉm cười, lập tức đi đến gương trước mặt nàng, nhìn bóng người trong gương đồng nói, công chúa cũng thật là thời vận không đủ trước là trượng phu chết, bây giờ sống nhờ tại phủ của chúng ta tứ ca lại muốn chết. Nam Khang công chúa toàn thân chấn động, đột nhiên ngẩng đầu nhìn thấy trong gương đồng người đứng phía sau mình, vội vàng nói: Ra Nhi tỷ tỷ, ngươi vừa rồi nói cái gì? Lý Vị ương trong con người đen nhánh hiện lên một chút mỉa mai, không chút lưu tình mà nói: Ta là nói thứ ca lập tức liền muốn nhận tội cố ý sát hại thế gia tử đệ, lại là tử tội, sợ rằng sẽ bị phán ngũ mã phân thay. Nghe nàng nói như vậy, Nam Khang công chúa thần sắc trở nên càng phát kinh hãi, thậm chí mơ hồ còn có một chút thống khổ cùng hổ thẹn. Lý vị ương mẫn tuệ bắt được vẻ mặt của nàng, nàng đi qua bên cạnh Nam Khang, ngón tay thon dài nhẹ nhàng xẹt qua mặt ngoài gương đồng hơi lồi lõm, mới quay đầu nhìn Nam Khang nói, vừa rồi ta đi vào trong lao gặp tứ ca, nhưng hắn lại một lòng bảo vệ người nào đó, cái gì cũng đều không chịu đối nói với ta. Nhìn hắn giống như đã nảy sinh tử trí, nhất định phải thay đối phương mang cái tội giết người này. Ngươi nói thử xem người này rốt cuộc là ai, mới có thể làm cho hắn cắn chặt răng, cái gì cũng đều không muốn nói đây. Nam Khang công chúa thần sắc càng phát bi thương, nàng quay mặt qua chỗ khác cơ hồ không dám nhìn vào mắt Lý Vị Ương. Lý Vị Ương than thở một hơi, ngồi xuống ghế ở bên cạnh, nhẹ giọng mà nói tứ ca tính cách tuy rằng nông nổi, nhưng mấy ngày nay đã cải thiện bớt rồi, mọi thứ đều suy nghĩ cẩn thận mới hành động, cũng sẽ không lỗ mãng như vậy. Mẫu thân còn nói qua vài ngày nữa sẽ cử hành hôn lễ cho A Lệ công chúa cùng tứ ca ta nghĩ bọn họ sẽ là một đôi rất hạnh phúc. Nam Khang công chúa, người nói có phải hay không? Nam Khang không dám nói chuyện, chỉ là cúi đầu không nói một lời. Lý Vị Ương nhẹ nhàng cười, làm như nhìn xuyên thấu tâm tư của nàng, rồi tiếp tục nói tiếp nhưng phát sinh sự tình như vậy, hôn lễ sợ rằng là không có biện pháp tiến hành được. Ta thật buồn thay cho A Lệ công chúa cùng Tứ Ca. Hắn biết hay không chính mình bảo vệ cái người kia từ đầu đến cuối không hề để ý đến sống chết của hắn, thậm chí không dám vì hắn giải thích một câu. Không có biện pháp Tứ Ca chính là người ngu ngốc như vậy đấy. Vì nghĩa khí thậm chí không tiếc tánh mạng chính mình. Nam Khang công chúa rốt cục nhịn không được bị triệt để đánh tan tâm lý phòng tuyến, đột nhiên nước mắt rơi xuống dưới. Lý vị ương liếc nhìn nàng một cái, biết đối phương có nỗi khổ riêng, nên tuyệt đối sẽ không trước mặt mình lộ ra vẻ mặt như vậy. Nàng lẳng lặng mà nói, Nam Khang công chúa, ngươi chờ có trách ta, ngàn sai vạn sai ngươi không nên đi gặp vương quảng kia ngươi là công chúa điện hạ, lẽ ra là cao quý thanh lịch tự thủ môn đình, vương diên đích xác là thực sự xin lỗi ngươi, như là huệ phi nương nương đã nói, đẳng sự tình nhạt qua mấy năm sau sẽ thay ngươi tìm phu quân mới cho ngươi, nhưng phu quân này tuyệt đối không phải là vương quảng. Ngươi không phải biết điều này sao, vì sao còn muốn đi gặp hắn? Nghe lý vị ương nói như vậy, nam khang công chúa lau nước mắt. Nàng ngẩng đầu lên, yên lặng nhìn đối phương nói, ta biết ngươi một ngày nào đó sẽ phát hiện ra tất cả, nhưng sự tình này là ta cũng không ngờ rằng sẽ trở nên nghiêm trọng như vậy. Sự thật là từ sau khi vương diên chết, ta thường xuyên đi chùa miếu nghe đại sư giảng kinh, vương quảng cũng đi đến nơi đó, chúng ta ngẫu nhiên đụng mặt chỉ là dừng lại nói chuyện một ít. Hắn là người dí dỏm, hơn nữa khoan dung đại lượng, chẳng hề vì sự tình vương diên chết cứ ta, còn thường xuyên an ủi ta cho nên chúng ta trở thành bằng hữu Ta cũng biết hắn dù sao cũng là huynh trưởng của vương diên ta cùng hắn lui tới nhiều có không thỏa đáng cho nên sự tình này ta không có nói cho bất kỳ người nào. Tại trong đáy lòng ta chỉ là hy vọng có thể ngẫu nhiên gặp hắn một lần cho dù là như bằng hữu cùng nhau tán gẫu ta cũng sẽ hài lòng thỏa giả. Nhưng ngày hôm đó hắn đột nhiên truyền tới tin tức cho ta kêu ta đi biệt viện gặp mặt ta cho là có chuyện quan trọng cần nói cho nên mới vội vàng tiến đến nhưng lúc ta vội vàng tới đó lại phát hiện vương quảng đã chết. Lý vị ương trong nháy mắt trở nên sắc bén, thời điểm ngươi đến hắn đã chết sao? Nam Khang công chúa trong mắt lộ ra một chút bi thương, nhưng lại như trước nghiêm túc gật đầu. Đúng vậy, lúc ta đến hắn đã tắt thở chết. Liền vào thời điểm này ta mới phát hiện Quách Đôn cũng đi theo ta đuổi tới biệt viện. Nguyên do là hắn ở trên đường phát hiện xe ngựa của ta cảm thấy hành tung kỳ lạ. Liền một đường cùng ta đến nơi này, vào lúc hắn tới Vương Quảng đã chết cho nên hung thủ giết người nhất định không phải Quách Đôn. Lý Vị Ương trong lòng đột nhiên rõ ràng tất cả, nguyên lai like Nam Khang Công Chúa là có hẹn cùng Vương Quảng gặp mặt cho nên Quách Đôn mới sống chết đều không chịu lộ ra vì sao hắn lại xuất hiện tại biệt viện. Hắn là đi theo Nam Khang Công Chúa mà đến, mà Nam Khang Công Chúa lại là ở quá một công chúa ở quá lại cùng huynh trưởng phò mã của mình gặp mặt sự tình này nếu truyền ra ngoài thì danh dự của Nam Khang Công Chúa sẽ bị hủy hoàn toàn. Không cần nói Nam Khang công chúa, ngay cả Quách Huệ Phi cũng sẽ trở thành trò cười cho toàn thiên hạ cho nên Quách Đôn tình nguyện thừa nhận tội danh giết người cũng không chịu nói ra tất cả. Nếu nói vừa rồi Lý Vị ương còn đối với Nam Khang công chúa có chút đồng tình, bây giờ cũng đã thập phân tức giận. Nàng đứng lên, lạnh lẽo rét bút mà nói công chúa điện hạ ngươi cũng thật là hồ đồ. Nam Khang công chúa nói không ra lời. Nàng đúng thật là hồ đồ, nếu không phải vì vậy nàng cũng sẽ không đi gặp mặt Vương Quảng, nhưng giữa bọn hắn cũng chưa từng làm ra cái gì thiếu lễ nghĩa. Chẳng qua là ngẫu nhiên trò chuyện, rồi chơi cờ cùng nhau mà thôi. Nhưng là như vậy lui tới công chúa cùng anh chồng lén gặp mặt là chuyện tuyệt đối không nên phát sinh. Chính là bởi vì như thế, nên nàng mới tìm mọi cách giấu giếm nhưng lại vẫn bị quách đôn phát hiện. Quách Đôn là người nghĩa khí lại luôn quan tâm người nhà, hắn luôn đối với Nam Khang công chúa có mấy phần thương cảm, cho nên lần này hắn mới dốc hết sức gánh vác này chuyện kiên quyết không chịu đem chân tướng lộ ra ngoài. Nghĩ cũng biết, nếu Quách Đôn nói ra tất cả, không những không thể vì hắn giảm bớt nghi ngờ, còn sẽ đem Nam Khang công chúa cùng nhau kéo xuống nước. Lý Vị Ương xoay người, vô ý thức đi mấy bước chân trong phòng, tựa hồ có chút chần chừ. Nam Khang công chúa nhìn nàng, ánh mắt vô hạn thẹn thùng, nói, gia nhi tỷ tỷ, thì sự tình hiện tại nên giải quyết như thế nào. Lý Vị Ương liếc nhìn nàng một cái, thần sắc lại thập phân giá lạnh, Nam Khang công chúa có chút co rúm lại, cơ hồ muốn lui về phía sau, nhưng nghĩ đến quách đôn nàng không khỏi nổi lên dũng khí nói, không bằng ta đi gặp kinh triệu, doãn đại nhân nói rõ ràng. Giờ phút này đã là tên đã lên dây, dung không được đổi ý. Lý Vị Ương nói, hiện tại nói cái gì đều đã muộn. Nếu là ngươi đi thay Quách Đôn thuyết minh, không những không thể thay hắn giảm bớt hiểm nghi, còn sẽ cho người khác cảm thấy ngươi là tại cùng Vương Quảng lén lút gặp mặt bị Quách Đôn đột nhiên phát hiện cho nên Quách Đôn nhất thời tức giận mới cùng Vương Quảng tranh chấp. Nếu quả thật như thế, cái chết của Vương Quảng Quách Đôn nhất định cũng sẽ không tránh khỏi thị phi lần này. Nam Khang công chúa Nguyên Lai nghĩ rằng nếu mình nói ra tất cả thì chuyện sẽ được giải quyết ngàn lần không nghĩ tới bây giờ thế nhưng không thể nói ra được. Nàng lập tức lờ mờ chỉ cảm thấy toàn thân lạnh bút như rơi vào hầm băng. Trường 271, gang bàn tay đoạt ăn. trạng vạng Lý Vị Ương đứng ở đình viện Lý yên lặng nhìn mưa bụi trước mắt, vẻ mặt có chút suy tư. Triệu Nguyệt nhìn thấy nàng như thế, liền tiến lên phủ thêm áo choàng cho nàng, rồi thấp giọng nói tiểu thư, ngoài này lạnh, ngài phải bảo trọng thân thể. Lý Vị Ương quay đầu nhìn nàng một cái cũng là mỉm cười nói Triệu Nguyệt ngươi đi theo ta đã bao lâu rồi nhỉ? Triệu Nguyệt sững sốt lập tức cúi đầu nói, hồi bẩm tiểu thư, nô tỳ đi theo ngài đã 4 năm hơn rồi ạ. Lý Vị Ương nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ngày tháng trôi qua quá nhanh như vậy, bất chi bất giác cũng đã 4 năm hơn. Triệu Nguyệt nghe Lý Vị Ương nói như thế, không khỏi có chút nghi hoặc. Lý Vị Ương nhìn nàng cũng không giải thích thêm, chỉ thản nhiên nói, mấy năm qua chúng ta đã trải qua không ít mưa gió, mỗi một lần ta đều cảm thấy có thể bình an vượt qua, có lẽ đây là lần đầu tiên ta cảm thấy mình bất lực như vậy. Triệu Nguyệt nghe được đối phương nói như vậy, không khỏi càng thêm kinh ngạc. Lúc này, một thanh âm đạo đột nhiên vang lên, ta chưa từng thấy nàng có vẻ mặt yêu tư như vậy, chẳng lẽ lần này tình hình thật sự không ổn sao? Đây là thanh âm nguyên liệt Lý Vị Ương không có quay đầu, liền có thể dễ dàng nhận ra. Triệu Nguyệt nhẹ nhàng thối lùi đến một bên, nguyên liệt đi tới, nhìn mặt Lý Vị Ương, trên mặt mang theo nhất quán tươi cười, Vị Ương, nàng vì sao lại lo lắng như vậy, nhìn thế này đều là không giống nàng chút nào. Lý Vị Ương bật cười, chẳng lẽ Lý Vị Ương nên là một người bách chiến bách thắng sao? Trên đời này không phải mọi sự tình đều theo ý muốn của mình, không phải lúc nào ta cũng nghĩ ra phương pháp đánh lui địch. Nguyên liệt nhíu nhíu mày, nói, nàng là đang trách quách đôn lỗ mãng. Cách hành sự này của hắn cũng không phải là lần đầu tiên, không cần để ý tới. Lý Vị Ương lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, nếu không phải vì trước đó ta và Lâm An công chúa kết thù thì cũng đã không cùng bùi hậu thủy hòa bất dung. Bùi hậu hôm nay nhằm vào quách gia, nguyên nhân quan trọng nhất cũng vẫn là vì đối phó với ta. Quách đồn chính là một quân cờ dâu rêu thôi, bùi hoàng hậu sẽ không vô duyên vô cớ muốn hãm hại hắn, mục đích chân chính của bà ta chỉ là vì muốn ta phải chết. Nguyên liệt đương nhiên biết bùi hậu hãm hại quách đồn mục đích chính là muốn mượn việc này đả kích Lý Vị ương, nhưng là hắn không hề cảm thấy lần này bọn họ phải thua, hắn tiến lên từng bước nhẹ nhàng nhìn Lý Vị ương. Ôn nhu nói chuyện này căn bản là không liên quan đến nàng, mặc dù nàng không tồn tại quách gia một ngày nào đó cũng sẽ cùng bùi thị nổi lên chiến tranh, bởi vì một núi không thể có hai hổ, bùi gia tuyệt đối sẽ không cho phép thế lực quách gia tồn tại như vậy, huống chi tĩnh vương giã tâm bừng bừng, hắn một lòng muốn đoạt ngôi thái tử, ngay cả quách gia không muốn cuốn vào thì cuối cùng vẫn sẽ bị bùi hoàng hậu coi là cái đinh trong mắt sự tồn tại của nàng chẳng qua là đẩy nhanh tiến độ hơn mà thôi. Lý vị ương làm sao không biết điều đó? Ánh mắt nàng thoạt nhìn thực có chút nghi ngờ hiếm thấy ta là lần đầu tiên gặp được đối thủ như bùi hậu. Nhiều năm như vậy, nàng đã gặp qua rất nhiều người lại chưa bao giờ cảm thấy không yên, nhưng là một hồi, nàng lại hoàn toàn không biết đối phương bước tiếp theo sẽ đi như thế nào. Nguyên liệt nhẹ nhàng cười, nói bùi hoàng hậu là một địch nhân mạnh, nàng kiên kỵ bà ta ta không hề cảm thấy gì là kỳ quái. Hắn tâm niệm vừa động đột nhiên vươn tay đem nàng kéo vào trong lòng, thản nhiên nói, bất luận phát sinh chuyện gì đều có ta ở đây, nàng không cần quá lo lắng. Lý vị ương ở vị trí trong lòng hắn tìm cái thoải mái, sau đó hơi hơi nhắm mắt lại chợp mắt. Nguyên liệt nhìn nàng, trong lòng nhất thời trăm truyền ngàn hồi, dùng sức đem nàng bế ôm cục đầu xuống hôn lên má nàng, đau lòng cười nói, việc lần này thật đáng ghét, không cần phải suy nghĩ nhiều, cứ giao cho ta giải quyết. Lý Vị Ương bỗng nhiên mở hai mắt, trong mắt có ba phần kinh ngạc, chàng có chú ý gì hay sao? Nhìn thấy nàng lộ ra vẻ mặt giật mình, nguyên liệt ấm ức chớp chớp mắt, lông mi thật dài thế nhưng cũng run run hai hạ, nàng không nên coi thường ta nha. Lý Vị Ương nhướng mày, ta cũng không tin chàng có chú ý gì hay. Nguyên liệt cúi đầu buồn cười, cái chán nhẹ nhàng để ở chán Lý Vị Ương, vô cùng thân thiết cọ cọ ánh mắt màu hổ phách giờ phút này cười đến loan loan, giống như thiên thượng nhất câu trăng rằm, sơn nhân đều có rượu kế, bất quá nàng trước hết nên hối lộ ta, ta sẽ nói cho nàng biết. Hắn thanh âm rất nhẹ nhàng, nhưng lời nói bên trong cũng là vô cùng ôn nhu. Lý Vị Ương nheo nheo mắt thân thủ ôm lấy cổ hắn, đưa hắn hơi hơi lôi kéo vừa vặn hai người bốn mắt nhìn nhau, nàng cười đến nhẹ nhàng, thì thào hỏi, đúng vậy, húc vương điện hạ của ta là tài trí vô song, ta thật sự rất muốn biết chàng rốt cuộc có chủ ý gì hay ho. nguyên liệt thật không ngờ nàng lại nói như vậy, người ngẩn ra, sau đó liền thấp thấp nở nụ cười, trong lúc vô ý phát giác hai người đã vô cùng gần nhau thế, mắt hắn không tự giác trầm vài phần tựa hồ biến thâm. Lý vị ương nhìn đối phương, chỉ cảm thấy cặp con người kia sâu thẳm dường như là xinh đẹp tinh hải, rộng lớn mạnh mẽ, làm cho nàng nhất thời vọng đi vào, rốt cuộc liền không nghĩ bước ra rời đi. Cũng không lâu lúc này đột nhiên có người nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, làm bọn họ hoảng sợ, lập tức tách nhau ra. Lý vị ương quay đầu lại, lại nhìn thấy là quách đạo cùng quách Trừng hai người đi đến. Quách trừng vẻ mặt xấu hổ, một bộ dáng ngượng ngùng, quách đạo trong mắt hiện lên nhất mặt dị sắc lập tức lúc đó là nở nụ cười mở, giờ này là khi nào rồi, còn tâm tình dưới ánh trăng, chúng ta vẫn là hào hảo thương lượng một chút làm thế nào để giải quyết chuyện tứ ca đi. Được rồi, hắn chính là nhìn thấy húc vương như thế cảm thấy không thoải mái, cho hắn thêm điểm đồ cũng là tốt. Nguyên liệt nhìn chằm chằm quách đạo, mâu trung lộ ra vẻ mặt thừa thiếu phi tiếu trung quy chính là thản nhiên nói, ngũ công tử, nghe ngươi nói như vậy, chắc là có đối sách rồi Quách đạo sừng sốt, lập tức suy sụp lắc lắc đầu nói, ta cùng Tam ca trầm tư suy nghĩ một ngày, cũng không nghĩ ra được biện pháp cho nên vẫn là đến cầu muội muội. Lý Vị Ương có chút đăm chiêu nhìn Quách đạo, nói chuyện này, muội cũng còn suy nghĩ. Quách đạo lại tiến lên từng bước, thanh âm có chút bất an nói, chúng ta cần phải nhanh nghĩ ra đối sách. Chuyện này nay đã đưa đến bệ hạ ngự án, chỉ sợ ngày mai liền muốn tuyên án. Lý Vị Ương nhíu mày nói, đây là án nghiêm trọng, không cần trải qua Tam tư hội thẩm sao? Quách đạo lại chính là lắc đầu, lúc này đây dư luận xôn xao, lời đồn ngày càng nhiều, bệ hạ thập phần tức giận. Chỉ sợ đợi không được tam tư hội thẩm, bệ hạ liền đưa ra phán quyết. Nghe nói hôm nay buổi chiều quách huệ phi cùng tĩnh vương đều đi cầu tình, tất cả đều bị bệ hạ nghiêm khắc trách cứ một phen. Quách huệ phi đau khổ cầu xin, vẫn quỳ gối ở điện tiền thỉnh cầu bệ hạ tha thứ cho quách đôn, nhưng bệ hạ lại sai người mạnh mẽ đem quách huệ phi đuổi đi ra ngoài ta lo lắng bệ hạ đã muốn đối với quách đôn nổi lên sát tâm. Lý Vị Ương nghe tin tức này, khe khẽ thở dài, nghe Huynh nói như vậy thì bệ hạ đúng là động sát khí, nhưng chúng ta không thể tìm đầy đủ chứng cứ để chứng minh tứ ca vô tội. Trước mắt loại tình huống này, có hộ vệ trong viện còn có tỷ nữ làm chứng tứ ca trên người có dính vết máu, lão còn có vết đao trên người vương quảng tứ ca vô luận như thế nào cũng thoát không được can hệ. Quách trường trên mặt hiện ra một tia sám xịt nói, như vậy, nếu là làm cho nam khang công chúa nàng. Lần trước Lý Vị Ương đã đem hết thảy sự tình mình biết nói cho quách phu nhân, cho nên nay quách gia nhân biết việc này là không hề kỳ quái. Lý Vị Ương lắc lắc đầu nói, không ổn. Nếu là làm cho công chúa ra mặt người khác sẽ cảm thấy nam khang công chúa cùng vương quảng qua lại bất chính, chẳng những bôi xấu thanh danh người chết hơn nữa ngay cả thanh danh công chúa cũng sẽ bị bôi xấu. Dù sao công chúa và quách gia có quan hệ mọi người đều biết tất cả mọi người sẽ cho rằng công chúa là vì giúp quách đôn thoát tội mới ra mặt làm chứng. Suy nghĩ cũng biết là lời làm chứng của nàng cũng không thể chứng minh quách đôn vô tội, ngược lại sẽ đem đến phiền hà cho toàn quách gia chúng ta. Quách đạo cùng quách trừng liếc nhau, đều cảm thấy đối phương nói đúng, việc này nhìn ra thập phần khó giải quyết. húc vương nhìn mọi người, đột nhiên đi đến bàn cờ bên cạnh cửa sổ, tùy tay cầm một quân cờ thượng thưởng thức ván cờ này dĩ nhiên là rất nguy hiểm, gia nhi ta muốn hỏi nàng một chút. Lý vị ương sừng sốt lập tức nhìn về phía nguyên liệt. Nguyên liệt cười cười, mắt trông quang hòa ánh sáng ngọc đánh một hồi ta vây khốn quân cờ ngươi, ngươi lại theo hư âng đông nam tránh đi mũi nhọn của ta, vây quanh điểm yếu của ta, khiến cho ta không thể không thay đổi con đường khác để đi, cứ thế buông tha cục diện tốt lại bị hại bởi chính mình, chuyện này nàng còn nhớ rõ không? Lý vị ương nghe hắn nói như vậy. Không khỏi cúi đầu nghĩ, sau một lát nàng đột nhiên ý thức được cái gì đó, ánh mắt lộ ra một tia sáng rọi nhìn chằm chằm nguyên liệt nói, nói như vậy, trên tay chàng đã nắm được phần thắng trong chuyện này, biện pháp này nàng không phải không từng nghĩ quá, chỉ tiếc muốn bắt được nhược điểm của đối phương là quá khó khăn. Nguyên liệt nói như vậy hiển nhiên là đã tìm được rồi. Nguyên liệt định liệu trước nói, hôm nay buổi chiều vừa mới thu thập đầy đủ, buồn cười là buổi hậu kia chỉ biết tấn công, cũng không biết sau lưng đang cháy. Ta nghĩ nếu bà ta là người thông minh tất nhiên sẽ biết nên làm như thế nào. Lý Vị Ương suy tư một hồi, nhưng cũng không mấy lạc quan, muốn từ trong miệng bùi hậu đoạt thực cũng không phải dễ dàng như vậy, chuyện này hơi nguy hiểm, không cẩn thận chúng ta sẽ thua chuyện này nhất định phải cơ mật tiến hành. Nguyên liệt biết Lý Vị Ương là người cẩn thận, liền cười gật đầu. Quách chừng vẫn lo lắng nói các ngươi rốt cục đang nói cái gì, trước sau ta nghe đều không hiểu. Quách đạo vừa rồi dĩ nhiên nghe ra ý tứ của hai người đó không khỏi vỗ vỗ bờ vai tam ca hắn nói tam ca người cứ yên tâm đi gia nhi cùng húc vương điện hạ sẽ có chú ý quách trường nhíu mày ánh mắt ở bọn họ ba người trên mặt nhất nhất sệt qua cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài một tiếng nói như thế liền nhờ muội muội cùng húc vương đợi cho quách đạo cùng quách trường hai người cùng rời đi nguyên liệt mới quay đầu đến cười tuồng tìm nhìn lý vị ương nói chứng cơ đến trên tay như thế nào sử dụng làm cho nó phát huy giá trị lớn nhất còn phải nhờ vào nàng Lý vị ương chính là cười nhẹ, nói là nói như vậy, nhưng là ta không có nhiều tự tin có thể đàm phán cùng bùi hậu. Nguyên liệt quay nhìn quanh không có người ngoài, nhất thời vô cùng vui sướng, ra mặt giấy bước tới gần từng bước thần bí hề hề nói ta tin tưởng thực lực của nàng, đương nhiên có lẽ nàng cần một sự giúp đỡ. Lý vị ương nghe được lời ấy, làm như nhớ tới cái gì, chỉ cười, đúng vậy ta còn cần một sự giúp đỡ, hoặc là làm nàng tự ra tay giúp ta thực muốn thấy độ hữu dụng của nhược điểm này đối với bà ta. Nguyên liệt bất động thanh sắc cười thời điểm mắt sáng long lanh lộ ra một tia tính kế nhân. Ngay tại thời điểm đó hắn chuẩn bị tìm một cơ hội âu yếm mỹ nhân, lại đột nhiên nghe ngoài cửa truyền đến một thanh âm. Sắc trời đã dần tối, Húc vương điện hạ vẫn là sớm một chút trở về đi. Quay đầu nhìn lên thấy gương mặt tuấn lãng của ngũ công từ quách đạo lại nhô đầu ra, đầy mặt tươi cười nói. Nguyên liệt sắc mặt trầm xuống, thầm nghĩ ta giúp đỡ quách gia ngươi như vậy, thế nào lại không cho ta một chút lợi tức? Còn tính toán chi ly, thằng nhãi này quả thực không có hảo ý Hắn đang do dự, bên kia quách đạo đã bước nhanh đi về phía hắn Một phen nắm cánh tay hắn nói, hốc vương điện hạ không muốn trở về sao Ngoài kia sắc trời cũng chưa muộn lắm, hay là đến viện của ta cùng nhau chơi cờ đi Nguyên liệt không kịp mở miệng nói chuyện cũng đã bị nụ cười đến dương nhanh múa vốt của quách đạo lôi đi ra ngoài Lý vị ương thấy một màn như vậy, không khỏi cười khẽ đứng lên Triệu Nguyệt nhìn Lý Vị Ương thần sắc đã khôi phục vẻ thong dong, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngày hôm sau, trong cung quả nhiên có ý chỉ truyền đến quách đôn bị phán trảm lập tức hành quyết. Nghe thấy ý chỉ quách phu nhân rơi lệ đầy mặt khóc đến mức ngất đi. Tề quốc công làm sao còn chấn tĩnh, hắn nói với Lý Vị Ương ta hôm qua vào cung thỉnh cầu bệ hạ thư thả mấy ngày ít nhất giúp cho chúng ta có thời gian tìm kiếm chứng cứ khả là bệ hạ đã nhất định không chịu 10 ngày sau liền muốn hành hình. Lý Vị Ương lạnh lùng cười, loại tình hình này, trừ phi có người đứng ra nhận tội, nếu không căn bản là không có biện pháp cứu thứ ca, nhưng tất cả mọi người đều biết chứng cơ căn bản là không thể tìm thấy. Tề Quốc Công đương nhiên cũng biết điểm này, hắn sớm đã phái người đi biệt viện bốn phía tìm kiếm, chỉ hy vọng có thể tìm được dấu vết để lại có thể chứng minh Quách Đôn là vô tội nhưng mà cuối cùng không thu hoạch được gì. Hơn nữa bên trong nhà giam Quách Đôn chết sống cũng không chịu nói ra hắn ngày đó đi biệt viện là vì nguyên nhân gì. Đường xử cũng không chịu mở miệng, Tề quốc công ngay cả có thể điều khiển mây mưa cũng không có biện pháp thay hắn lật lại bản án. Nghĩ đến đây Tề quốc công trên mặt lộ ra ưu sắc buồn bã, không nói được một lời thẳng đến nước trà lạnh trước mắt, hắn nói, Gia Nhi chỉ sợ lần này tứ ca ngươi hắn. Lý vị ương bình tĩnh nhìn Tề quốc công trong con người tối đen hiện lên một tia kiên định, phụ thân người yên tâm đi con sẽ làm cho tứ ca bình an trở về nhà. Tề quốc công tâm động giật mình, theo bản năng nói, Gia Nhi con thực nắm chắc sao. 10 ngày, chỉ có thời gian 10 ngày, còn có thể trong vòng 10 ngày tìm được chứng cơ sao? Lý Vị Ương cũng là nhẹ nhàng cười, có chút đăm chiêu, không cần chứng cơ cái gì cũng không cần. Tề Quốc công nhìn Lý Vị Ương hoàn toàn ngây ngẩn cả người, cục diện này ngay cả những phụ tá bên người hắn tìm khắp cũng không có giải pháp gia nhi thực có biện pháp nào sao? Nàng còn nói không cần chứng cơ chuyện này quả thực là nói nhảm mà thôi. Lý vị ương không hề do dự đem hết thảy đều nói đi ra chính là vẻ mặt trịnh trọng nói, phụ thân chỉ cần chăm sóc tốt cho mẫu thân là tốt rồi, những cái khác cứ giao cho chúng con đi. Nói xong, nàng đứng dậy lại hướng tề quốc công làm thi lễ, sau đó xoay người đi ra ngoài. Tề quốc công nhìn bóng dáng nữ nhi càng cảm thấy nghi ngờ thật mạnh. Thời gian trôi qua, Tề Quốc Công không hề thấy Lý Vị Ương có hành động gì, thậm chí nàng chưa từng phái người nào đi ra ngoài tìm chứng cứ cũng không tham dự thảo luận cùng nhóm phụ tá Tề Quốc Công phủ, càng thêm chưa từng chuẩn bị cái gì để đi cứu viện Quách Đôn. Tề Quốc Công nhìn thấy vậy, càng cảm thấy buồn bực, trước mắt thấy ngày kia chính là thời hạn sứ trạm Quách Đôn, nếu là còn không có biện pháp, Quách Đôn chỉ có con đường chết mà thôi. Tề quốc công không khỏi cảm thấy chính mình kỳ thực cũng là quá mức xem trọng gia nhi, nàng trung quy cũng chỉ là một nữ hài tử, làm sao có thể ra chủ ý gì hay, vốn chính là quá mức khó xử nàng. Nghĩ như vậy, Tề quốc công không khỏi thở dài một tiếng. Nhưng vào lúc này, Lý Vị Ương lại đột nhiên vào thư phòng, hướng hắn bẩm báo nói, phụ thân, nữ nhi hôm nay muốn vào cung thăm quách Huệ Phi. Tề quốc công nhìn Lý Vị Ương, lộ ra vẻ ngạc nhiên nói, lúc này sao lại đi thăm quách Huệ Phi. Lý Vị Ương gật đầu. Bởi vì Huệ Phi thay thứ ca cầu tình, một mình ở trước đại điện quỳ thật lâu, nghe nói nàng sinh bệnh cho nên mới chịu kiến người nhà tiến cung thăm non. Mẫu thân thì ốm đau trên giường, tổ mẫu thân mình cũng không tốt, chỉ có con mới có thể đi. tề quốc công cuối cùng không nói thêm gì, chính là ý vị thâm trường nhìn nàng nói, gia nhi, việc đó ta biết con đã làm hết sức rồi, không cần miễn cưỡng. Lý vị ương biết đối phương có lẽ đoán được cái gì, cũng không vạch trần, phụ thân yên tâm đi. Xe ngựa một đường đến trong cung, Lý Vị Ương xuống xe, sau đó xuyên qua thật mạnh cung tường, đi theo sự dẫn dắt của cung nữ đi tới cung Tiền Quách Huệ Phi. Nữ quan đi ra đón, nhẹ giọng nói: "Quách tiểu thư, Huệ Phi nương nương vừa mới uống thuốc nên giờ đang nằm nghỉ, ngài đứng đợi một chút để nô tỳ đi bẩm báo." Lý Vị Ương lắc lắc đầu nói: "Không cần, ta sẽ chờ nương nương ở Ngự Hoa Viên." Nữ quan lắp bắp kinh hãi, nói: "Tiểu thư muốn đi thăm Ngự Hoa Viên sao?" Lý Vị Ương mỉm cười nói: Chẳng lẽ chuyện này là không hợp quy củ, còn nói nữa, nếu không nhanh hoa mai sẽ nở hết thì sao? Nữ quan nghe nói như vậy, phát ra tiêng nghi hoặc nói là vào đông hoa sẽ nở, sớm mai rất nhanh liền sẽ nở rộ hết quách tiểu thư là muốn thưởng thức hoa mai sao? Vậy để nô thì dẫn ngài đi ngự hoa viên trước, đợi nương nương tỉnh lại, ngài lại bái kiến cũng tốt. Nữ quyến quan ra tiến cung, không hề nhất định phải luôn luôn ở trong cung đợi, là có thể đi ngự hoa viên dạo chuyện này không tính là quy củ, nhưng nếu đụng phải quý nhân thì nên lảng tránh, không thể đánh chống khua chiêng lại bái kiến. Chờ nữ quan dẫn đường cho Lý Vị Ương đi vào hoa viên, cho dù xa xa nhìn thấy bên kia làn gió thơm quanh quẩn, sắc màu rực rỡ, sớm đã có một vị quý nhân ở nơi nào ngồi, nữ quan lắp bắp kinh hãi, vội vàng nói, quách tiểu thư, chúng ta vẫn là nên trở về trước đi. Lý vị ương nhìn cách đó không xa hoàng hậu loan giá, cũng là cười nhẹ nói, nếu không thể buông tha cần gì phải lui bước. Nói xong, nàng mỉm cười, đã muốn bước đi về phía trước. Nữ quan trong lòng sợ hãi, phải biết rằng hoàng hậu nương nương cùng quách huệ phi xưa nay là đối nghịch nhau, hiện tại quách tiểu thư ở trong cung nếu là xảy ra chuyện gì, bản thân mình không gánh nổi tội. Nàng nghĩ đến đây, càng phát ra sợ hãi bất an, cách nhau gần như vậy mà không đến bái kiến thì thật là bất kính, nàng vội vàng phân phó người chạy nhanh trở về hướng Quách Huệ phi báo tin, xong mới vội vàng đi theo Lý Vị Ương. Lý Vị Ương thần sắc thong dong trên mặt mang tươi cười, trịnh trọng hướng Hoàng hậu hành lễ nói, thần nữ bái kiến Hoàng hậu nương nương, không biết nương nương phượng giá lúc này, thần nữ đã quấy dày. Bùi Hoàng hậu một đôi mắt phượng đảo đến, nhìn thấy nàng nhưng không kinh ngạc, chính là cười nhẹ nói: "A hắt hóa ra là Quách tiểu thư, hôm nay sao lại có tâm thư tiến công thăm cô ngươi? Ngày mai chính là thời gian xử trảm Quách đôn." Bùi Hoàng hậu hỏi những lời này, hiển nhiên chính là đả kích Lý vị ương. Lý vị ương nghe xong những lời này, thần sắc bên trong lại nhìn không thấy vẻ mặt khẩn trương lo âu. Nàng tiến lên từng bước, đồng tử mắt ấm áp là huệ phi nương nương thân thể không khỏe, ra mẫu ủy thác thần nữ tiến công đến thăm nương nương. Bùi hoàng hậu mặt giãn ra cười, nhìn vương tử khâm bên cạnh nói, thật sự là khéo, hôm nay vương tiểu thư cũng là vào cung thay ta theo bức tranh, hai người các ngươi thật sự là rất có duyên, lại gặp mặt nhau cùng một nơi. Người đang ngồi phía trên ghế đúng là Vương Tử Khâm, nàng mặc xiêm y màu trắng trong thuần khiết tuy rằng bởi vì huynh trưởng chết nàng là không tiện để tiến cung, nhưng kỳ hạn theo tranh núi sông đồ giao cho bùi hoàng hậu đã đến cho nên nàng đã nhanh chóng theo cho xong để đưa cho bùi hậu, nhưng là nàng vạn vạn thật không thể ngờ thế nhưng ở trong này lại đụng mặt với Lý Vị Ương. Vương Tử Khâm không biết Lý Vị Ương sẽ đến bái kiến, khả Lý Vị Ương cũng là đoán được Vương Tử Khâm cũng ở chỗ này nên mới đến. Nghĩ đến đây, Lý Vị Ương mỉm cười nói, hóa ra là vương tiểu thư cũng ở đây. Ánh mắt bùi hoàng hậu đảo qua mặt hai người bọn họ, chỉ thấy Lý Vị Ương tướng mạo thanh lệ, mà vương tử câm cũng là phong tình vô hạn tựa như hai loại hoàn toàn khác nhau, đều là nở rộ xinh đẹp sáng giỏi, nói không nên lời, lòng nàng đảo qua một tia cười lạnh, trên mặt khó có được hiền hòa nói, nếu đều đến đây, vậy ngồi cả đi. Nữ quan bên cạnh lập tức đưa tới một cái ghế, Lý Vị Ương cảm tạ, chợt thấy Bùi Hoàng hậu bất động thanh sắc cười cười nói, "Quách Huệ phi thân thể đã khỏe hơn chưa? Ta nghe nói nàng hai ngày liền ở điện Tiền Bệ hạ quy thật lâu, hát chuyện này cũng thật là quá bất ngờ, ta nghĩ Quách công tử không phải loại người đại gian đại ác gì, còn khuyên Vương tiểu thư nên nén bi thương." Vương tử Khâm Biến sắc lập tức cúi đầu, cảm tạ nương nương quan tâm. Bùi hoàng hậu một đôi con ngươi không hề chớp mắt ánh mắt dừng ở trên người Lý Vị Ương, nói đương nhiên bản thân ta là luôn hy vọng hai nhà có thể bắt tay giảng hòa, nhưng sự tình lại đi đến nước này thì thật là, nếu không sự quyết quách công tử chỉ sợ khó có thể bình dân. Quách tiểu thư, sau này nên hảo hảo chăm sóc tốt cho cha mẹ ngươi, bọn họ người đầu bạc tiễn người đầu xanh thật là thương tâm. Lý vị ương nheo lại ánh mắt theo bản năng kéo tay áo có thuê hoa mai tinh xảo phủ lại bàn tay, khiêm Tuốn nói, nương nương người nói quá lời rồi, tứ ca ta tuy là người lỗ mãng, nhưng không phải kẻ đại gian đại ác cho nên ta tin tưởng hung thủ còn đang nhở nhơ ngoài vòng pháp luật. Vương tử khâm tâm đầu nhất khiêu, nhìn Lý vị ương trong thần sắc toát ra một chút khác thường. Bùi hoàng hậu khóe môi hàm chứa một tia cười lạnh trong lòng nàng Lý Vị Ương dĩ nhiên là cùng đường, bằng không cũng sẽ không tiến công lần nữa cầu quách huệ phi, giờ phút này nghe thấy Lý Vị Ương nói như vậy, bùi hoàng hậu chỉ cho là nàng sắp chết còn dám mạnh miệng, cũng không để ý nói quách tiểu thư, sự thật đã bày ra trước mắt cần gì phải nói như vậy. Ngày mai chính là thời gian sử trảm cho dù ngươi lưỡi sán như hoa, cũng không có biện pháp sửa đổi kết cục này. Lý Vị Ương không không nhanh không chậm nói, nương nương quách gia thật là muốn ngăn cơn sóng dữ này, đáng tiếc là vô lực. Nếu là nương nương mở miệng cầu tình, nói bệ hạ tạm thời hoãn lại hình phạt này, chắc bệ hạ sẽ làm theo, rồi sau đó chọc nã hung thủ. Bùi Hoàng hậu trong mắt chào phùng ý càng sâu, nghe quách gia nói vậy, chẳng lẽ là nàng hy vọng chính mình mở miệng xin tha cho quách đôn? Nhà đầu kia thật đúng là quá tưởng tượng, nguyên bản chính là nàng một tay thiết kế hết thảy lại làm sao có thể vô duyên vô cớ tha cho đối phương. Lý vị ương nhìn bùi hậu lòng đang đắc ý âm mưu quỷ kế thực hiện được thành công, lại là người thâm trầm nên cũng khó giấu được loại tâm tính lúc này. Nàng mí môi lại cười, vương tiểu thư vào cung là vì chuyện gì? Vương tử khâm thản nhiên nói, hôm nay ta vào cung là vì đưa núi sông đồ cho nương nương. Lý vị ương trên mặt lộ ra một ít chờ đợi nói thần nữ đối với tranh thiêu cũng có vài phần tâm đắc không biết nương nương có thể cho thần nữ thưởng thức bức tranh này được không. Bùi hoàng hậu nghe được lời ấy, dài mi một điều, vẫy vẫy gọi, phân phó người bên cạnh nói, không có nghe thấy quách tiểu thư nói sao. Cầm lại đây cho nàng coi đi, cùng nữ lập tức đem núi sông đồ đưa đến bên người Lý vị ương, Lý vị ương nhìn qua chỉ thấy đây là một bức núi sông đồ khí thế bàng bạc theo công lại công phu tinh tế không khỏi nở nụ cười ngôn ngữ tán thưởng nói vương tiểu thư quả nhiên là thêu xuất chúng độc cụ tuệ tâm xem này núi sông đồ thượng sơn xuyên con sông nhất thảo nhất mộc đều là trông rất sống động nói vậy ngày sinh thần của bệ hạ mà nhìn thấy lễ vật này nhất định sẽ tán thưởng vương tiểu thư bùi hoàng hậu gương mặt tuyệt mỹ vô cùng ung dung quách tiểu thư quả nhiên thật tinh mắt tài nghệ thêu thùa của tử khâm thật là có một không hai thiên hạ Trong khoảnh khắc Lý Vị Ương lại xem xét con người đen nhánh hàm chứa một tầng hào quang ủ rột chỗ này hình như là Hà Châu. Vương Tử Khâm sừng sốt lập tức nhìn thoáng qua phương hướng ngón tay nàng dừng lại, là, là Hà Châu. Lý Vị Ương nhẹ nhàng lắc lắc đầu, Hà Châu này hai ngày trước vừa xảy ra chuyện, Vương Tiểu Thư cũng biết sao. Bùi Hoàng Hậu vẻ mặt lạnh nhạt buông xuống, Vương Tử Khâm không hiểu cho nên, a hát nhưng thật ra ta chưa biết gì hết, không biết ở đó đã xảy ra chuyện gì lý vị ương mỉm cười nói hà châu mỏ quạng phong phú rất nhiều người hà châu đều là dựa vào khai thác mỏ mà phát tài bệ hạ sớm đã có ý chỉ nói tất cả các mỏ quạng đều là quy về quyền sở hữu quốc gia nhưng có một số người biết luật nhưng vẫn phạm luật lén lút khai thác mỏ bỏ vào túi riêng nếu chỉ như vậy thì cũng không có gì nghiêm trọng nhưng vì che giấu hành vi phạm tội bọn họ thậm chí phóng túng giết người ý đồ tiêu diệt chứng cứ Nửa tháng trước bệ hạ sai ngự sử bí mật giám sát tuần tra Hà Châu, những người đó biết tin liền hốt hoảng giết người diệt khẩu còn tạo ra một sự cố, lập tức làm chết hơn 200 thợ mỏ. Nương nương, chuyện lớn như vậy, ngài chẳng lẽ không biết sự tình này sao? Bùi hoàng hậu hơi hơi mị mắt, thần sắc càng phát ra lạnh giá nói, thật vậy sao, những người này cũng thật to gan lớn mật làm chết đuối hơn 200 thợ mỏ. Lý Vị Ương gật đầu tựa hồ đối bùi hậu không biết việc này thập phần kinh ngạc đúng vậy tuy nói hơn 200 thợ mỏ này đều là tù nhân của triều đình trong đó cũng không thiếu người đại gian đại ác những người này khả là không nên xuất hiện nơi đó hắc quan phù cố tình như không nhìn thấy nhưng lại đem những phạm nhân này vụn trộm đi khai thác mỏ quảng. Khi bị người khác phát hiện thì vì che giấu hành vi phạm tội lại phóng thủy gì mỏ quảng trong biển nước đem toàn bộ phạm nhân đó chết đuối trộm cướp tài vật quốc gia lại còn giết người diệt khẩu, hành vi phạm tội này khiến người ta giận sôi người. Vương từ câm lộ ra nghẹn họng nhìn chân chối, nàng không biết Lý Vị Ương vì sao đột nhiên nhắc tới việc này, càng không biết Hà Châu đã xảy ra chuyện như vậy, nàng theo bản năng nhìn thoáng qua bùi hoàng hậu, đã thấy đối phương tuy rằng sắc mặt như trước bình tĩnh, mi tâm cũng không tự giác đầu động một chút. Lý Vị Ương tiếp tục nói, những người này như thế cả gan làm loạn, nếu mà bệ hạ biết được chắc rất tức giận. Chính là ta lại lo lắng phía sau lưng họ không thiếu gì ô dù chống đỡ thậm chí các quan câu kết phân chia hoa hồng. Vương tử không biết rõ giờ phút này mình không nên xen mồm vào, nhưng lại như trước không khỏi hỏi, ngươi nói vậy là sao? Lý vị ương cười nhẹ ta trong lúc vội ý chiếm lấy được mấy lá thư ước định của bọn chúng, trong đó có người thập phần kỳ quái, hắn giống như là người chỉ điểm tính kế vậy đó, chắc hắn là người được chia hoa hồng nhiều nhất, đôi khi thậm chí là một phần tiền hắn cũng không hề bỏ ra, nhưng lại chiếm tám phần cổ phần ngươi nói có phải là rất kỳ quái hay không? Một người không có một chữ ký nào trên giấy tờ, lại không ra tài chính còn không gánh vác trách nhiệm làm quẳng, lại càng không phải người quản lý mỏ, tại sao lại chia phần nhiều như vậy chứ, Vương Tiểu Thư, người đoán xem là vì duyên cớ gì đây? Vương Từ không nhíu mày, kỳ thực là hiểu được lời của Lý Vị Ương nói, trong chiều nhất định là có ô dù chống lưng để bọn họ làm bậy, mà mục đích của hắn vì thu được lợi nhuận. Nhưng mà khoáng sản là thuộc về tài sản quốc gia, nhất là đến một ngày nào đó, Hoàng đế biết được chuyện này, thì sẽ chỉ muốn là ăn sống nuốt tươi bọn họ nghiêm khắc trừng phạt một khi bắt được không chỉ giết một mình đương sự mà còn gây họa lớn đến cả tộc chuyện này với mưu phản là cùng tội. Có lẽ là vì lấy lợi nhuận lớn từ mỏ quẳng nên vẫn không ngừng thu về tiền tài, để có thể bình an tránh được tai mắt của Hoàng đế, bọn họ không thể không kiếm chỗ dựa vững chắc để dựa vào. Nghe lý vị ương vậy. Lúc này đây ở nơi đó gặp chuyện mà hoàng đế vẫn chưa biết nhất định cũng là có dựa vào hơn nữa chỗ dựa này chắc chắn là chỗ dựa lớn. Vương Tử khâm là người thông minh nên nàng rất nhanh liên tưởng đến cái gì đó lập tức liền nhìn về phía bùi hậu. Bùi hậu mạnh mẽ ngăn chặn nhảy lên mi tâm thản nhiên nói các ngươi đều đi xuống đi ta có lời muốn nói với hai vị tiểu thư đây. Nghe bùi hậu phân phó như vậy các công nữ liền đều cúi đầu rời khỏi lương đình. Lý vị ương ánh mắt chuyển hướng nhìn bùi hậu, trên mặt cười đến thập phần hòa nhã, vương tử khâm nhìn thần sắc lý vị ương, chỉ cảm thấy kia một đôi con người bình thản vô lo vô nghĩ, không có chút khác thường, dường như nhất thủ đàn cổ khúc tao nhã mà im lặng, lại lộ ra bất động thanh sắc. Vương tử khâm lúc này mới cảm thấy quách gia diễn trò còn lợi hại hơn so với nàng nhiều, đối mặt với bùi hậu nhưng vẫn có thể chấn định như thế. Bùi hoàng hậu thật lâu sau không nói gì, không khí trong khoảng thời gian ngắn trở nên thập phần cầu quái. Trên chán vương tử không có mồ hôi lạnh chảy ra, bùi hậu mới thở dài một hơi, nói thư ước định là đang ở trong tay ngươi sao. Lý vị ương mỉm cười, nếu là không ở trong tay ta làm sao có thể vào cung. Quả nhiên là tiểu hồ ly, bùi hoàng hậu lạnh lùng thốt ngươi hôm nay là tới uy hiếp ta. Lý vị ương tự nhiên lộ ra mỉm cười. Trên mặt không hề có một tia đắc ý nào, thần nữ không dám, nương nương nói quá nghiêm trọng rồi, nếu là tham ô mấy trăm vạn lượng ngân khố, nói vậy bệ hạ còn không tức giận, đây là tư nuốt khoáng sản, nhưng lại còn hạ lệnh giết người diệt khẩu, tội danh này là lớn lắm đó, ngay cả bệ hạ không nghĩ sẽ truy cứu, nương nương cũng có ý thiên vị, chỉ sở cũng không có biện pháp che chở được. Dù sao tội ác tài trời này không làm thì thôi, mà một khi đã làm mà bị lộ ra, thì thanh danh cũng liền xong đời. Bùi hoàng hậu trong lòng bừng bừng phấn chấn tức giận không thể kiềm được thật mạnh một trường vỗ mạnh trên bàn tay phải vốn mang theo hộ giáp thế nhưng ba một tiếng cắt thành hai đoạn. Thành âm kia làm vương tử khâm giật này mình, nàng theo bản năng rời ghế quỳ dạp xuống đất. Mà đối diện mình là Lý Vị Ương cũng vẫn thong dong ngồi, riêu can rất thẳng tắp thần sắc cũng không có chút biến hóa. Vương tử khâm thân thể run lên khoảnh khắc lúc này đây giữa nàng và Lý Vị Ương đã phân cao thấp đối mặt với cơn giận của bùi hoàng hậu lúc này thế nhưng chính nàng không tự chủ được lại quỳ xuống mà Lý Vị Ương cũng là không hề phản ứng chính nàng liền cùng đối phương thực lực kém khá xa. Vì sao lại như vậy? Rõ ràng tuổi không sai biệt lắm, đối phương sao lại có thể như thế chấn định? Lý Vị Ương một đôi con người trong trèo nhưng lạnh lùng nhìn về phía bùi hậu mỉm cười nói, nương nương làm sao lại tức giận như vậy, thần nữ bất quá ăn ngay nói thật thôi mà. Bùi hoàng hậu trong nháy mắt ho hấp dồn dập đứng lên, thêm vài phần ngưng trọng cùng thâm trầm, ngươi cho rằng chỉ dựa vào chuyện này, là có thể hạ được thái tử sao. Lý vị ương cười khẽ ra tiếng, luận về hiểu rõ thanh ý ta vô luận như thế nào cũng là kém hoàng hậu nương nương, chỉ có thể dựa vào hên xui mà thôi. Nương nương nếu là không tin, đại có thể đánh cuộc một ván. Nói xong, nàng ngón tay thon dài lại một lần nữa phất tay xinh đẹp núi sông đồ cũng là rút cây châm trên đầu xuống rồi nhẹ nhàng xẹt qua bức tranh thêu, xẹt đến đâu bức tranh thêu bị đứt chỉ đến đó. Chính là càng hoàn mỹ thì lại càng dễ hư, tựa như bức tranh thêu này vậy, một cây châm sắc nhọn có thể triệt để hủy diệt. Nương nương, ngài cần phải thận trọng một chút, trăm ngàn không nên vì khí phách tức thời, liền phạm vào đại sai. Ngươi Vương Tử Khâm tận mắt nhìn thấy bức tranh thêu do chính mình cẩn thận từng đường kim mũi chỉ làm ra nhưng nay lại tận mắt nhìn thấy nó bị hủy, không khỏi trợn mắt há hốc mồm nhìn Lý Vị Ương. Lý Vị Ương liếc nhìn Vương Tử Khâm, cũng là thản nhiên mỉm cười, dùng bức tranh thêu vừa bị hủy kia lau bụi bẩn trên cây châm của mình, sau đó tùy ý cài lại trên đầu. "Quách gia, người thông minh không nói tiếng lóng, ngươi đem một phần bản hiệu ước kia giao ra đây. Cho dù ngươi bán bản cung một cái nhân tình, ta sẽ không bạc đãi ngươi." Bùi Hoàng Hậu ngưng mi thản nhiên nói, Lý Vị Ương bất động thanh sắc chính là mỉm cười nói, nương nương, phần ước định thư này thần nữ tự nhiên chấp tay dâng, chẳng qua thứ đồ tốt như vậy cũng nên đem đổi lấy một mạng người, vẫn là đáng giá. Bùi Hoàng Hậu sớm không kiên nhẫn lại nghe đi xuống, trong mắt che giấu không được đám lửa đang bùng cháy, đứng lên lạnh lùng nói, người yên tâm đi ta nhất định sẽ làm cho ngươi vừa lòng. Trong lúc nói chuyện xong, nàng đã muốn quay lưng bước đi, rốt cục không khỏi mỏi giống như đóng nhắm mắt mới dơ lên thanh âm nói, người đâu, đưa hai vị tiểu thư đi. Vương tử khâm cùng Lý vị ương đang đi khỏi ngự hoa viên. Vương tử khâm dưới chân nhất uy, hầu như quỳ xuống. Lý vị ương mỉm cười đỡ lấy nàng, ôn nhu nói, vương tiểu thư, làm gì phải khẩn trương như vậy. Vương tử khâm trên chán mồ hôi lạnh chảy ra, nàng nhìn Lý vị ương nói, trong mắt hiện lên một tia phẫn nộ ngươi lợi dụng ta. Đây là câu khẳng định có thể thấy được đối phương sớm trong lòng hiểu rõ. Lý Vị Ương cũng là cố ý lộ ra kinh ngạc, Vương Tiểu Thư nói sai rồi, ta bất quá chỉ là vô tình chọn trùng thời điểm ngươi tới dâng tranh mới đến gặp Hoàng hậu mà thôi, thế nào lại nói thành lợi dụng. Vương Từ khâm lạnh lùng cười nói, không cần làm dạng ra vẻ, ngươi rõ ràng biết ta ở trong này, cố ý tìm tới, bất quá muốn hướng bùi hậu nói ta cùng ngươi thông đồng, chẳng lẽ không đúng sao? Lý Vị Ương nhẹ nhàng thở dài nói, Vương Tiểu Thư quả nhiên thông minh, thời gian ngắn như vậy đã hiểu hết sự tình, không sai, ta chỉ bất quá mượn ngươi thải thượng nhất dẫm, nói vậy ngươi khoan hồng độ lượng, mong sẽ không để ý. Làm sao có thể không để ý? Vương Từ cầm hít sâu một hơi, nói, quách ra, ngươi quả nhiên là lợi hại, rất lợi hại. Ta bất quá là ở tang lễ ca ca nói nặng ngươi vài câu, ngươi quay đầu liền mạnh tay cho ta một cái tát ngoan, đúng thật là ngoan. Liên tục nói vài câu ngoan tự cũng chưa biện pháp biểu đạt là tâm tình nàng đang thực sự tức giận. Lý vị ương cười cười nói, vương tiểu thư đã sớm không muốn trở thành minh hiểu với bùi hậu ta làm như vậy cũng bất quá chính là giúp ngươi nói rõ cho bà ta hiểu mà thôi, ngươi cần gì phải tức giận như vậy. Vương từ cầm cũng không mắc mưu ép hỏi nói, ngươi làm sao có được thư hiệp ước kia. Lý vị ương mỉm cười nói, khi sự việc xảy ra ta luôn luôn chăm chỉ đi tìm chứng cứ chẳng qua thời cơ đã đến, không có cách nào khác nên ta liền lấy ra dùng mà thôi. Một ít chứng cứ này là nguyên liệt bí mật tìm được nguyên bản dự bị dùng ở thời khắc mấu chốt đi đối phó người kia, do giờ phút này quách đôn gặp nạn cũng không muốn lấy ra dùng, mặc dù có chút đáng tiếc nhưng là hiện tại có thể nhìn thấy bộ dáng lo sợ của bùi hậu, Lý vị ương vẫn là cảm thấy trong lòng vui sướng. Lúc này thấy Vương Tử Khâm cũng là một vẻ mặt không dám tin, Lý Vị Ương lực lực nhớn mày, trên đời này không ai là không có nhược điểm, Bùi Hậu cũng không ngoại lệ. Lúc chúng ta đang tìm chứng cớ của Bùi Gia, nhân duyên trùng hợp phát hiện chứng cớ bọn họ cùng một số đại thần trong triều kết giao hối lộ. Không chỉ có như thế, còn bí mật tìm được Bùi Gia ở Hà Châu, Lan Châu, Thương Châu, hạ Châu còn có 8 địa phương khác đều làm chuyện phi pháp, bọn họ quyền lực cao tay chỉ không cần ra mặt. Người nói xem chuyện này nếu lộ ra ngoài thì sẽ có kết quả thế nào đây? Vương Từ Khâm trong lòng vừa động nói, bùi gia, Bọn họ không có lá gan lớn như vậy, cũng không có quyền lực lớn như vậy. Đó chỉ có thể là Thái Tử. Vừa rồi nghe được Lý Vị Ương đột một cùng bùi hậu nhắc tới Thái Tử, nàng cũng đã hoài nghi, hiện tại mới tính khẳng định suy đoán của chính mình. Dưới ánh mặt trời, Lý Vị Ương cười đến thập phần mềm nhẹ xinh đẹp, vương tử khâm không tự giác đánh cái rồng mình, nàng không có nhìn lầm, nữ tử trước mắt chẳng những thông minh, giỏi về mưu lược hơn nữa thủ đoạn tàn nhẫn, bùi hoàng hậu thiên hạ thủ vi cường, thế nhưng không thể hãm hại được nàng, ngược lại làm cho đoạn đường này hòa nhau. Vương tử khâm trong lòng không cam lòng cùng khiếp sợ trên mặt lạnh nhạt nói, nguyên lai like ngươi là ở dẫn xà xuất động. Lý Vị Ương mỉm cười. Vương Tiểu Thư nói qua khách khí, sắc trời không còn sớm ta phải đi rồi, chúng ta ngày khác gặp lại. Đúng rồi, bức tranh theo kia đã bị hủy, chỉ sợ Vương Tiểu Thư phải vất vả rồi, nhưng cũng đừng làm quá sức nhé. Nói xong, Lý Vị Ương đã muốn xoay người rời đi. Vương Từ khâm nhìn bóng dáng đối phương, thật lâu sau cũng không nói ra chữ gì. Mà lúc này trong cung bùi hoàng hậu cũng là giận dữ. Không biết sự tình nghiêm trọng Thái Tử tiến đi lên, tiến lại hỏi, mẫu hậu, ngài làm sao vậy? Bùi hoàng hậu ngẩn đầu lên nhìn thế nhưng hung hăng cho thái tử một bạt tay, thái tử không có phòng bị nhưng lại nhất thời bị nàng đánh nghiêng ở có thể thấy được bùi hậu dùng sức rất lớn. Thái tử bụng mặt giật mình nhìn bùi hậu cũng không dám tức giận, lập tức quỳ xuống, nói, mẫu hậu ngài đến cùng sao lại thế này, nhi thần phạm phải sai lầm gì sao. Bùi hoàng hậu chỉ vào hắn, ngón tay lại đang run, nửa ngày cũng không nói gì ra một chữ. Thật lâu sau, nàng hít sâu một hơi nói, ngươi cút khỏi mắt ta đi. Thái tử nhìn đến bùi hoàng hậu nhìn thấy bộ dáng cực kỳ tức giận, trong mắt như có hỏa càng phát ra, hắn lớn tiếng nói, nhi thần không biết phạm phải sai lầm gì, mẫu hậu ngài nói rõ cho nhi thần biết đi. Bùi hoàng hậu hướng ra phía ngoài nhìn, thế nhưng hoàn toàn thất thố thét to, ngươi cút ra ngoài cho ta. Thái tử trong lòng vô cùng hoảng sợ, lại thật sự không có cách nào, chỉ có thể cẩn thận vội vàng lui đi ra ngoài. Bùi hoàng hậu nhìn hình bóng hắn, cũng là suy sụp ngã ngồi trên ghế, một lát sau, nàng mới hướng bên cạnh nói, ngươi ra đây đi. Doanh sở từ một bên màn sau đi ra quỳ dạp xuống đất bùi hậu nói, ngươi đều nghe được. Doanh sở gật đầu nói, vi thần cả gan, thỉnh nương nương thứ tội. Bùi hậu nhắm mắt lại, trên mặt chưa bao giờ từng lộ ra có giận, đứa con này thật sự là làm cho ta quá thất vọng rồi, không lo an phận, chỉ biết cản trở. Doanh sở nhìn bùi hậu trong mắt lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt giật mình, mặc kệ ở thời điểm nào, bùi hậu đều rất hăng hái, hết thảy đều ở vị trí nắm giữ, hôm nay nàng lại có vẻ đặc biệt suy sụp tinh thần, gương mặt tuyệt mỹ như trước khi rằng động lòng người cũng là vô cùng yêu thương. Lúc này, gió thổi trên xà nhà cung điện trùng động phát ra giống như âm thanh nức nở thở dài, bùi hậu chậm rãi mở to mắt, lắc lắc đầu nói, hắn thật sự là làm cho ta rất thất vọng rồi, nếu không phải bởi vì hắn, về phần này. Doanh sở cúi đầu thật sâu, trên đời này không ai là không có nhược điểm, bùi hậu nhược điểm chính là thái tử, mặc dù nàng không thèm để ý đến đứa con này, khả tất cả mọi người đều biết bùi hậu dùng để tranh đoạt ngôi vua lợi thế lớn nhất chính là thái tử, nàng luôn thúc giục thái tử chuyện này có vẻ là một sai lầm. Mà sai lầm lớn nhất lại vừa mới bị đối phương bắt được, doanh sở nhẹ nhàng thở dài một hơi nói, thỉnh nương nương không cần quá mức tức giận, cơ hội vẫn còn nhiều. Bùi hậu mặt mày ngưng tụ lại. Nhìn doanh sở nói, ngươi cầm thư này đi gặp thái phó, thỉnh hắn có thể tiến công cầu kiến bệ hạ. Mặt khác kêu tên thích khách kia chủ động ra nhận tội. Doanh sở lắp bắp kinh hãi, cũng không dám lại hỏi nhiều vì sao chính là lên tiếng, mới lui đi ra ngoài. Giờ phút này ngoài điện ánh mặt trời đã muốn phá tan tầng mây, khả là trong điện cũng là một mảnh âm lãnh. Bùi hậu ở bên trong ngồi thật lâu, chung quy chính là thở dài một hơi. Sáng sớm ngày thứ hai, xe chở phạm nhân lăn bánh, một đường đi đến pháp trường. Trên phố vô số dân chúng vây xem, ngay cả bọn lính vẫn vây đổ, không cho bất luận kẻ nào tiến vào, lại vẫn là có nhiều người đích thân đến dò xét thân dài quá cổ quan khán. Hai bên trà lâu quán rượu sớm được khách nhân ngồi kín các quan to quý nhân cũng là tranh nhau nhìn trên cao nhìn xuống xe chờ tù nhân chỉ trỏ nói quách gia là không biết tự lượng sức mình đầu tiên là đắc tội bùi thị lại đắc tội vương gia lần này thì xui rồi quách gia con bị xử trảm ở trong miệng bọn họ vương gia đã biến thành nạn nhân đáng thương dù sao thì bọn họ liên tục tổn thất hai đứa con chấn đông tướng quân vương quỳnh nghe nói sớm đã đổ bệnh ngồi ngồi dậy nổi nếu là bệ hạ lại không chiu sát hung thủ giết người chỉ sợ vương gia đã đến đại điện cầu bệ hạ giỏi công đạo thì thật mọi người đều không có tận mắt nhìn thấy lúc biệt viện xảy ra chuyện, do có người nào đó tự nhiên truyền đến, nhất truyền thành 10, 10 truyền thành trăm, thường xuyên qua lại, hầu như tất cả mọi người đều biết Vương Quảng là vì sao bị giết. Dân chúng nhóm người ngu muội hướng đến đều là bảo sao hay vậy, bọn họ nhìn xe chở tù nhân, liền càng không ngừng đối với hắn chỉ trỏ ba một tiếng, một cái trứng thối tạp đến trên mặt quách đôn, một trận mưa đồ ăn rơi trên người hắn, hắn chớp chớp mắt, khóe miệng đổ cong thông thả dắt cũng là thật sâu tự diễu. Lúc này hắn tuy rằng một thân chật vật lại như trước trên người hắn tỏa ra khí độ của người quách gia. Đến cùng cũng đến pháp trường, quan phán trảm là hình bộ thượng thư, hắn ở phía trên thản nhiên nhìn hết thảy, liền cao giọng phân phó người ở chung quanh pháp trường bao vây chặt chẽ, để ngừa huyết phun tung tóe, bắn tung tóe đến trên người dân chúng, khiến cho mọi người náo loạn. Quách Đôn bị ép quỳ giạp xuống đất, mộc bài cắm ở phía sau lưng bị đao phủ cầm đi, đầu cũng bị đao phủ ấn ngã xuống đất, đao phủ giơ cao thanh đao cầm trên tay. Quách Đôn lần đầu tiên cảm thấy hối hận bản thân xúc động, bản thân đến cuối cùng lại nhận kết cục như vậy. Trong lòng gào thét mà thanh đao lại gần kề đến cổ Minh, cảm giác trước lúc chết hóa ra là như vậy. Dần chúng nhóm nhau chen lấn đứng coi, đến cuối cùng đao sẽ rơi xuống và đầu sẽ lìa khỏi cổ. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên nghe được thanh âm lớn tiếng nói, bệ hạ có lệnh đao hạ lưu nhân. Nghe như thế quách đôn cũng là lắp bắp kinh hãi, hắn ngẩng đầu lên, không dám tin nhìn sự việc trước mắt, người mặc cái áo lam là thay giám trong tay bưng chỉ dụ bệ hạ tiến vào pháp trường. Hình bộ thượng thư cuốn quyết tiếp chỉ tất cả người còn lại quỳ theo. Nghe xong ý chỉ hoàng đế tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt khiếp sợ quách đôn thế nhưng được phóng thích sao hắn đây là có vận khí gì thế sao lại có chuyện tốt như vậy rơi xuống hắn một trận gió lạnh thổi tới quách đôn chỉ cảm thấy chính mình vừa rồi một vòng đi tham quỷ môn quan trở về quách đôn cảm thấy sự tình cứ như vậy từ đại hóa tiểu mặc dù có rất nhiều ngự sử cùng triều thần vừa mới nãy còn bắt đầu buộc tội nhưng là hung thủ giết người đã đi hình bộ nhận tội nên quách đôn trở thành vô tội đúng vậy hung phạm đã xuất hiện chính mình nhận tội ai còn có thể nói quách đôn là hung thủ giết người Hữu tâm nhân đem sự tình truyền bá ồn ào huyên náo, quách đôn cũng là vẻ mặt hồ thẹn nhìn vào quách phủ, đón đầu liền hướng quách phu nhân quỳ xuống nói, mẫu thân, đều là con không phải. Quách phu nhân lau đi nước mắt, liên thanh nói, đứng lên đi, đứng lên đi, nương đều biết ngươi chịu ấm ức. Lý vị ương ở một bên mắt lạnh nhìn cũng là cười nhẹ. Bên cạnh quách trừng vỗ bà vai quách đạo, nói nhỏ, Muội muội rõ ràng có thể sớm cứu được quách đạo ra, vì sao lại để cho hắn đến thời khắc sinh tử mới cứu. Quách Đạo cười lạnh một tiếng nói: Đây là vì cho huynh ấy một chút giáo huấn. Quách Đồn đi đến trước mặt Lý Vị Ương, thế nhưng lập tức quỳ giạp xuống đất, trên mặt vô cùng ái náy, cảm ơn muội muội, ngươi là ân nhân cứu mạng của ta. Lý Vị Ương nhìn hắn cũng là nhẹ nhàng thở ra, ngữ khí bình tĩnh nói: tứ ca, lần này muội là vì thấy mẫu thân quá đau thương nên mới cứu huynh. Nếu là lần tới huynh lại gặp sự cố như hôm nay, muội chỉ có thể đốt cho huynh ít tiền giấy thôi. Quách Đồn trên mặt mồ hôi lạnh cuồn cuộn, liên thanh nói không dám. Lý Vị Ương mỉm cười, tự mình nâng hắn nói, "Đứng lên đi, lần này cuối cùng là làm cho đối phương vô phương phản lại, cần phải làm cho bọn hắn một cái chí mệnh, chúng ta còn phải cố gắng tìm cách." Phần 28 tới đây là hết. Truyện audio được đăng ở coocdoctruyen.com